truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương bốn hình thánh thành thần thần binh bổ biển xuất thế hai sau khi hấp thu trụ nội thiên vương khí vận giá trị nhân tộc địa cầu tăng trưởng một đoạn dài mà khí vận giá trị của ngân hà tộc đang không ngừng giảm bớt hắc bào tộc tuy có tăng trưởng nhưng không có khả năng lại đuổi kịp nhân tộc địa cầu dương đại nằm trên ghế hai mắt tan rã hắn bắt đầu suy nghĩ viễn vông Nộ Vũ thần lúc trước tiến đến điều tra chiến trường nội chiến tộc, Ngân Hà tộc đã trở về, sau khi biết được trụ nộ Thiên Vương bị hình thánh miễu sát, hắn liền trở thành người u mê hình thánh, hiện tại đang ở trên lầu chốc thỉnh giáo hình thánh. Hơn 7 ức âm chúng cùng nhau tu luyện, mang tới tu luyện tăng phúc cực kỳ khổng lồ, trạng thái tinh thần của Dương Đại cũng theo đó khôi phục nhanh chóng. Lại qua 2 giờ, hắn để mộ dung trường an phóng xuất hồn phách trụ nộ Thiên Vương, sau đó bắt đầu hấp hồn. Hấp hồn quá trình cũng không khó khăn, thậm chí có thể nói dễ dàng. Tu vi dương đại tăng trưởng không ít, đồng thời, hắn cảm giác trong cơ thể nhiều thêm một cổ lực lượng vô danh, khiến cho hắn rất muốn bay lên. Loại cảm giác này hết sức quỷ dị. Chờ chút. Chẳng lẽ là... Vẻ mặt dương đại lạnh lão, mà trong lòng tràn ngập lửa giận, hắn huyện tưởng ra những những tình cảnh để cho mình phẫn nộ, khí thế tăng vọt, cả kinh nhóm âm chúng ghé mắt nhìn sang. Đây là... Làm sao có thể... Quý thuế trừng to mắt, hoảng sợ hô. Thiên phú của nội chiến tộc các âm chúng khác cũng kinh ngạc, chỉ có số ít âm chúng rất bình tĩnh, tập mãi thành thói quen. Lúc Dương Đại luận bàn với bọn hắn hiện ra năng lực đã không tầm thường, để bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi sau khi Dương Đại hấp hồn không chỉ là tăng cường tu vi đơn giản như vậy. Khỏi cần phải nói, cường độ thân thể Dương Đại đã đến mức hết sức khoa trương, luận lực lượng tinh khiết trong âm chúng không ai có thể hơn được hắn. Dương Đại cẩn thận cảm thụ một thoáng, nội chiến thiên phú của hắn chỉ có thể để thực lực tăng gấp đôi, đặt ở trong nội chiến tộc thì bình thường đến cực điểm, nhưng hắn rất hài lòng chẳng qua là nhiều thêm một năng lực. Hắn bình tâm tĩnh khí, khí tức khôi phục như thường, sau đó triệu hoán trụ nộ thiên vương. Trụ nộ thiên vương rơi vào trước mặt Dương Đại, hết thảy ánh mắt rơi ở trên người hắn, phần lớn là treo tức. Đi qua quý thuế, nội vũ thần thường ngày thổi phòng, dẫn đến bọn hắn hết sức kiên kỳ trụ nộ thiên vương, trụ nộ thiên vương cũng xác thực mạnh mẽ, nhưng bị chết quất ức, trụ nộ thiên vương trong chủng tộc đào thải lần này chỉ lên một lần thông báo, còn là bị giết, đơn giản là sĩ nhục. Tâm tình trụ nộ thiên vương phức tạp, Nhưng vẫn thành thành thật thật hành lễ Chủ nhân Giới thiệu tu vi của mình và năng lực Hắn thành thật trả lời Trụ nộ thiên vương, thiên phú cấp siêu tinh Thiên nguyên âm dương cảnh viên mãn Thiên phú phẫn nộ của hắn gần như không bờ bến Chỉ cần cảm xúc phẫn nộ có thể không ngừng cất cao Hắn có thể không ngừng mạnh lên Hắn từng thử qua, mạnh nhất là tăng mạnh 200 lần 18 vị thần tuyển giả nộ chiến tộc Đều là thiên phú cấp siêu tinh Nhưng trong cấp siêu tinh cũng có khoảng cách Mà hắn chính là vị mạnh nhất kia Chính hắn đã có thể cảm nhận được thiên phú vách ngăn sắp đột phá. Cái này khiến Dương Đại hết sức kinh ngạc, thiên phú còn có thể tự mình thăng cấp. Hắn vẫn cho rằng cần dựa vào ngoại lực, hiện tại xem ra, mình vẫn coi thường thiên phú. Đúng lúc này. Nội chiến tộc thành công đào thải ngân hà tộc. Lần này chủng tộc đào thải trừ nhân tộc địa cầu ra, chỉ còn lại có một phe cánh, chủng tộc đào thải đến tận đây kết thúc, hết thảy thí luyện giả bắt đầu kết toán khí vận. Hai hàng thông báo xuất hiện trước mắt Dương Đại, ngày sau đó, Hắn thấy hoa mắt, tình cảnh xung quanh thay đổi, toàn bộ âm chúng tiêu biến. Hắn ở vào trong một vùng tâm tối, phía trước lơ lửng một tảng ra mâm tròn ánh sáng màu vàng, hào quang rực rỡ, nhìn kỹ lại, trong luân bàn chia làm bảy vòng đường ray, đang tự xoay tròn không có quy luật, tốc độ mỗi cái mỗi khác. Trước mắt Dương Đại tiếp tục xuất hiện từng đầu tin tức. Bản xếp hạng khí vận cuối cùng chủng tộc đào thải lần này. Thứ nhất, nô chiến tộc, khí vận giá trị 94 hội nguyên. Thứ hai, nhân tộc địa cầu Khí vận giá trị 69 hội nguyên. Thứ ba, hắc bào tộc, khí vận giá trị 41 hội nguyên. Bắt đầu tiến hành hiện thực thanh lý chủng tộc bị đào thải. 17 chi chủng tộc đã hoàn toàn bị thanh lý, không còn tồn tại. Chủng tộc đào thải thâm vực lần này bắt đầu kết toán tổng xếp hạng. Nhân tộc địa cầu xếp hạng ở vào sau 10 vạn, thỉnh nhân tộc địa cầu tiếp tục cố gắng làm chuẩn bị cho chủng tộc đào thải lần sau. Bắt đầu kết toán xếp hạng giá trị khí vận cá nhân khí vận trị giá của ngươi là 60 hội nguyên dương đại nhíu mày nhân tộc địa cầu lại còn xếp ở dưới hạng 10 vạn nói cách khác cường đại như nội chiến tộc trong trò chơi vạn tộc cũng là tồn tại hạn chế phía trên đến cùng cất giấu chủng tộc quái vật nào dương đại cũng xem như làm rõ đại khái quá trình vạn tộc thâm vực cạnh tranh định kỳ chủng tộc đào thải kẻ bại sẽ bị thanh lý trong lúc này tình cờ phát động vạn tộc thi đấu tương đương với cho cơ duyên bởi vì không có đào thải có thể tự do lựa chọn gia nhập chủng tộc đào thải là cưỡng ép tiến vào Không ngừng đào thải tộc yếu, tuyển bạt cường tộc, đến cùng là vì cái gì? Tồn tại thần bí sau lưng thâm vực tất nhiên là có mục đích của mình. Dương Đại hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt thả vào kim quang mâm tròn ở trước mắt. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 402, hình thánh thành thần, thần binh bổ biển xuất thế, 3. Đây chính là cơ duyên sau khi chiến thắng chủng tộc đào thải hắn tiến lên một bước, nhìn kỹ lại, phát hiện trên kim quang mâm tròn có bảy chùm sáng nhỏ lơ lửng, màu sắc không đồng đều, lớn nhỏ không đều, thấy không rõ ở bên trong cụ thể cất giấu cái gì. này làm sao dung? trong lòng dương đại hoang mang suy nghĩ, lấy khí vận giá trị tiến hành rút ra. phúc duyên ban thưởng chia làm bảy cấp bậc, phúc duyên giá trị từ thấp đến cao phân biệt là phàm duyên, nhất hội nguyên, thập hội nguyên, bách hội nguyên, thiên hội nguyên, vạn hội nguyên, mười vạn hội nguyên. thỉnh lựa chọn phúc duyên cấp bậc rút ra. Dương Đại nhíu mày, như vậy xem ra, năng lượng cao nhất của hắn là chọn cấp bậc thập hội nguyên, có thể rút ra 6 lần. Chắc chắn tới rút từ lần xa hoa nhất. Rút ra phúc duyên thập hội nguyên, rút liên tiếp 6 lần. Dương Đại mở miệng nói, hắn khi xưa cũng có chơi một vài game thể trò chơi, lúc đó đều thích rút 5 lần liên tiếp, không thích rút từng lần, vừa rồi dùng đến phía trên này. Hắn tin tưởng vận khí của mình sẽ không quá tệ. Vận khí không được, làm sao rút đều không được. Vừa dứt lời. Kim quang mâm tròn bắt đầu quay đều, bảy đường ray phía trên bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Theo Kim quang càng ngày càng mãnh liệt, đếm không hết đòn đóng tung bay mà ra, dọa Dương Đại lui lại hai bước. Kim quang mâm tròn cao tốc xoay tròn một lúc, đột nhiên giảm tốc độ, từng chùm sáng từ bên trong bay ra, bay tới trước mặt Dương Đại, tổng cộng có sáu cái. Nhìn sáu chùm sáng bồng bềnh trước mắt, cảm xúc Dương Đại sụp sôi. Sẽ là gì chứ? Phúc duyên ban thưởng sẽ buông xuống trong tương lai mấy ngày tiếp theo, Thỉnh kịp thời trở lại thăm vượt chờ đợi Phúc duyên đến. Sáu trùng sáng đột nhiên biến mất, không gian hắc ám xung quanh như pha lê phá toái, Dương Đại Cả kinh nháy mắt, lần nữa trợn to. Trước mắt, hắn về tới hiện thực. Dương Đại lập tức triệu hoán một nhóm âm chúng, cơ hồ phản xạ có điều kiện, sợ xung quanh xuất hiện nguy hiểm không biết. Sau khi mộ dung Trường An, Liễu Tú Kiệt, Kỷ Vân Yên, Hùng Liệt, Thái Dương thần các âm chúng xuất hiện, cũng theo thói quen bắt đầu kiểm tra phòng. Dương Đại nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài trời xanh tươi đẹp, dần dần vang lên âm thanh huyên náo, càng lúc càng lớn có reo hò, có kêu khóc. Chúng ta thắng. Ha ha ha. Chúng ta còn sống. Các ngươi rút phàm duyên sao? Rút rồi, cũng chỉ có thể rút một lần, đáng tiếc. Chúng ta quá mạnh, thật nghịch tập còn sống. Cảm tạ Bá Vương. Nghe thí luyện giả ngoài căn cứ hoang hô Dương Đại lộ ra nụ cười, trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác thành tựu. Lần này chủng tộc đào thải, hắn chiếm công đầu. Loại cảm giác này vẫn rất không tệ. Dương Đại lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho mẹ, cơ hồ trong nháy mắt, mẹ hắn liền bắt máy. "Tiểu Đại, thật sự e lờ quá tốt, vừa rồi liên lạc qua cho cha ngươi, hắn còn sống, hắn nói ngươi là đại anh hùng, những ngày qua mẹ không có một hôm nào ngủ ngon giấc." Nghe giọng nói của mẹ vui đến phát khóc, trong lòng Dương Đại ấm áp. Có gia đình đang đợi mình, đây mới là sự khác nhau giữa hiện thực và thâm vực. Hàng huyên với mẹ một hồi lâu, vừa cúp máy, Dương Đại quyết định chờ Phúc duyên đến xong mới trở lại hiện thực xem một chút. Hiện tại hắn có khả năng đem âm chúng đặt ở trong thâm vực tu luyện, hành động trở nên càng thêm tự do, hắn thậm chí có khả năng thả vài vị âm chúng ở trong nhà. Hắn ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu lên mạng, chủ yếu là xem địa cầu trong khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì hay không, nếu có mối nguy, vậy sớm giải quyết, hắn mới yên tâm tiến vào thâm vực chờ đợi phúc duyên. Cũng may địa cầu không có xui xẻo như vậy, trong khoảng thời gian này cũng không có mối nguy lớn xuất hiện, những yêu thú, tiết điểm dị thời không kia an phận đến quỷ gì, dân mạng đều suy đoán có thể có quan hệ với chủng tộc đào thải hiện tại toàn bộ internet đều lâm vào trong cuồng hoang, lưu lượng tăng vọt, các thành phố, phố lớn nọ nhỏ đều đang ăn mừng, mà trong phần cuồng hoang cũng cất giấu bi thương, chẳng qua phần bi thương này trở nên không có ý nghĩa trước kết quả nhân loại còn sống sót, hết thảy người đã chết đều là anh hùng, bị chết không quá bi ai. Dương đại lướt mạng hơn nửa giờ liền dẫn nhóm âm chúng trở lại trong thâm vực. lần nữa tiến vào thâm vực, trong nháy mắt Dương đại rơi xuống đất lập tức triệu hồi ra số lớn âm chúng, tốc độ phản ứng của hắn hôm nay cực nhanh, tốc độ triệu hoán cũng nhanh. Tự nhiên nhóm âm chúng đi theo hắn đồng thời rơi xuống đất. Hải đảo này không có biến hóa, phong cảnh tú mỹ, gió biển xen lẫn mùi tanh nồng thản nhiên. Dương Đại đưa mắt nhìn lại, hỏi: "Tán kiếm tiên tử đâu?" Mộ Dung Trường An mở miệng nói: "Không có cảm nhận được khí tức của nàng, đoán chừng nàng đã rời khỏi một đoạn thời gian không ngắn." Dương Đại nhíu mày, nữ nhân này làm sao rời khỏi? Sẽ không xảy ra chuyện chứ? Dương Đại lập tức triệu hoán ngàn vạn âm chúng, chú âm chúng này đều từng gặp tán kiếm tiên tử để bọn hắn bay tản ra các phương hướng khác nhau tìm kiếm tung tích của tán kiếm tiên tử chợt hắn lại thả ra hai ít âm chúng chiếm hết cái hải đảo này bắt đầu tu luyện dương đại đi đến trên bờ cát nằm xuống nghỉ ngơi âm chúng hạch tâm thời khắc đi theo hắn tránh cho hắn gặp được nguy hiểm mặc dù hắn đã rất mạnh chủ nhân người đạt được cái gì đúng đó khẳng định có ban thưởng lần trước vạn tộc cạnh tranh liền có xem chủ nhân nở nụ cười đoán chừng phúc duyên không cạn Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 403, hình thánh thành thần, thần binh bổ biển xuất thế, 4. Ha ha ha, hiện tại cường thế hạng gì, trực tiếp chiếm lấy lôi thần hải vực đi, nên có lãnh địa của mình. Ngươi đang chọc cười à, chủ nhân chúng ta chính là trưởng giáo thập phương giáo, thập phương giáo chính là lãnh địa của chúng ta. Nhóm âm chúng hưng phấn nói xong, dương đại cũng không có giấu giếm, nói một lần quá trình mình rút ra phúc duyên. Nhóm âm chúng nghe được càng thêm hưng phấn. Hùng liệt cảm khái nói Phúc duyên của ngươi thắng qua toàn nhân loại, như vậy thì khoảng cách sẽ chỉ càng kéo càng lớn, địa cầu thần thật chạy không được. Thái dương thần cười hắc hắc nói Nếu địa cầu không phải là của chủ nhân ta, vậy cường giả đệ nhất thế giới ngày xưa ta đây liền muốn đứng ra nói chuyện. Các âm chúng khác cũng đang nhạo bán, sau khi đi qua lần này chủng tộc đào thải, tầm tính tất cả mọi người đều đang biến hóa. Chúc mừng nhân tộc địa cầu sinh ra vị thiên phú cấp siêu tinh thứ hai khí vận nhân tộc địa cầu tăng trưởng một đầu thông báo đột nhiên xuất hiện trước mắt dương đại khiến cho hắn ngay cả người này là người mới hay là thí luyện giả đạt được phúc duyên hắn không có khẩn trương dù sao hắn đã vượt qua thiên phú cấp siêu tinh địa cầu xuất hiện càng nhiều thiên phú cấp siêu tinh càng tốt dạng này mới tính mạnh mẽ tự như nội chiến tộc có 18 vị thiên phú cấp siêu tinh độc bá một phương vũ trụ cũng không biết phúc duyên của ta lại là cái gì dương đại mong đợi suy nghĩ cấp bậc hắn rút vượt xa những người thí luyện khác chắc chắn sẽ không kém. Thời gian thoáng qua, hai ngày đi qua. Dương Đại lần nữa tiến vào thâm vực, tiếp tục chờ đợi phúc duyên của mình. Hắn chờ đợi mòn mỏi đến ngán ngẩm. Lần này lo gấp, hắn ở trên mạng thấy toàn thế giới đều đang khoe khoang phúc duyên của mình, có thủy tinh đặc thù tăng cường thiên phú, có kỳ duyên dị vật, có pháp khí pháp bảo, có thiên tài địa bảo, thậm chí có trân thú kỳ dị đủ loại, thiên kỳ bách quái, thậm chí còn có người bởi vậy thu hoạch được thiên phú thứ hai, song thiên phú ở trên mạng lần nữa nổ tung đây là một trận cuồng hoang của toàn tộc những người thí luyện đều cảm nhận được chỗ tốt của chủng tộc đào thải sống sót liền sẽ có đại cơ duyên dương đại ngồi trên đá ngầm bãi cát tự như hòn vọng phu nhìn chằm chằm mặt biển trong mòn con mắt toàn bộ trên bờ các tụ tập trên ngàn âm chúng hình thánh trụ nộ thiên vương thiên thần cũng ở đây sát hải thần đã chui vào trong biển sâu xúc tu to lớn thỉnh thoảng thoát ra mặt biển dị thường dọa người ô một tiếng tê minh linh hoặc kỳ ảo từ trên không trung truyền đến tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại tất cả đều trừng to mắt chỉ thấy trên biển mây chẳng biết lúc nào có một con chim lớn màu xanh bay tới chiếm cứ toàn bộ bầu trời thân hình khổng lồ hiện lên hơi mờ như hải thị thận lâu thận là một loài hải quái trong thần thoại trung quốc có ngoại hình trông như một con hâu khổng lồ cũng có thuyết nói là ngao mật thủy long có thể phun ra sương khói hình thành ảo tượng lâu đài hiện tượng này được gọi là về hải thị thận lâu nhìn chim lớn màu xanh dương đại không hiểu suy nghĩ một câu bắc minh có cá tên gọi là côn Côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm, hóa thân thành chim, tên gọi là băng. Lưng chim bằng, không biết trải mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như mây che hết bầu trời. Chim lớn màu xanh tan biến tại phần cuối mặt biển, để mọi người có loại cảm giác giật mình như mộng. Có thứ gì đó? Vạn thiên hào mừng rỡ kêu lên, dương đại định thần nhìn lại, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh lam bay tới phía hắn, tốc độ rất nhanh. Trụ nộ thiên vương cản ở trước mặt hắn, chuẩn bị giúp hắn ngăn cản. Không sao đâu hẳn là phúc duyên dương đại mở miệng nói hắn nâng tay phải lên sau khi thanh quan hạ xuống đột nhiên giảm tốc độ hiển lộ ra một cây lông vũ màu xanh bay xuống trong tay hắn căn lông vũ màu xanh này rất dài có tới 30cm, nhưng so với chim lớn thần bí mà dương đại thấy lúc trước lộ ra nhỏ như có kiến đây là cái gì dương đại trừng mắt nhìn dùng thần thức dò vào trong đó thiên đạo chỉ dẫn người có duyên có được dung nhập nó vào trong hồn phách đạt được tư cách tiên thần Một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên ở trong đầu hắn, chấn động đến thần hồn ông ông. On. Đợi hắn tỉnh lại, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Chủ nhân của đạo âm thanh này mạnh bao nhiêu? Hắn hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía lông vũ màu xanh trong tay. Dung nhập hồn phách sẽ đạt được tư cách tiên thần. Nói cách khác, âm chúng cũng có thể dùng. Bản thân dương đại đã có được khí tức thần, tương đương với đã được tư cách này, hắn muốn tăng cường âm chúng, âm chúng càng mạnh mang tới chỗ tốt tự nhiên càng nhiều. Nên đưa cho ai đây? Dương Đại đưa mắt nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên người hình thánh. Hắn gọi hình thánh tới, các âm chúng khác tò mò nhìn chằm chằm lông vũ màu xanh. Đợi hình thánh đi tới, Dương Đại mở miệng nói. Vật này cho ngươi. Hình thánh nhiên lặng một lát, nói. Đây là đồ của tiên thần, chính là cơ duyên to lớn, cho dù vạn năm trước, ta cũng chỉ vô tình thấy qua thiên địa đại năng có được, chủ nhân vẫn nên cho các âm chúng khác đi. Dương Đại hỏi. Vạn năm trước. Các ngươi bị tiên thần huyết tẩy, bây giờ ta cho ngươi hy vọng thành thần, ngươi không muốn báo thù. Vừa dứt lời, hai mắt hình thánh xuất phát ra tinh quang, thánh uy tiêu tán mà ra, nhóm âm chúng cả kinh vô ý thức thối lui. Hình thánh trước mắt tuy chỉ có tu vi đạp hư cảnh, nhưng thánh uy lại thuộc về cảnh giới cao, mặc dù không có lực sát thương, nhưng sát thực hết sức dọa người. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 404 Kỷ Vân Yên thăng cấp thiên phú, độ kiếp càng khôn, một. Dương Đại không thể nghi ngờ nói. Dung hợp đi, trở thành tiên thần, đây chỉ là một trong sáu phút duyên, còn có năm, không cần từ chối, ngươi đủ mạnh sẽ vượt qua bản nguyên, thành là chính mình chân chính. Các âm chúng khác đi theo nói, bọn hắn đối với hình thánh là tâm phục khẩu phục, trụ nội thiên vương cũng như thế, hắn ngược lại bị hình thánh thu phục, sau khi trở thành âm chúng, tuyệt không dám sỉ diện. Được. Hình thánh tiếp nhận long vũ màu xanh, trực tiếp để vào trên ngực của mình. Long vũ tiêu tán màu xanh, khí tức của hắn bắt đầu thay đổi. Hắn bay lên bay lên, bay tới trên bầu trời. Mây gió đất trời bỗng nhiên biến hóa, lôi vân cuồn cuộn tới, tự như đang tu nhanh một cảnh nào đó trong một bộ phim. Không cần giúp ta, cũng không phải là độ kiếp. Âm thanh hình thánh vang vọng ở giữa đất trời để nhóm âm chúng chuẩn bị hành động dừng lại. Dương Đại mong đợi nhìn về phía hắn. Đúng lúc này, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, một đạo kiếm quang đáng sợ xuyên thủng cắt ra mặt biển. Sông thẳng tới chân trời, bổ ra lôi vân. Dương Đại và nhóm âm chúng quay đầu nhìn lại, mặt biển ầm ầm sóng dậy bị cắt thành hai nửa, rất có rung động thị giác. Một tia sáng lạnh từ đáy biển phóng tới, tốc độ cực nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không kịp phản ứng, Dương Đại chẳng qua vô ý thức đưa tay, sau đó nắm chặt một thanh kiếm. Thanh kiếm này thân kiếm nổi lên màu bạc, chuôi kiếm xanh biếc, trên kiếm cách, lượng lờ lấy hai đầu rồng, một đầu thanh long, một đầu bạch long, mặc dù lôi vân che trời, kiếm nhận cũng hiện ra hàng mang kiếm cách là bộ phận ngăn cách phần lưỡi sắc nhọn và chui kiếm, tránh làm người sử dụng bị thương. Một thanh kiếm thật lợi hại. Dương Đại cảm nhận được một cổ lực lượng đáng sợ ở trong đó, như là đối mặt với sát hồn. Hình Thánh có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy có quan hệ cù vấn sát hồn, mà còn là quan hệ rất lớn. Sát hồn còn là pháp bảo mạnh nhất trong tay Dương Đại. Dương Đại ném thanh kiếm này cho Mộ Dung Trường An, Mộ Dung Trường An cuốn quyết tiếp được, nhìn không được hỏi. Chủ nhân, ngài không muốn? Đây chính là thần binh ta chưa từng thấy qua thần binh bên trong ẩn chứa kiếm ý tuyệt cường kiếm dạng này sư tỷ của ta cũng chưa từng có được qua dương đại khoát tay nói ta lại không có ra tay cho ngươi thân là âm vương pháp bảo tự nhiên là dùng thứ mạnh nhất chớ cô phụ chờ mong của ta dành cho ngươi tư cách tiên thần thần binh sáu phút duyên mới đến hai cái đã để dương đại kinh hỉ tiếp theo sẽ xuất hiện cái gì đây dương đại nhìn về phía mặt biển trong mong đối đãi hình thánh còn ở trên không trung Hưởng thụ lôi đình tẩy lễ, tuy có lôi điện, lại không có cuồng bạo giống như thiên kiếp. Nửa canh giờ, hình thánh rơi xuống đất, mỗi người đều có thể cảm nhận được khí tức của hắn sinh ra biến hóa, trở nên càng có uy nghiêm. Dương Đại không có triệu kiến hắn, để cho hắn cảm thụ khí tức tiên thần. Dương Đại gọi trụ nộ thiên vương tới, để hắn trở thành âm tướng. Trụ nộ thiên vương đã là tu vi thiên nguyên âm dương cảnh viên mãn, sau khi trở thành âm tướng, rất nhanh sẽ đi đến càng khôn cảnh trong truyền thuyết. Các âm chúng khác mặc dù hâm mộ nhưng cũng cảm thấy hợp lý, trụ nộ thiên vương sát thực mạnh mẽ, bọn hắn sao không được. Mộ Dung Trường An cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì, hắn đã là âm vương, địa vị cao hơn âm tướng, hắn đang chuyên chú luyện hóa cấm chế bảo kiếm trong tay. Khu hạ quốc thông báo, chúc mừng thí luyện giả mạnh đại đế đột phá thiên phú cực hạn, thiên phú đi đến cấp độ SSS. Một đầu thông báo đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Dương Đại hơi nhíu mày, trong lòng thoáng vui mừng, bây giờ mạnh đại đế thành thục hơn rất nhiều, sẽ không khiêu khích hắn ở trước mặt công chúng thậm chí có xu thế trở thành phan của hắn pha mình tiến bộ thần tượng tự nhiên cao hứng mặt biển cũng khôi phục lại bình tĩnh dương đại tiếp tục chờ đợi sau hai canh giờ một con chim bồ câu trắng lướt qua trên trời vứt xuống một khối tinh thạch vừa rồi rơi vào trước mặt dương đại dương đại đem thần thức dò vào trong tinh thạch biết được này đây là một khối thủy tinh thiên phú sau khi hấp thu thiên phú sẽ lột xác thành cấp siêu tinh vô luận trước đó là đẳng cấp gì dương đại không chút do dự đem khối này thủy tinh ném cho kỹ vân yên Hắn chính là thiên phú cấp cực trụ, tự nhiên không có thể gián cấp, cho cũng chỉ có thể cho âm chúng, Kỷ Vân Yên có thể là phụ trợ mạnh nhất của hắn. Đa tạ Kỷ Vân Yên tiếp nhận thiên phú thủy tinh, cười nói, trong lòng rất ngọt ngào, mặc dù biết giả tâm của Dương Đại, nhưng có đồ tốt dù sao cũng đỡ hơn không có thứ gì. Kỷ Vân Yên đi trở về Quy Nguyên Thánh Lâu, tiến hành thăng cấp thiên phú, nàng rất chờ mong thiên phú của mình thăng cấp sẽ là bộ dáng gì. Dương Đại cũng có chút chờ mong, thiên tử hiến tế hết sức b Sau khi thăng cấp su sẽ theo trưởng thành phương thức như thế nào? Còn thừa lại 3 phút duyên. Dương Đại dùng nước biển rửa mặt, hy vọng vận khí có thể tăng cường. Vùng biển này có rất nhiều âm chúng, hắn cũng không sợ bị tập kích. Dương Đại đều phóng xuất hết thể âm chúng, đại bộ phận phân tán ra. Ở khắp vùng biển gần đó, riêng phần mình tu luyện, khiến cho tu vi Dương Đại tăng trưởng rất nhanh. Một mực đến buổi sáng ngày kế tiếp, Dương Đại cuối cùng thu đủ 6 phút duyên. Còn lại 3 cái phân biệt là chiến tranh lệnh, hai quyển trục Quyển trục phân biệt là một quyển trục thần thông, một quyển trục phong ấn. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 405, Kỷ Vân Yên thăng cấp thiên phú, độ kiếp càng khôn, 2. Chiến tranh lệnh, có thể cưỡng ép kéo chủng tộc đối địch vào chiến trường chủng tộc đào thải. Chỉ cần dết sạch thí luyện giả của đối phương thì có thể trực tiếp đào thải toàn tộc đối phương. Người sử dụng sẽ chỉ một người tiến vào, sẽ không ảnh hưởng đến chủng tộc của người sử dụng chủng tộc bị kéo vào nhất định phải tru diệt người sử dụng sau khi người sử dụng chết chủng tộc của hắn cũng sẽ không bị diệt tuyệt quyển trục thần thông di chép tự nhiên là một đạo thần thông tên là thân ngoại hóa thân quyển trục phong ấn cưỡng ép phong ấn một hồn phách để hồn phách hắn rơi vào trạng thái ngủ say trong thời gian này gặp phải bất kỳ tập kích gì đều sẽ không thức tỉnh hết sức biến thái chiến tranh lệnh quả thực là lệnh bài đuổi tận giết tuyệt dưới tình huống bình thường muốn diệt sạch một chủng tộc rất khó luôn có cái lọt lưới Nhưng chiến tranh lệnh khác biệt, kéo đến chiến trường chủng tộc đào thải, chỉ có thể tồn tại một phương, mà lại cũng không cần liên lụy đến nhân tộc địa cầu, tuyệt đối là xếp đồ tốt. Thân ngoại hóa thân là một loại thần thông phân thân, cụ thể như thế nào, vẫn phải tu luyện nhìn một chút. Quyển trục phong ấn có giá trị cao nhất, ít nhất đối với Dương Đại na nói. Bất quá còn không rõ ràng lắm tu vi cực hạn mà quyển trục này phong ấn là bao nhiêu, tạm thời để đó. Đối mặt kẻ địch mà quần thể âm chúng đánh không lại, có thể sử dụng. Dương Đại lập tức tu hành thân ngoại hóa thân, thân thức dò vào trong quyển trục, lượng lớn trí nhớ tràn vào trí nhớ của hắn, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội ảo diệu trong đó. Hắn đắm chìm ở trong đó. Chạng vạn tối, Kỷ Vân Yên tìm tới hắn. "Ta thăng cấp thiên phú thành công, hiện tại là cấp siêu tinh, ta thu được một kỹ năng gọi Thiên Tứ Triệu Hoán, phàm là người bị ta thăng cấp qua thiên phú, ta có thể ngẫu nhiên triệu hoán đến thiên phú của bọn hắn, mỗi ngày chỉ có thể triệu hoán một lần, thời gian sử dụng có thể đạt tới 2 canh giờ." Kỷ Vân Yên hưng phấn nói, nàng dừng một chút, nói: "Mà không phải thiên phú của bọn hắn ở thời điểm đó, mà là tình huống đẳng cấp thiên phú mới nhất của bọn hắn." Dương Đại thất thần, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Nếu ngươi không cẩn thận triệu hoán đến thiên phú của ta, chẳng phải nói ngươi cũng có thể triệu hồi ra hơn bảy ức âm chúng?" Kỷ Vân Yên ngạo nghễ cười nói: "Không sai. Lợi hại chứ?" Ánh mắt Dương Đại hiện đầy kinh hoàng, kia xác thực hết sức biến thái. Chẳng qua có chút tiếc núi làm sao không phải tăng cường trên chỗ thăng cấp thiên phú chứ? nghĩ lại cũng đúng, dù sao cũng phải có kỹ năng trợ giúp tịnh thân, bằng không sao có thể tính là thiên phú cấp siêu tinh? vậy ngươi thử trước một chút, ta muốn nhìn một chút thiên phú của thiên đạo và tổng cục trưởng. Dương Đại mở miệng nói. ngược lại không chuyện gì để làm. Kỷ Vân Yên ban đầu đi đến tụ khí cảnh đã thăng cấp cho tổng cục trưởng liên bang cục chiến đấu, Tiêu Hưng, sau đó đi đến tâm toàn cảnh trợ giúp thiên đạo thăng cấp, còn lại tất cả đều giúp Dương Đại thăng cấp thiên phú. Thiên phú liên quan tới tiêu hưng, thiên đạo, dương đại không hiểu nhiều, Kỷ Vân Yên cũng như thế. Kỷ Vân Yên gật đầu, con ngươi của nàng biến thành màu đỏ, cái trán hiện ra kim văn thần bí. Ngày sau đó, cả người nàng bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, mắt thường có thể thấy khí động cuốn quanh lấy nàng. cỗ khí tức này là... Khí tức của thiên đạo. Dương đại hứng thú, hỏi... Hiện ra một chút thiên phú của thiên đạo. Kỷ Vân Yên không có lập tức ra tay, mà đừng bất động tại chỗ, tựa như đang thần du. Mấy tức sau, nàng mới lấy lại tinh thần, ánh mắt trở nên đạm mạc, thậm chí có loại cảm giác sắc bén. Nàng nâng tay phải lên, cách không khẽ hấp, Liễu Tuấn Kiệt đang luyện kiếm trực tiếp bị nàng hút tới, nàng nâng tay phải lên, Liễu Tuấn Kiệt đi theo bay lên trời. A a. Xảy ra chuyện gì? Liễu Tuấn Kiệt hoảng sợ kêu to, hắn vừa rồi đang say mê luyện kiếm, không có nghe được lời Kỷ Vân Yên. Kỷ Vân Yên nói, "Cái này là lực lượng của thiên đạo, có điểm giống lực hút, còn có sức đẩy." ta có khả năng trực tiếp đánh sơ sát hồn thể của hắn. nàng vung xuống, liễu tuấn kiệt rơi xuống đất. ngay sau đó khí tức của hắn bắt đầu tăng cường, quanh thân sáng lên ánh sáng trắng, khiến cho hắn hoảng sợ không thôi, hốt hoảng dò xét thân thể. đây cũng là lực lượng của thiên đạo, có thể gia trì trên người mình, cũng có thể tăng cường linh lực người khác, thi triển phạm vi không cố định. nhìn ta cảm ngộ thiên đạo có bao nhiêu, đủ nhiều, có thể tăng phúc phạm vi càng lớn. trừ cái đó ra, còn có một loại năng lực, nhưng ta không dám sử dụng. Bản năng ta nói cho ta biết loại năng lực này cực kỳ nguy hiểm dùng xong rất có thể sẽ chết, chuẩn xác mà nói là hồn phi phách tán. Kỷ Vân Yên nói đến loại năng lực thứ ba, nhíu mày. Dương Đại nhíu mày, nói. Vậy cũng chớ sử dụng, hai năng lực đằng trước đã đầy đủ. Kỷ Vân Yên gật đầu, sau đó bắt đầu hưởng thụ lực lượng của thiên đạo, Dương Đại cũng không có quấy rầy nàng. Nhìn xem Kỷ Vân Yên phi thiên độn địa, hắn cũng lộ ra nụ cười. liễu Tuấn Kiệt lại gần, hỏi. Chủ nhân. Vừa rồi nàng làm gì ta? Hắn có chút phẫn nộ, nhưng thấy thực lực Kỷ Vân Yên hôm nay, hắn lại không dám phát tác, chủ yếu là bởi vì địa vị đặc thù của Kỷ Vân Yên. Dương Đại không có giấu giếm, nói năng lực mới của Kỷ Vân Yên, để âm chúng hạt tâm biết được cũng tốt, sau này còn có thể phối hợp với Kỷ Vân Yên. Đang muốn lật trời, trong một ngày dùng hai canh giờ, đơn giản vô địch. Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 406, Kỷ Vân Yên Thăng cấp Thiên Phú, Độ Kiếp Càng Khôn, 3. liễu Tuấn Kiệt cảm khái, trong lời nói tràn ngập hâm mộ. Hắn một mặt nịnh nọt mà hỏi. Chủ nhân, ta có cơ hội không? Thiên Phú kiếm đạo của ta nếu biến thành cấp siêu tinh chỉ định mạnh hơn mộ dung lão nhị. Dương Đại liếc mắt nhìn hắn, nói. Sau này lại nhìn đi, ai cũng có cơ hội. liễu Tuấn Kiệt cười hắc hắc, không còn dám quấy rầy, cấp tốc chạy đi. Hắn cũng sợ Kỷ Vân Yên tiếp tục bắt hắn trêu đùa. Dương Đại nhìn Kỷ Vân Yên trong chốc lát, tiếp tục tu luyện thân ngoại hóa thân. Giữa trưa ngày kế tiếp, Dương Đại lo gục, chỉ dẫn theo một nhóm âm chúng hạch tâm, các âm chúng khác tiếp tục tu luyện. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù âm chúng tồn tại vượt giới, nhưng Dương Đại vẫn như cũ có bút, thời gian dài đợi tại trong thâm vực, chẳng qua là chờ đủ 48 giờ sau lại lo gục, vẫn như cũ cần chờ 8 giờ sau mới có thể online. Nhóm âm chúng phân tán ra, Xác định phòng ốc trong không có gặp nguy hiểm Dương Đại ngồi ở trên ghế salon Cầm điện thoại di động lên Kỷ Vân Yên giống y như hắn Đều nâng điện thoại di động Liễu Tuấn Kiệt mở tivi, Bọn hắn đang nói chuyện tia sáng vũ trụ Kỷ Vân Yên bỗng nhiên nói Nàng đang gõ chữ Chạc vẫn như cũ là nhóm người một nhà tương thân tương ái Nàng bây giờ đã là người đại biểu trong đám đó Rất được tôn kính Dương Đại đang lướt mạng Theo miệng hỏi Vũ trụ tia sáng cái gì Trong mấy ngày nay Toàn thế giới sinh ra số lượng lớn người thiên phú cấp S trở lên, ngoài trừ Hà Quốc, Châu Âu cũng sinh ra một vị thiên phú cấp siêu tinh. Hơn nữa vẫn là người mới. Sau khi chủng tộc đào thải, khí vận nhân tộc địa cầu triệt để thay đổi, vận tốt bao phủ toàn nhân loại. Dương Đại còn chuyên môn phân phối một vài nhân tài khoa học kỹ thuật của các tộc trước đi trợ giúp các quốc gia sử dụng khoa học kỹ thuật tịch thu được. Sau khi chủng tộc đào thải kết thúc, các quốc gia chia các di sản thiên tộc, thu tộc, sát hải tộc, tinh không lưu lãng tộc, hào tộc, Hà Quốc không có một nhà độc đại. Cho nên dương đại phân âm chúng ra đã đến khắp các mỏ ngách toàn thế giới, tổng cộng 1000 vị, cũng là không ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Lúc này mới mấy ngày, địa cầu đã bắn ra số lượng lớn vệ tinh, tín hiệu thành công bao trùm toàn cầu, phồn hoa trước tận thế sắp trở về, thậm chí có thể nói, tận thế sắp bị chung kết, kế tiếp là thịnh thế hoàn toàn mới. Kỷ Vân Yên trả lời. Năm vệ tinh ánh sáng trinh sát của thiên tộc tiến đến ngoài hệ ngân hà nhìn thấy có một tia sáng vũ trụ đang bắn về phía địa cầu, tốc độ rất nhanh, dự tính trong 1 năm sẽ buông xuống địa cầu tạm thời không cách nào phân biệt được ánh sáng này thực chất là cái gì, không thể xác định có tạo thành nguy hiếp đối với địa cầu hay không. Dương Đại nghe xong, lập tức hứng thú, lúc trước hắn ở trong lòng hỏi thăm thiên nhân tộc phụ trách địa cầu. Đối phương lập tức trả lời. Xác thực có một tia sáng dạng này, bởi vì xuất hiện tại thời điểm chủng tộc đào thải vừa kết thúc, ta lo lắng có thể là nộ chiến tộc trả thù, tộc trình độ khoa học kỹ thuật của nộ chiến cực cao, bọn hắn hiếu chiến, nô dịch số lượng lớn chủng tộc vì bọn họ phát triển khoa học kỹ thuật, luận trình độ khoa học kỹ thuật Các tộc chúng ta chưa hẳn có thể so được bọn hắn. Nộ chiến tộc ca. Dương Đại quyết định hỏi trụ Nộ Thiên Vương một chút. Kỷ Vân Yên không có đạt được hắn hồi đáp, cho rằng hắn không có hứng thú, không có hỏi tới, tiếp tục cha chức Hiện tại toàn internet đều là đủ loại tin mừng, thí luyện giả các quốc gia điên cuồng thu phục đất đai đã mất, hiện ra số lượng lớn cao thủ, người bình thường thì bắt đầu phát triển khoa học kỹ thuật, hết thảy đều lộ ra vui vẻ phồn vinh. Đáng nhắc tới chính là châu Âu, châu Mỹ, châu Phi dựng lên không ít tượng thần. Liên quan tới mộ dung Trường An, kiếm đồ đủ loại chuyện xưa của các âm chúng, IP cũng bắt đầu tập hợp, phim, anim, kịch truyền hình các loại đều có hạng mục bắt đầu tuyên truyền. Động tác thật nhanh. Hiện tại tin tức nóng bỏng nhất trên khắp các diễn đàn, trang web tin tức vẫn là liên quan tới chủng tộc đào thải. Thượng cổ đại thánh miểu sát người mạnh nhất của chủng tộc mạnh nhất trở thành là điểm tập trung lớn nhất, thậm chí còn có không ít bài viết đang phân tích xếp hạng thực lực âm chúng dưới tay bá vương Bất Quá Giang. Dương Đại Độc say sưa ngon lành thậm chí còn dùng nít ảo tự đi tân bốc bá vương bất quá gian. Ôn hầu tái bá vương, đề ta cho rằng thực lực bản nhân bá vương bất quá gian có khả năng còn mạnh hơn cả nhóm âm chúng của hắn. Dưới tình huống một đánh một, phía dưới có một đống người rép li. Cơ mỹ cơ, tiêu chết cười, xem tên của ngươi kìa, ta còn tưởng rằng ngươi là anti fan, không ngờ ngươi là fan không não biểu lộ đầu chó. Châu Âu đầu húi cua, i ha ha ha, lời này để bá vương nghe được đoán chừng đều sẽ đỏ mặt. Lão binh chiến trường, lời thật có khả năng. Các ngươi không có tiếng vào chủng tộc đào thải, ta có thể nhìn thấy bá vương một tay đánh ra một đầu ngũ trảo kim long rất có khí thế, thật vô cùng mãnh liệt. Mộ Dung gia tiểu tiên nữ, để đừng nói khoác nữa, Mộ Dung Trường An vô địch thiên hạ, cùng cảnh giới không có người đánh thắng được kiếm tiên buồn cười biểu lộ. Tề Thiên tiểu thánh, để các ngươi im miệng, đại thánh của ta miểu sát trụ nộ thiên vương, thực lực còn phải nói. Các bình luận phía dưới lâu càng ngày càng lệch chủ đề, thậm chí bắt đầu tranh cãi cãi lộn chửi nhau. Dương đại mừng thầm Kỷ Vân Yên liếc nhìn màn hình của hắn, hắn lập tức đổi tư thế. Kỷ Vân Yên biểu môi, u quán nói. Trong lòng ngươi có phải có người khác rồi hay không? Dương Đại liếc mắt. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 407, Kỷ Vân Yên thăng cấp thiên phú, độ kiếp càng khôn, 4. Kỷ Vân Yên hối hận nói. Ai, bây giờ ta là âm chúng, xác thực không có tư cách độc chiếm ngươi tùy ngươi đi, chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ có một nữ hài ở bên trong ngàn tỷ chúng vĩnh viễn quan tâm ngươi, ái mộ ngươi. Dương Đại cạn lời, bà nương này lại bắt đầu, hắn vội vàng đeo tay nghe. Kỷ Vân Yên cười đắc ý, sau đó tiếp tục chém gió, hai tay gõ phím màn hình điện thoại di động, động tác rất nhanh, nhanh đến hiện ra tàn ảnh, không biết đang chửi người nào. Thời gian thoáng qua, nửa tháng đi qua. Dương Đại cuối cùng luyện thành thân ngoại hóa thân, hắn có thể tùy ý sáng tạo ra một phân thân, giống như đúc mình bao gồm cả khí tức và Tu Vi, dĩ nhiên, không thể lại có được thiên phú của hắn. Cái thần thông này còn không tệ, không có thời gian dao động. Trong khoảng thời gian này, Tu Vi nhóm âm chúng liên tục tăng lên, Kỷ Vân Yên đã đi đến luyện hồn cảnh tầng 8, chẳng mấy chốc sẽ đi đến đạp hư cảnh, đến lúc đó Dương Đại lại có thể thăng cấp thiên phú. Quá mẹ nó sướng rồi. Trong lòng Dương Đại là cảm thụ như vậy, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cách thiên nguyên nhập tịch cảnh viên mãn rất gần, mặc dù dưới tình huống có hơn 7 ức âm chúng và âm tướng chia tu luyện tăng phúc, thì nguyên cảnh cũng không phải dễ đột phá như vậy. duy nhất để dương đại thấy bất an là tán kiếm tiên tử triệt để mất tích. phải đi ra âm chúng cũng không có thăm dò bóng dáng của tán kiếm tiên tử, cái này khiến hắn có chút lo lắng. hắn nhưng đưa cho tán kiếm tiên tử một thanh bảo kiếm, liền chạy như vậy, hoặc xảy ra chuyện, vậy thì thiệt thòi lớn. đương nhiên, hắn lo lắng hơn tán kiếm tiên tử xảy ra chuyện, dù sao tán kiếm tiên tử đối với hắn rất tốt xem như bằng hữu ít có của hắn tại thâm vực. Một ngày này, trụ nội Thiên Vương nghênh đón đột phá. Dương Đại để cho hắn tránh xa một chút, một mình đột phá, hắn cũng lòng tin tràn đầy. Trụ nội Thiên Vương không có tu luyện trường sinh quyết, là đường đường chính chính dựa vào tự mình tu luyện, thiên kiếp của hắn sẽ không quá không hợp thói thường. Trụ nội Thiên Vương cấp tốc bay khỏi hải đảo, đi đến ngoài mấy ngàn dặm, bắt đầu đột phá. Trên bờ cát, Dương Đại đang luận bàn cùng mộ dung Trường An. Mộ Dung Trường An đã nhận chủ thành công bảo kiếm. Kiếm này tên là Thương Hải Long Ảnh, là một thanh thần binh, có thể ẩn nấp sâu trong linh hồn chủ nhân, tự thân ẩn chứa uy năng mạnh mẽ. Có thần kiếm này, Mộ Dung Trường An cảm giác đến thực lực của của mình tăng trưởng gấp bội. Dương Đại cầm trong tay sát hồn, cùng Mộ Dung Trường An luận bàn chiêu thức, hai bên cũng không có đụng tới linh lực. Mộ Dung Trường An cảm khái nói: Thương Hải Long Ảnh đã đầy đủ mạnh mẽ, không ngờ vẫn bị sát hồn ngăn chặn. Dương Đại cười nói: Thương Hải Long Ảnh của ngươi đủ mạnh ta đây chính là truyền thừa của thượng cổ đại thánh." Mộ Dung Trường An cười cười, không có tiếp tục nói chuyện, chuyển tâm luận bàn kiếm pháp. Ầm ầm. Lôi vân cuồn cuộn trên trời, thiên uy lớn lao bao phủ vùng biển. Trụ nộ thiên vương ngoài mấy ngàn dặm có thể kéo dài thiên uy tới đến nơi đây, quả nhiên cao minh. Đồng tĩnh như vậy tất nhiên sẽ kinh động các phương thế lực lớn lôi thần hải vực, bất quá cũng không sao, hắn tin tưởng trụ nộ thiên vương có thể xử lý tốt, nếu đánh không lại, trụ nộ thiên vương có thể liên hệ hắn khiến cho hắn mở ra hình thái âm thần. Đối với hình thái âm thần, trụ nội thiên vương hướng tới đến cực điểm, hắn muốn trải nghiệm loại lực lượng kia. Trong một tòa đạo quan, khói xanh bốc cao, trước tượng thần có một lão giả người mặc đạo bào màu xanh đang tĩnh tọa tu luyện. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, bạch mi hơi nhíu, bấm ngón tay suy tính. Càng khôn cảnh, khí thế thật mạnh mẽ, người này tất nhiên là sát tinh tại thế. Lão giả áo bào xanh tự lẩm bẩm, hắn đứng dậy, hóa thành một trận gió, trực tiếp mở ra cửa lớn. Tàn biến tại chân trời. Phía trên đại dương mênh mông vô biên, một đảo nhỏ lẻ loi trơ trọi tô điểm trên mặt biển, phía dưới lôi vân sóng biển bốc lên, tựa như bất cứ lúc nào muốn bao phủ đảo nhỏ. Trên đảo, một đầu hắc mãn to lớn nằm đó, chiếm cứ diện tích 2/3 hòn đảo. Hắc mãn ngẩng đầu, phun ra lưỡi trắng hướng lên bầu trời, trong mắt rắng lạnh lẽo lập loè tia sáng lạnh. Nó xem trong chốc lát, sau đó chui vào trong nước biển, theo nó rời khỏi, hòn đảo nhỏ này rất nhanh bị sóng biển bao phủ, hoàn toàn biến mất trụ nổ thiên vương đột phá hấp dẫn rất tồn tại cường đại chú ý thậm chí có không ít cường đại tồn tại tiến đến phía hắn còn dự định của mỗi người chỉ có chính bọn hắn rõ ràng mang hoang chi địa trong thập phương giáo một ngọn núi sụp đổ đếm không hết đệ tử trôi nổi ở phương xa tất cả đều hoảng sợ phẫn nộ nhìn cùng một phương hướng đó là nơi phong ấn kiếm thánh trước đóng đá có một bóng người đang đứng người này là một nam tử dáng người thẳng tắp người mặc áo bào đen viền tím khuôn mặt tuấn lãng tóc đen dọc theo rối tung da của hắn không có chút huyết sắc nào, dị thường tái nhợt, khóe mắt và cái cầm đều bò đầy tơ máu nhìn thấy mà giật mình, lộ ra yêu dị. Kiếm thánh, nên ra rồi, thời đại này không thể không có ngươi. Nam tử áo bào đen tự lẩm bẩm, đưa tay đập về phía trước. Oanh! Đóng đá nổ tung, mặt đất chấn động, bụi đất tung bay, ngay sau đó một đạo cột khí đáng sợ phá đất bay lên, sông mở biển mây. Phương xa, thành thanh thiên chống đỡ thiên tru thần long kích, chật vật đứng dậy. Trên người hắn chằng chịt vết thương, máu me đầy mặt, khí tức mỏng manh, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn nam tử áo bào đen phương xa. Trương Triển Vân rơi vào bên cạnh hắn, nhanh chóng nói: "Dương trưởng giáo còn chưa trở lại thế giới của chúng ta, tạm thời liên lạc không được, không bằng thả hắn mang đi kiếm thánh đi, để tránh tạo thành quá nhiều thương vong." Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 408: Thiên vương không ai bì nổi chỉ có thể dạng này. Thành Thanh Thiên hít sâu một hơi, không cam lòng nói. Sự thật như thế, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của Nam Từ Áo bào đen kia, khoảng cách giữa thập phương giáo và đối phương thật sự quá lớn, cho dù có những người thí luyện sau khi tăng cường tương trợ, vẫn không phải đối thủ của hắn. Cũng may Nam Từ Áo bào đen tự hồ rất khinh thường đối với bọn hắn, không có trắng trận đồ sát đệ tử, mục tiêu chẳng qua là kiếm thánh bị phong ấn. Trương Triển Vân viện Thành Thanh Thiên rời khỏi, rất nhanh, các đệ tử thập phương giáo đạt được chỉ lệnh Dồn dập rời xa nơi này Nam từ áo bào đen dương lên khóe miệng Khẽ nói Cũng là tính thức thơi Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cột khí thông thiên triệt địa phía trước Ánh mắt dần dần trở nên cuồng nhiệt ầm ầm. Mặt đất còn đang rung rẩy, Dẫn đến tiểu thế giới thập phương giáo đều trở nên không ổn định Sấm sét vang dội Linh khí bạo động Một nén hương thời gian sau Phong ấn triệt để vỡ tan Một tiếng gầm gừ bén nhọn vang vọng thập phương giáo Róng Tiếng gầm gừ nghe không giống người, cực hạn lệ khí, sát khí để người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Các trưởng lão tụ tập các đệ tử tại cùng một chỗ, bất cứ lúc nào chuẩn bị kết trận. Trong cục khí xuất hiện một đạo ma ảnh đáng sợ, cục khí dần dần tiêu tán. Nam tự áo bào đen cười nói. Kiếm thánh, người sinh ra đã có sứ mệnh người phàm không thể có được, đi theo ta đi. Tay phải hắn nâng lên, một cái ngọc hồ lô xuất hiện trong tay, xoay tròn vài vòng bị hắn nắm chặt, hắn bắt đầu thổi vào miệng hồ lô một hồi du dương, tiếng nhạc cổ quái vang lên. Nam tử áo bào đen bay lên trời, ma ảnh đáng sợ kia vớt ra từ trong cục khí, đuổi theo nam tử áo bào đen. Không gian phía sau nam tử áo bào đen bỗng nhiên xuất hiện vết nứt màu đen, hắn dẫn ma ảnh đi vào vết nứt, biến mất không thấy gì nữa. Phương xa, thành thanh thiên thở dài một hơi, mắt đầy sầu lo. ít nhất thập phương giáo xem như bảo toàn, chẳng qua kiếm thánh xuất thế, chắc chắn dẫn phát hạo kiếp. Thôi, thập phương giáo xác thực không có năng lực thực hiện trách nhiệm này. Thành thanh thiên thở dài, các đệ tử thập phương giáo cũng đang thảo luận. Tên kia đến cùng là ai, mạnh đến quá mức, chẳng lẽ là lục địa tiên thần trong truyền thuyết? Kiếm thánh cuối cùng vẫn tái hiện nhân gian. Mang hoang chi địa sắp biến thiên. Người này có lẽ cũng không phải là người của mang hoang chi địa, bằng không chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ai, dương phó trưởng giáo không ở đây, bằng không sao có thể khoan nhượng hắn hung hăng càng quấy. Đúng vậy, dương phó trưởng giáo thực lực bây giờ vô cùng đáng sợ, nghe dị nhân nói dưới tay hắn đã có mấy trăm vị cao thủ đạp hư cảnh, thậm chí còn có quỹ nô cảnh giới cao hơn. bởi vì trụ nộ thiên vương đột phá, dương đại không có lo cút, một mực chờ đợi trên hải đảo. trận đột phá này còn muốn lâu hơn hắn tưởng tượng, không ngờ là kéo dài hai ngày, thế mà vẫn chưa kết thúc. trụ nộ thiên vương một mực không có yêu cầu trợ giúp, hắn kiên nhẫn chờ đợi trong hai ngày, không ít âm chúng đột phá tu vi, hơn bảy ức âm chúng cùng nhau tu luyện, khiến cho linh khí vùng này vô cùng dồi dào, thậm chí hình thành luồng khí xoáy to lớn. Thiên tượng ầm ầm sóng dậy Thiên kiếp lôi vân đang co vào Dương đại có thể cảm nhận được khí tức của hắn đang tăng vọt Xem bộ dáng là đột phá thành công Trước đột phá Trụ nội thiên vương đã vô địch trong âm dương cảnh Thậm chí vượt qua thực lực âm dương cảnh nên có Bây giờ còn mạnh bao nhiêu Dương đại cảm nhận được một cổ khí tức cường đại lại gần trụ nội thiên vương Nhưng hắn không thèm để ý Thậm chí có chút chờ mong Hy vọng trụ nội thiên vương có thể mang về mấy phần đại lễ Oanh Oanh, Oanh. Thái Dương thần và Hùng liệt đại chiến trên mặt biển, một liệt diễm cuồn cuộn, một kim thân như thần, giống như hai thần linh cổ xưa đang đại chiến, hấp dẫn không ít âm chúng quan tâm. Liệt dương kim cương thân của Hùng liệt nhìn như tương tự Thái Dương thần, kỳ thực có khác biệt bản chất. Thái Dương thần dựa vào lực lượng mặt trời, nhưng nếu không có mặt trời, sức chiến đấu của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, Hùng liệt thì là thối luyện hồn thể lực lượng bản thân, đơn thuần so đấu lực lượng, Thái Dương thần không phải đối thủ, Hùng liệt đang không ngừng thuế biến hắn thậm chí cảm giác thiên phú của mình sắp lột xác thành cấp độ SSS chuyện này để các âm chúng hạch tâm kịch liệt thảo luận dương đại cũng đang tự hỏi thiên phú có khả năng có thể đột phá hay không trước đó mạnh đại đế thông báo chính là biểu hiện đột phá cực hạn ngay khi dương đại nhìn hùng liệt yên lặng suy tư một cỗ khí thế tuyệt cường từ chân trời đè xuống phô thiên cái địa phát động biển mây sóng biển đệ thái dương thần hùng liệt đang giao chiến dừng lại hai người quay đầu nhìn lại mặt lộ vẻ rung động khí thế thật đáng sợ Này đã vượt qua hình thánh trước đó tiến vào hình thái âm thần Hình thánh cũng mở to mắt Hắn vừa chứng được thiên nguyên cảnh khí tức cao thâm mạc trắc Đang ngồi trên một tảng đá lớn Mặc dù lặng yên không lên tiếng Cũng làm cho không người nào có thể coi nhẹ Quả nhiên là hậu sinh khả quý Hình thánh cảm khái một tiếng Lời này để không ít âm chúng tu vi mạnh mẽ nghe được Càng thêm tò mò thực lực trụ nộ thiên vương hôm nay Nộ vũ thần và quý thuế thì càng cảm thấy vinh hạnh Vinh quang nộ chiến tộc vẫn còn ở đó Ha ha ha! Đám đạo chích các ngươi cũng dám cưỡng ép mời chào ta, thậm chí có tạp chủng khẩu xúc cùng ngôn muốn trấn áp ta. Các ngươi hoàn toàn không biết gì về lực lượng cả. Tiếng cười trụ nộ thiên vương điên cuồng vang vọng ở giữa thiên hải, chấn điếc tai. Xa xôi mấy ngàn dặm, có thể đem uy phong truyền đến mức này. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, ht audio truyền Trường 409, Thiên Phủ Thần Du, long Cung Cầu Đạo, 1 một chút âm chúng nhỏ yếu rung lẩy bẩy, kính uy nhìn hướng chân trời. Dương đại rõ ràng cảm giác được trụ nộ thiên vương sau khi đột phá đột nhiên tăng cường gấp trăm lần, khí tức còn đang điên cuồng tăng lên. Quá dọa người. Giống như mở hình thái âm thần. Sắc trời trở nên xích hồng như ráng chiều, đó là lửa giận của trụ nộ thiên vương. Thiên thần thở dài nói: "Thật là một tên biến thái, mày mắn chết sớm." Hắn không khỏi nhìn về phía hình thánh, vị đại lão này có thể miểu sát trụ nộ thiên vương, quả nhiên ghê gớm. Sóng biển càng lúc càng lớn, tự như bão tố sắp tới, bất cứ lúc nào cũng sẽ bao phủ hải đảo này, nhóm âm chúng không thể không phân tán ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị kết trận. Trong lòng Dương Đại hỏi thăm: Có nắm chắc không? Trụ nội Thiên Vương ngạo nghễ trả lời: Ha ha ha, bây giờ ta quá mạnh, bắt chẹt bọn hắn dễ như trở bàn tay, chủ nhân, chờ đó, ta sẽ thu hết hồn phách của bọn hắn, bất quá cần thời gian, bọn gia hỏa này cũng trơn như cá trạch. Có tự tin như thế? Dương Đại lộ ra nụ cười bắt đầu chờ mong trụ nộ thiên vương thu hoạch. Thấy gió sóng càng lúc càng lớn, Dương Đại mang theo một nhóm âm chúng hạch tâm lo gút, đám âm chúng này không cần đến kết trận. Trở lại trong hiện thực, nhóm âm chúng trước sau như một kiểm tra gian phòng. Dương Đại lấy điện thoại di động ra, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hắn trước gọi cho Trương Triển Vân gọi gần đây nhất. Đối phương cơ hồ bắt máy ngay. Dương trưởng giáo, ngài cuối cùng lo gút, xảy ra chuyện lớn, kiếm thánh phá phong, bị người ta mang đi. Trương Triển Vân gấp giọng nói Dương Đại nghe được nhú mày Thập phương giáo thương vong như thế nào? Chết mấy chục tên đệ tử Thương mấy ngàn đệ tử Chỉ có bấy nhiêu Thương vong cũng không có gì Người bắt đi kiếm thánh đến từ Kiếm Tông Tên kia muốn cầu tiêu diệt thí luyện giả ngàn năm ma đạo Ồ Kiếm Tông hiện tại còn dám đối phó chúng ta? Bọn hắn tuyên bố Muốn tế thiên tại lôi thần hải vực Mang theo lực lượng thiên đạo tru diệt chỗ có dị tộc trên thế gian Bao gồm cả dị nhân Đang ở rộng mời tu tiên giới các nơi tiến đến chim ngưỡng phong thái của lục địa tiên thần Chân mày Dương Đại nhíu chặt hơn Thổi hung ác như thế Hắn nghi hoặc hỏi Đã như vậy, vì sao hắn không tàn sát dị nhân trong thập phương giáo Trương Triển Vân nói Không rõ ràng, cho nên hy vọng ngươi có thể ra tay Ta hiểu rồi Sau khi Dương Đại đáp ứng sẽ ra tay Lại trò chuyện cùng Trương Triển Vân trong chốc lát, cúp máy Hắn lại gọi lại cho từng miss miscon khác Dày vào gần một giờ, lúc này mới kết thúc Hắn cầm máy tính bảng bắt đầu đăng nhập vào bí võng xem xét Quả nhiên, bí võng đã bị kiếm thánh, kiếm tông lan tràn Không chỉ là mang hoang chi địa, đại hạ vương triều, đại lương vương các vương triều cùng với lôi thần hải vực đều đang lưu truyền đủ loại tin nhảm Rất rõ ràng, có người ở sau lưng thôi động dư luận, mong muốn dựng lại chuyện thí luyện giả và kiếm tông mâu thuẫn Nhưng tạm thời không biết kiếm tông thật cuồng ngạo, hay có thế lực khác đang gây chuyện Dương đại xem trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, sau đó quan tâm thiên võng Chuyện nóng nảy nhất trên thiên võng bây giờ là khoa học kỹ thuật địa cầu đang bay lên, mỗi ngày đều có số lượng lớn khoa học kỹ thuật vượt thời đại được đủ loại truyền thông tuyên truyền, dần chúng các quốc gia thường xuyên thấy máy phi hành chỉ có thể thấy trong phim khoa học viễn tưởng bay qua trên không. Nhân loại không chỉ đang thu phục mất đất địa cầu, cũng đang lập ra một kế hoạch thăm dò tinh không. Châu Mỹ, ưng quốc ban bố một hạng số liệu, địa cầu so với trước khi tận thế tăng lên một. 78 lần, số liệu này hết sức khoa trương, dẫn tới toàn thế giới cũng đang thảo luận Châu Âu có chuyên gia phỏng đoán, địa cầu mở rộng có quan hệ đến năng lượng địa hạch, sâu trong lòng đất có lẽ ẩn giấu đi thế giới và lực lượng nhân loại địa cầu không cách nào tưởng tượng, giống như vật chất màu đen lúc trước phụ thể Thái Dương thần, có thể so với trí tuệ của nhân loại. Quân sự, khoa học kỹ thuật, giải trí, công nghiệp, hàng không vũ trụ các loại, các nước đều đang nóng lòng phát triển, phía dưới bối cảnh như thế, người mới tiến vào thăm vực càng ngày càng nhiều, chủ yếu là các quốc gia đã dần dần trưởng khống chỗ bọn hắn rơi xuống, có thể trợ giúp người mới thích ứng tốt hơn. Không thể không nói Chủng tộc đào thải đối với chủng tộc thắng lợi mà nói là cơ duyên lớn lao, trận cơ duyên này để địa cầu ít đi trăm năm đường quanh co, thậm chí nhiều hơn. Dương Đại thích xem đủ loại tin tức hành nghiệp, đây đều là công lao của hắn. Hắn có loại cảm giác đang nhìn kết quả kinh doanh của mình. Đương nhiên, những lời này trong lòng hắn rõ ràng, nhưng không thể nói đi, dù sao toàn nhân loại đều đang nỗ lực. Thời gian cấp tốc trôi qua. Dương Đại có thể cảm nhận được khí thế trụ nộ thiên vương một hồi tăng vọt, một hồi thấp đi tần suất rất cao xem ra truy sát còn chưa kết thúc. trụ nội thiên vương từ khi trở thành âm chúng sau khi đi theo hình thánh học tập lực khống chế đối với khí tức lực lượng tăng lên rất nhiều nội chiến tộc ưa thích tiêu xài lửa giận linh lực nghiền ép kẻ địch hiện tại khống chế linh lực đã vượt xa lúc trước cực đại tăng cường kéo dài sức chiến đấu nhóm âm tướng còn cố ý học tập đủ loại pháp thuộc phong ấn hồn phách chính là vì làm chuẩn bị cho việc tóm được hồn phách nghỉ ngơi nửa ngày dương đại lần nữa tiến vào thâm vực mặt biển đã gió êm sóng lặng nhưng trụ nội thiên vương chưa có trở về, khí tức cách bọn họ rất xa, ngay dương đại đều không thể ước lượng. Dương đại tu luyện thân ngoại phân thân, phân thân này rất quan trọng, sau này thậm chí còn có thể làm cho thân ngoại phân thân đi ở phía trước, lừa dối kẻ địch. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 410: Thiên phủ thần du, Long cung cầu đạo, 2. Vào lúc giữa trưa. Sau 2 canh giờ, Ý thức các đệ tử sẽ tiến vào Thiên phủ thần Du chi cảnh, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Một âm thanh bỗng nhiên cắt ngang Dương Đại tu luyện, đạo âm thanh này hiện ra ở trong đầu hắn, vô cùng uy nghiêm, tựa như thiên thần đang hạ lệnh. Dương Đại dừng lại, mặt lộ vẻ tò mò. Gia nhập Thiên phủ đã có một khoảng thời gian, Thiên phủ cuối cùng có động tĩnh, đây là có chuyện gì? Nói đi thì nói lại, Thiên phủ vẫn hết sức nhân tính hóa, sớm thông báo các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, tránh cho đang lúc lâm chiến. Dương Đại trong lúc trẫn rối, cũng không cần chuẩn bị thêm một chút. Sau hai canh giờ, hắn ngồi tĩnh tọa ở dưới cây, cảm nhận được một cổ lực lượng khó có thể tưởng tượng bao phủ hồn phách của mình. Ý thức của hắn bị kéo đi, chỉ cảm giác hồn phách mình rời khỏi thân thể, cấp tốc bay vào trong đám mây. xuyên qua biển mây trắng xóa, Dương Đại mở to mắt, phát hiện mình đi vào trong thế giới một đám mây, dưới chân là mây trắng, bốn phương tám hướng đều có thân ảnh không ngừng xuất hiện. Dương Đại cẩn thận cảm thụ một thoáng, không có thực thể, giá quan ở đây không có tác dụng, như là mộng cảnh. Đệ tử Thiên phủ xuất hiện cùng hướng về một phương hướng tiến đến, Dương Đại đưa mắt nhìn lại, phía trước có một thềm đá thông thiên, giống như bạch ngọc đắp lên mà thành, ít cũng có hơn vạn bậc, phần cuối là một cung điện khổng lồ áp đảo đám mây, sau lưng lóng lánh vạn trượng kim quang, như mặt trời. Không có người bay, đều là từng bước một leo lên. Dương Đại phát hiện ý thức hình dáng của mình giống như phàm nhân, chỉ có thể hành tẩu, không thể bay lên, hắn không có dừng lại thêm, đi về hướng thềm đá thông thiên. Đệ tử Thiên phủ lui tới rất ít trao đổi, phần lớn đi con đường của mình. Nam tuấn nữ đẹp, đều có khí phái tiên gia, không hổ là thánh địa tu tiên giả, đều là nhân trung long phượng theo thế gian trổ hết tài năng. Dương đại âm thầm cảm khái, một bên đạp vào thềm đá thông thiên. Thềm đá cũng không có khảo nghiệm như hắn tưởng tượng, chẳng qua là một đầu thềm đá bình thường, đi rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ áp lực gì. ngẫm lại cũng đúng, cũng không phải chiêu nạp đệ tử, cần gì khảo nghiệm. Một đường đi lên, lúc đi đến một nửa, sau lưng Dương đại truyền đến một âm thanh quen thuộc. Bá vương Dương đại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên đạo một bộ đạo bào màu trắng từ phía sau đi tới, hắn tiên phong đạo cốt, rất có khí chất cao nhân đắc đạo. Chào tiền bối! Dương đại cười nói. Thiên đạo tham gia chủng tộc đào thải gặp nộ vũ thần nên bị trọng thương, nghe nói thương thế nghiêm trọng, cũng không biết phải chăng đã khỏi hẳn. Thiên đạo cười nói. Ngươi đã mạnh hơn ta, không cần xưng hô ta là tiền bối, sau này gọi thẳng tên ta là được, ta cũng xưng hô ngươi là bá vương. Dương đại cũng không lập gì, cười gật đầu Hai người sóng vai tiếng lên, Dương Đại hỏi thăm Thiên đạo có biết được lần này cần làm chuyện gì hay không, Thiên đạo biểu thị không biết được, dù sao hắn gia nhập Thiên phủ còn trẻ hơn Dương Đại một chút. "Ta một mực rất tò mò, tên của các ngươi là ngay từ đầu liền lựa chọn hay sau này đổi?" Thiên đạo, Thái Dương thần nghe qua thôi đã rất quách. Dương Đại cười hỏi. Hắn hỏi qua Thái Dương thần, tên này từ nhỏ đã suy diễn, nhận định mình là con trai của Dương thần, bởi vì dưới ánh mặt trời, hắn sẽ có tinh lực vô hạn, không ngờ sau khi tiến vào thâm vực còn thật thành Thái Dương thần thiên đạo nhẹ giọng cười nói phương pháp rất nhiều ta trước kia không gọi thiên đạo là trải qua lần vạn tộc cạnh tranh đầu tiên thu được tư cách đổi tên mặt khác sau khi thanh danh ngươi đạt tới trình độ nhất định nào đó hệ thống cũng sẽ nhắc nhở ngươi có khả năng lựa chọn ngươi một mực dùng tên bá vương bất quá giang làm việc cho nên không có phát động bất quá không đến bao lâu là có thể lựa chọn địa cầu thần cầu trụ nửa câu nói sau cũng có chút ý treo chọc địa cầu thần còn tốt cầu trụ hoàn toàn là dân mạng đang treo chọc cũng đang nhạo bán hạ quốc lại còn lan đến toàn cầu Dương Đại cười nói: "Vậy quên đi, bá vương rất tốt. Hai người cứ như vậy tán gẫu, quan hệ càng ngày càng quen thuộc." Rất nhanh, bọn hắn đi đến đỉnh thềm đá thông thiên, đi theo đám người vào trong cung điện. Dương Đại động dung, thiên đạo mặc dù bình tĩnh, nhưng trong con mắt cũng lộ ra hào quang khác thường. Trong cung điện, không gian cực lớn, ngẩng đầu nhìn lại đúng là vũ trụ tinh không, Dương Đại thấy không ít tinh hệ hình thành vòng xoáy, còn có tinh vân tự như chòm sao âm ầm, ầm sóng dậy, đưa mắt nhìn lại Tình không vô biên vô hạn, không đến phần cuối. Không gian bên dưới vũ trụ tinh không cũng rất sáng, mặt đất lượng lờ mây mù, để Dương Đại có cảm giác đến thiên đình. Đi về phía trước thời gian một nén nhang, hắn thấy rất nhiều đệ tử đã tỉnh tọa, hắn và thiên đạo tìm tới một vị trí ngồi xuống, bọn hắn vừa ngồi xuống, dưới thân đã hiện ra bồ đoàn. Dương Đại nhìn về phía trước, mền mông vô bờ, rất khó tưởng tượng thiên phủ có bao nhiêu đệ tử. Không biết có phải ảo giác hay không, Dương Đại cảm thấy những đệ tử này đều rất mạnh. Chỉ sợ có một nửa đã bước vào thiên nguyên cảnh. Ở sau Dương Đại một tầng cũng có người ngồi xuống, sau khi người này ngồi xuống, còn đến gần hắn, hắn quay đầu nhìn lại, đúng là Chữ Linh dẫn hắn vào thiên phủ. Chật chật, người thật giống như mạnh hơn rất nhiều. Chữ Linh đánh giá Dương Đại, tự tiếu phi tiếu, nói. Cười mà không phải cười. Dương Đại nói. Tạm được, xin hỏi lần này tụ tập cần làm chuyện gì? Thiên đạo cũng mở to mắt liếc nhìn Chữ Linh. Chữ Linh thấp giọng nói. Có thánh địa muốn cuộc khởi, thiên phủ chuẩn bị đến đỡ Dương Đại tò mò hỏi Thánh địa gì? truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 411, lần đầu nghe giảng đạo Chữ Linh treo tức cười nói Các ngươi đều nghe qua, chính là Kiếm Tông Trước đó ma đạo tập kích thập phương giáo, chính là đánh tên Kiếm Tông Vừa dứt lời, Dương Đại, thiên đạo nhíu mày Chữ Linh buông tay nói: "Kiếm tông ngàn năm trước bị hủy diệt, kỳ thực một mực bảo lưu lấy huyết dịch nút trong bóng tối, trong ngàn năm, bọn hắn còn tìm kiếm được năm vị tuyệt đại thiên kiêu, khí thế thức tỉnh đã không thể ngăn cản, Thiên phủ và kiếm tông một mực giao hảo, cho nên dự định giúp một chút, nhưng lôi thần tháp bên cạnh lại không vừa lòng, đoán chừng đằng sau sẽ có tranh đấu thời gian dài." Hải dương vô biên vô hạn, lôi thần hải vực chẳng qua là một khối trong đó, Thiên phủ, kiếm tông đều lập thánh địa ở trên biển, khó tránh khỏi sẽ có tranh đấu lộn xộn. Chẳng qua là Dương Đại cao mày nói Không biết Thiên Phủ đối với chúng ta Là thái độ gì? Chữ Linh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nói khẽ Thái độ à? Vậy xem các ngươi biểu hiện Dứt lời, chữ Linh rụt người về, sau đó nhắm mắt Dương Đại cùng Thiên Đạo liếc nhau, đều nhìn ra hoang mang trong mắt của nhau Thiên Phủ đến cùng đang tính toán gì? Lại qua một quảng thời gian, thân ảnh đệ tử sau lưng ba người Dương Đại đã xếp tới phần cuối cho đến khi một cổ áp lực mênh mông buông xuống. Dương Đại cảm nhận được áp lực, cổ uy áp này không có không kiên đến gì cả như trụ nộ thiên vương, nhưng lại khiến cho hắn có loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Rất mạnh. Tuyệt đối so với trụ nộ thiên vương, hình thánh tiến vào hình thái âm thần còn mạnh hơn. Phía trước xuất hiện một tôn thân ảnh vĩ ngạn, cấp tốc cất cao, thân thể chui vào trong vũ trụ mênh mông, đây là một lão giả hạt phát đồng nhan, mặc áo bào đỏ, đang ngồi, nhưng tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều lộ ra nhỏ bé. Mạc Học Sinh thân hình phụ huynh, à nhầm, tóc bạc nhưng mặt hơi non. Áo bào đỏ lão giả mở to mắt, ánh mắt quét ngang các đệ tử. Hôm nay triệu kiến các ngươi làm hai chuyện, một là trợ kiếm tông mở thánh địa, hai là giảng đạo, tuyển bạc ra thiên kiêu đi tới Long cung bồi dưỡng. Lão giả áo bào đỏ mở miệng nói, ngữ khí bình thản. Kiếm tông một năm sau sẽ thành lập thánh địa tại Thương Hải Thiên vực, đồng thời, thánh tử và sát phàm của kiếm thánh thành hung, thiên phủ điều động một vạn đệ tử tiến đến trợ giúp, phàm là người tham gia Một khi kiếm tông thành công thành lập thánh địa, sẽ thu hoạch được số lượng lớn phúc duyên, cụ thể như thế nào, xem các ngươi biểu hiện, các ngươi đi tới miếu thờ của mỗi người biết mà báo danh, chỉ có một vạn danh ngạch. Long cung cầu đạo sẽ diễn ra sau khi kiếm tông thành lập, các ngươi phải trổ hết tài năng, trước phải lấy được cảm ngộ ở trong giảng đạo tiếp theo này, vượt qua những người khác, danh ngạch cuối cùng chỉ có chính vị. Âm thanh của hắn quanh quẩn trong điện, dương đại nghe được nhíu mày Xác phạm kiếm thánh không phải là tán kiếm tiên tử đó chứ? Sau khi lão già áo bào đỏ nói xong im miệng, cho các đệ tử thời gian thảo luận. Dương Đại nhìn về phía chữ Linh, hỏi: "Vị thánh tử kia?" "Không sai, chính là tán kiếm tiên tử bên cạnh ngươi kia, nàng là người mang truyền thừa của kiếm thánh, kiếm thánh chính là thiên kiêu trác tuyệt nhất từ khi kiếm tông thành lập đến nay, kiếm có thể thông thần, đáng tiếc, nàng nửa đường ngã xuống, nhưng kiếm tâm của nàng là thứ kiếm tông mong muốn, thánh tử cưới nàng chính là hy vọng đạt được kiếm tâm." Chữ Linh cười đùa, Dương Đại nghe được chân mày nhíu chặt hơn. Bà nương này không ngờ lại biết. Chẳng lẽ nàng âm thầm theo dõi lão tử? Dương Đại sinh ra lòng kiên kỵ chữ Linh. Chữ Linh cười nói. Ngươi yên tâm đi, vị thánh tử kia tạm thời sẽ không động đến nữ nhân của ngươi. Cần chờ đợi tháng ngày thích hợp, chính là ngày thành lập thánh địa, mà lại không phải dùng phương thức nam nữ giao hợp như phàm nhân để đạt được kiếm tâm, mà là tế thiên, dùng lực lượng của trời triệu hoán kiếm tâm. Dương Đại gật đầu, trong lòng còn đang suy nghĩ như thế nào đề phòng chữ Linh? thiên đạo hỏi. Thái độ của kiếm tông đối với dị nhân, có thể là như trong truyền thuyết vậy. Chữ Linh cười gật đầu, một mặt biểu lộ như đang xem trò vui. Thiên đạo tiếp tục hỏi. Nếu như chúng ta đối địch với kiếm tông, thiên phủ sẽ ngăn lại sao? Hết rất trực tiếp, không chút nào sợ bị người ngoài nghe ói. Các đệ tử gần đó ghé mắt, nhưng không có người chen vào. Chữ Linh cười nói. Thiên phủ xưa nay sẽ không ước thúc đệ tử, chỉ tạo ra cơ duyên, đệ tử tự nguyện tham gia. Ngu ý chuyện thí luyện giả ngăn cản kiếm tông Thiên đạo không nửa hỏi thăm Dương Đại cũng ngậm miệng Chữ Linh thấy hai người không nói lời nào Cảm thấy không thú vị Biểu môi nhiên đầu đi Qua một hồi lâu Lão già áo bào đỏ cuối cùng mở miệng lần nữa Lần này giảng đạo sắp bắt đầu Cách mỗi ba tháng Giảng đạo một lần Tổng cộng ba lần Nhằm vào đạo pháp khác biệt Bản tòa sẽ ghi lại người ngộ tính xuất chúng Tuyển bạc ra chính vị cuối cùng Ngộ tính như thế nào được phán đoán Dương đại nghe xong Trong lòng hoang mang, lại cũng không dám hỏi thăm. Lão già áo bào đỏ bắt đầu giảng đạo. Đang chi đạo, lấy thiên linh, thái ấp, đoạt tích lũy của tuế nguyệt, sáng tạo ngũ hành chi quả, càng không rải rác, tổn hại nguyên bộ tinh, thân chính là thiên địa, luyện thiên địa ra tạo hóa, muôn vàng biến hóa ở trong đỉnh, thân là đỉnh, hồn là đỉnh, tâm cũng là đỉnh. Âm thanh của hắn cổ có một loại lực hấp dẫn khó nói nên lời, để dương đại không hiểu huyện tưởng đến tình cảnh luyện đan O Một đạo thân ảnh phía trước bỗng nhiên phóng đại khí thế, khí kình quanh thân như lửa. Dương Đại nhíu mày, phản ứng nhanh như vậy? Hắn đưa mắt nhìn lại, Thiên đạo đã nhắm mắt, nhíu mày, phương xa có đầu đệ tử bốc khí khói, đang ngưng tụ thành đỉnh. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 412: Thiên đạo sát hạch, thánh cảnh cùng đại thánh, 1. Đây là cố ý mà làm, hay là dị tượng đốn ngộ? Nếu là cái vé sau, kia quá mẹ nó đáng sợ Dương Đại đang suy nghĩ Mình có nên điều chỉnh tư thế hay không Chợt, hắn từ bỏ ý nghĩ này Bởi vì hắn tạm thời không có cảm ngộ Hắn nhắm mắt, chuyên tâm nghe đạo Sau nửa canh giờ Dương Đại mở mắt Hắn nhìn về phía lão già áo bào đỏ Vẫn đang giảng đạo, trong lòng bất đắc dĩ Lúc nào mới kết thúc đây Lão già áo bào đỏ giảng Cũng không phải là thuộc luyện đan Mà là giống như đang giảng kinh văn giới thiệu chủng loại đan đạo Lai lịch cùng với ý nghĩa các loại. Dương Đại nghe mà mệt đã rời, nhưng ở loại trường hợp này, hắn cũng không dám đi ngủ. Dương Đại liếc nhìn chữ Linh, cô gái này một mặt biểu lộ như có điều suy nghĩ. Khi nhìn về phía Thiên Đạo, trong lòng bàn tay Thiên Đạo không ngờ lại ngưng tụ ra một tôn tiểu đỉnh, Do khí trắng ngưng tụ thành, hòa văn phía trên vậy mà tại không ngừng gia tăng, trở nên thâm thúy. Dương Đại bị đả kích lớn, lão tử thật đúng là hạng người bình thường. Hấp hồn mặc dù tăng cường thể phách, giá quan của hắn cũng không có tăng cường ngộ tính của hắn. Không sao đâu. Đằng sau còn có hai lần giảng đạo Đang đạo không được Kiếm đạo ta khẳng định lợi hại Dương Đại yên lặng suy nghĩ Thiên túc chân nhân Tán kiếm tiên tử có thể tán thành thiên phú kiếm đạo của hắn Mộ dung trường an cũng từng nói qua Kiếm tu thường thường rất khó diễn đạt như các khác Mặc dù am hiểu Chỉ có sở trường mới có thể thành tài Dương Đại tự an ủi mình Thời gian kế tiếp có thể nói là một giây như một năm Qua hơn bốn canh giờ Cuối cùng kết thúc Kẻ vô duyên nhưng nên rời khỏi trước Nghe được lão già áo bào đỏ nói lời này Dương đại đứng dậy Thiên đạo còn đang đắm chìm trong đó Hắn không có quấy rầy, cấp tốc rời khỏi Hắn cũng không phải một người rời đi, Có không ít đệ tử cũng như thế Không có cưỡng cầu Sau khi rời khỏi đại điện Dương đại đi xuống thềm đá thông thiên Cái gì Long cung, ta không có thèm. Dương đại hừ hừ suy nghĩ Một đường không nói chuyện Sau khi Dương đại đi xuống bậc thang Ý thức của hắn trở lại thân thể Hắn mở to mắt Nhìn thấy hải đảo dưới đêm tối, thở dài một hơi Nhóm âm chúng hạch tâm dồn dập tụ tập tới Tò mò hắn thần du thiên phủ Dương đại không có giấu giếm Nói ra việc mình nhìn thấy hết thảy Mộ dung trường an lập tức xúc động Ta đã biết nàng có quan hệ với sư tỷ của ta Chủ nhân, để ta đi cứu sư tỷ của ta đi Ngài có khả năng không đi Một mình ta là đủ Năm đó, hắn dám một mình mạnh mẽ xông vào thập phương giáo Bây giờ tu vi đi đến thiên nguyên âm dương cảnh Hắn càng không sợ trời không sợ đất Dương Đại nói, còn có thời gian, tạm thời cũng không rõ ràng kiếm tông cụ thể ở đâu, chỉ biết tại Thương Hải Thiên Vực, trước tu hành một quãng thời gian, không vội nhất thời. Mộ Dung Trường An Cao Mày nói, có thể là tán kiếm tiên tử. Ngài và nàng. Dương Đại trận trắng mắt, nói, người cho rằng ta thích nàng. Chẳng lẽ ngài cảm thấy nàng không xứng với ngài? Không phải xứng hay không xứng, yên tâm đi, nàng không sao đâu, địa vị của kiếm thánh trong kiếm tông không thấp. Được rồi. Mộ Dung Trường An thở dài, nói sang chuyện khác. Nhắc đến chuyện này, ta còn chưa từng đi qua Kiếm Tông đây, không ngờ Kiếm Tông cũng là thánh địa, cách không được năm đó sư phụ rất ít đề cập đến Kiếm Tông. Kỷ Vân Yên cười nói, "Ta rất nhanh lại có thể sử dụng Thiên Tứ hiến tế, trước thăng cấp Thiên Phú lại đi cứu tán kiếm tiên tử, nói thật, ta rất thích nàng, trước đó nàng còn dạy ta kiếm pháp. Nàng đã đi đến luyện hồn cảnh tầng 9, chẳng mấy chốc sẽ đi đến đạp hư cảnh, đến lúc đó lại có thể thi triển Thiên Tứ hiến tế." âm tướng rất thích hợp với nàng. Dương Đại gật đầu, sau đó bắt đầu hoán đổi ánh mắt trụ nộ thiên vương, tên này sau khi đột phá còn chưa trở về, truy sát những gia hỏa quấy nhiễu hắn đột phá kia bốn phía. Theo ánh mắt trụ nộ thiên vương nhìn lại, cái tên này không ngờ lại chui vào trong biển sâu, đàn ở nhanh chóng lặn xuống, phía dưới đen kịt một màu, làm trong lòng người ta phát lạnh, nhưng trụ nộ thiên vương không có bao la mờ mịt, một mực lao về một phương hướng. Dương Đại thu hồi ánh mắt, mặc dù hắn đã không phải phàm nhân, nhưng ánh mắt trụ nộ thiên vương xác thực không dễ nhìn. Hai ngày sau, Kỷ Vân Yên cuối cùng đột phá tới Đạp hư cảnh, có bảy ức âm chúng tu luyện tăng phúc, cảnh giới phía dưới Thiên Nguyên cảnh rất dễ dàng đột phá, chờ nàng đi đến Thiên Nguyên cảnh, mỗi lần giúp Dương Đại thăng cấp xong Thiên Phú, liền sẽ ngã xuống tầng hai đại cảnh giới, ngẫm lại vẫn hết sức đáng sợ, cho nên Dương Đại hết sức trân quý cơ hội hiện tại. Trong Quy Nguyên Thánh Lâu, trong Giang Thiền Điện quen thuộc kia, Dương Đại và Kỷ Vân Yên ngồi cùng một chỗ. Kỷ Vân Yên cười đùa nói: "Chuẩn bị xong chưa?" Bản cô nương sẽ ban cho cho ngươi thiên phú vượt qua cấp cực trụ Dương Đại cười nói Chuẩn bị xong, mau tới đi Kỷ Vân Yên lập tức thi triển thiên tứ hiến tế Cường quang bắn ra, bao phủ Dương Đại Tâm tình Dương Đại có chút khẩn trương Mặc dù đã không phải lần đầu tiên Nhưng mỗi lần hưng phấn đồng thời đều sẽ khẩn trương Thiên phú của ngươi bắt đầu thăng cấp Bắt đầu Dương Đại nỗ lực ổn định tâm tình Cảnh cáo Thiên phú nhảy vọt đến cấp cực trụ sẽ đứng trước thiên đạo sát hạch, bởi vì là lần đầu tiên nếm thử nhảy vào cấp cực trụ, do đó cảnh cáo, khi đối mặt với thiên đạo sát hạch, tu vi ít nhất đi đến thánh cảnh mới có một chút hy vọng sống, trong khảo hạch của thiên đạo sẽ có thể sử dụng bất kỳ thiên phú gì. Có tiếp nhận thiên đạo sát hạch hay không? Nếu từ chối, thiên tứ hiến tế sẽ hủy bỏ sử dụng, vẫn sẽ giữ lại cơ hội sử dụng. Truyền audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 413: Thiên đạo sát hạch. Thánh cảnh cùng Đại Thánh, hai Thánh cảnh? Đó là cái quỷ gì? Cảnh giới thượng cổ Đại Thánh. Dương Đại bị hù dọa, vội vàng lựa chọn từ chối. Nói đùa à? Chưa nghe nói qua cảnh giới, chắc chắn vượt qua thiên nguyên cảnh. Dương Đại mở to mắt, Kỷ Vân Yên trước mặt thu lại hào quang, mở to mắt, một mặt hoang mang. Kỳ quái! Tại sao không có thành công? Kỷ Vân Yên kinh ngạc hỏi. Dương Đại mở miệng nói ta từ chối, còn có thể tái sử dụng sao? Có thể, hiện tại tiếp tục. Đừng, chờ một chút. Dương Đại vội vàng gọi nàng lại, vừa rồi là lần đầu tiên vượt qua cấp cực trụ nên có lựa chọn, lần thứ hai quỷ mới biết còn có thể từ chối hay không. Kỷ vân yên hoang mang nhìn về phía hắn, hắn đem tin tức vừa rồi nghe được nói ra. Thánh cảnh. Chật chật, cũng đúng, thiên phú nguy bây giờ đã hết sức khoa trương, cường giả các tộc mặc dù đi đến âm dương cảnh cũng không có sinh ra thiên phú cấp cực trụ. Nói rõ thiên phú cấp cực trụ tuyệt đối là đỉnh của thiên nguyên cảnh, thậm chí có khả năng thiên nguyên cảnh còn chưa đủ tư cách đánh dấu cấp cực trụ. Kỷ Vân Yên cảm khái Dương Đại ở trong lòng hỏi thăm hình thánh Thánh cảnh là gì cảnh giới? Khoảng cách thiên nguyên cảnh bao xa? Hình thánh trả lời Phía trên thiên nguyên tam cảnh chính là thánh cảnh, đối với Ngài mà nói, không tính xa, thánh cảnh cũng chia làm tam cảnh, đa văn, tuệ cố, tịch cố. Khi ngươi còn sống là cảnh giới gì? Đại Thánh vượt qua tam cảnh của Thánh Sau khi tịch cố cảnh chính là cảnh giới Đại Thánh Không sai Dương Đại âm thầm kinh hãi, Hình Thánh vậy mà mạnh mẽ như thế Hình Thánh cường đại như vậy vẫn theo nhân tộc Bị một tiên thần đánh tan Tiên thần lại phải mạnh cỡ nào Dương Đại suy nghĩ một chút Quyết định chờ một chút Dùng thiên phú của hắn Chưa hẳn cần muốn đạt tới thánh cảnh mới có thể khiêu chiến Dù sao thiên đạo sát hạch trong có thể thi triển thiên phú Chỉ cần dưới tay có một tôn chiến lực thánh cảnh Là có thể nếm thử, nên chờ một chút, ngược lại trước mắt không có có việc gấp. Dương Đại mở miệng nói. Sau này lại tăng cấp đi, trước giữ lại cơ hội lần này. Kỷ Vân Yên gật đầu. Hai người đứng dậy rời khỏi. Dương Đại quyết định thời gian tiếp theo sẽ hảo hảo tu luyện. Ngày kế tiếp, Dương Đại đột phá tới Thiên Nguyên nhập tịch cảnh viên mãn. Qua một đoạn thời gian nữa sẽ trùng kích âm Dương Cảnh. Tốc độ đặt ở Thiên Nguyên Cảnh tuyệt đối tính là rất nhanh. Sau ba ngày... Trụ nội Thiên Vương cuối cùng trở về. Trên bờ cát, Trụ nội Thiên Vương đi vào trước mặt Dương Đại, hắn vênh vàng đắc ý, tùy ý hiện ra khí tức Thiên Nguyên càn khôn cảnh cường đại. Lần này giết bảy người, một tôn càn khôn cảnh, sáu tôn âm dương cảnh, nhục thể của bọn hắn đều bị ta đánh nổ, hài cốt không còn. Trụ nội Thiên Vương mở miệng nói, ngữ khí đắc ý, tay phải hắn nâng lên, trong lòng bàn tay toát ra hồng quang, bảy hồn phách như quả cầu toát ra, phiêu phù ở trên lòng bàn tay. Ngưu phê như vậy? Dương Đại nhíu mắt, Lúc trước hắn cố ý không có hỏi thăm trụ nộ Thiên Vương chiến tích, chính là nghĩ có niềm vui bất ngờ, không ngờ kinh hỉ vượt qua dự đoán của hắn. Cảnh giới càng cao, hồn phách càng khó phong ấn, lưu hồn còn khó hơn cả giết chết đối phương nhiều. Các âm chúng khác đều sùng bái nhìn về phía trụ nộ Thiên Vương. Thiên Vương, lợi hại, không hổ là âm chúng mạnh nhất. Khủng bố, vừa đột phá liền vô địch tại càng khôn cảnh. Cái này là nộ chiến tộc thân sao? Sau này cảm giác Thiên Vương một người ra tay là đủ rồi. Wi wi wi, tiền cơ là lão tử. Người nào cũng không thể đoạt, ta cũng là âm chúng, ta cũng là thân. Nhóm âm chúng hưng phấn khen tặng Trụ nộ Thiên Vương, Trụ nộ Thiên Vương hết sức hưởng thụ không khí vạn này. Không có cách, hắn bị chết quá uất ức, trong chủng tộc đào thải một người không có vết liền chết, đã trở thành sĩ nhục của hắn, thường xuyên bị âm chúng hạch tâm treo chọc, dẫn đến tính cách hắn thay đổi, trở nên ưa thích trang bức. Dương đại thì bắt đầu hấp hồn, trước hấp thu 6 vị âm dương cảnh, còn có thể tăng cường bản thân. Thời gian một nén nhang sau, Dương Đại hấp hồn thành công, linh lực tăng trưởng, hắn bắt đầu hấp thu hồn phách càng khôn cảnh kia. Mộ dung trường an lại gần, cùng trụ nộ thiên vương thủ hộ Dương Đại. Hấp hồn bắt đầu. Trầm trọng. Trong lòng Dương Đại vui mừng, rất lâu không có cảm nhận được dạng trầm trọng này, có loại cảm giác thanh xuân. Quá trình không có mạo hiểm, rất thuận lợi. Dương Đại không có đạo lý không hấp thu được hồn phách bị âm chúng của mình giết chết. Lần này hấp hồn, hắn cũng không có bất kỳ khó chịu gì Hắn triệu hoán bảy vị âm chúng mới đi ra, các âm chúng hạch tâm khác đều vây quanh vào tham gia náo nhiệt. Dương Đại để bọn hắn tự giới thiệu. Âm chúng thiên nguyên càng không cảnh là một lão giả, tên Vân Du Lão Tiên, chỉ có từng đi qua thánh địa lôi thần tháp, không có tông môn của mình, cũng có một ít đồ đệ. Sáu vị khác nhìn như hình người, kỳ thực sáu yêu quái, đều là hải yêu, tất cả đều là thiên nguyên âm Dương Cảnh. Dương Đại hỏi thăm, lôi thần tháp trong có bao nhiêu cao thủ thánh cảnh? Có bao nhiêu đại thánh Theo lôi thần tháp có khả năng suy đoán ra kết cấu thực lực của thiên phủ, khoảng cách hẳn là sẽ không lớn, đến mức kiếm tông, chắc chắn yếu hơn hai đại thánh địa. Vân Du Lão Tiên nói Số lượng thánh cảnh không thể xác định, nhưng xác thực có đại thánh tồn tại. Hình thánh phương xa mở to mắt Tư hành đạo cảm khái Quả nhiên có đại thánh, thiên địa này nồng đậm linh khí như thế, lại qua vạn năm, lẽ ra nên càng mạnh hơn vạn năm trước. Dương Đại lại hỏi một vài vấn đề, Vân Du Lão Tiên phần lớn đều có thể trả lời lão gia hỏa này hơn hai tuổi, được cho là sách liệt sử và bản đồ sống lôi thần hải vực hình người. truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương bốn ta đi vào hành trình rời thăm vực vào long cung một kể từ hôm nay sáu vị hải yêu này dùng ngươi làm chủ dương đại phân phó nghe vậy vân du lão tiên lập tức bái tạ sáu vị hải yêu không dám có ý kiến bản thân bọn hắn cũng biết vân du lão tiên Tràng ngập kín sợ hắn. Trụ nộ thiên vương mở miệng nói. Đáng tiếc, ta còn muốn giết thêm vài vị càng không cảnh, nhưng những tên kia chạy rất nhanh, giết hết lão đầu này, các càng không cảnh khác đã mất tung ảnh. Vân du lão tiên liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Cái tên này đến cùng là quái thai gì? Dương đại để nhóm âm chúng tán đi, riêng phần mình tu luyện. Tốc độ bảy vị cường giả nạp khí rất nhanh, đều có thể tương đương với trăm vạn bình thường âm chúng, thậm chí nhiều hơn Cứ như vậy, Dương Đại cùng đại quân âm chúng ở ngay vùng biển này tu luyện, cách mỗi hai ngày, Dương Đại sẽ lo gút một lần, thông qua bí võng quan tâm động tĩnh của Kiếm Tông. Thương Hải Thiên vực vậy mà truyền ra mang hoang chi địa, các đại vương triều, hấp dẫn không ít thí luyện giả tiến đến. Lại là nửa tháng thời gian trôi qua. Dương Đại dựt nhóm âm chúng che chở, thuận lợi đột phá tới thiên nguyên âm Dương Cảnh, bảy ức âm chúng ở đây, đột phá cơ hộ không có áp lực. Vừa độ kiếp xong, Dương Đại rơi vào trên bờ cát được các âm chúng chen chúc đang muốn đi tới quy nguyên thánh lâu, đột nhiên một đạo âm thanh già nuôi truyền đến. Đạo hữu đạo hữu chờ ta một chút. Dương Đại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển có một lão giả cổng mai rùa chống quải trượng, chân đạp sóng lướt tới, tựa như đang vẫy nước. Dương Đại nhíu mày, vùng này phân bố nhiều âm chúng như vậy, không ngờ lại để cái tên này xông vào. Xảy ra chuyện gì? Thái Dương Thần, hùng liệt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả mang mai rùa, cản hắn lại lão giả mai rùa bị dọa vội vàng dừng lại, còn kém chút đã ngã sắp mu rùa. hắn đưa tay kêu lên. Đạo hữu, ta chính là quy thần của Long Cung, cũng không có ác ý, là đến đây kết giao cùng đạo hữu. Nghe vậy, Thái Dương Thần, Hùng liệt không có ra tay, nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Dương Đại nhẹ giọng hỏi. Có thể bắt lấy hắn không? Hắn nhìn không thấu tu vi quy thần, cho nên hỏi thăm âm chúng. Trụ Nộ Thiên Vương khinh thường nói. Có thể. Mộ Dung Trường An liếc nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập thâm ý. Dương Đại nhìn về phía Quy thần, mở miệng hỏi: "Vì sao Long cung muốn kết giao với ta?" Thiên phủ vẫn phải điều động đệ tử đi tới Long cung cầu đạo, rõ ràng nội tình Long cung mạnh bao nhiêu, thế lực lớn như thế tự nhiên không thể tùy tiện treo chọc. Quy thần cười nói: "Vùng biển phạm vi ngàn dặm trải rộng hồn phách, mà những hồn phách này đều vây quanh đạo hữu ngươi, đạo hữu tất nhiên thần thông quảng đại, một hồn dưới tay ngươi còn chứng được thiên nguyên càng không sánh." Tại lôi thần hải vực có thể nói là kinh thiên động địa, ta thấy ngươi hẳn không phải là người bình thường, mà là dị nhân trong truyền thuyết. Dương đại hỏi, là dị nhân lại như thế nào? Dị nhân rất tốt, Long Cung đang muốn hiểu rõ dị tộc, đáy biển cũng có không ít bí cảnh, Long Cung đang thăm dò gặp được những dị tộc khác, có chút buồn rầu, cũng hy vọng thông qua dị nhân có thể hiểu rõ dị tộc hơn. Nếu ngươi nguyện trở thành hảo hữu của Long Cung, Long Cung cũng sẽ không bạc bạcải ngươi. Quy thần vuốt trâu cười nói, hắn đánh giá Dương đại, càng xem càng hài lòng. Dương Đại nói, ta hiểu rõ dị tộc cũng không nhiều, cái gọi là dị tộc, đều là đến từ thiên địa khác biệt, dị nhân chúng ta hiểu bọn họ cũng giống như các ngươi, đều tự tìm hiểu. Quy Thần cười nói, một tháng sau là sinh nhật Long Cung Tam Thái Tử, có nguyện đến làm khách, Tam Thái Tử sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Đại nói, đến lúc đó ta nhìn lại một chút, tận lực đến. Ha ha, ta sẽ chờ đạo hữu đến. Quy Thần ném ra một khối lớn lân phiến chừng bàn tay, mộ dung trường an đưa tay tiếp được. Tránh cho nó làm bị thương Dương Đại Đây là lông lân của Tam Thái Tử Bằng vật này có thể tự do ra vào long cung Nói xong Quy thần quay người rời khỏi Tốc độ rất nhanh Cấp tốc tan biến tại phần cuối đường chân trời Kỷ Vân yên tắm tắt lấy làm kỳ lạ nói long cung Tam Thái Tử Có thể là vị bị na tra đánh chết kia Dương Đại lắc đầu nói Đừng nói loạn Cẩn thận bị nghe thấy Hắn nhìn về phía Vân Du Lão Tiên Vân Du Lão Tiên hiểu ý Tiến lên một bước Nói Long Cung đặt chân ở đáy biển không biết bao nhiêu vạn năm, nội tình hùng hậu, tuyệt không phải thánh địa nhân tộc có thể so sánh, Long Cung rất ít tham gia tranh đấu, thậm chí cho phép yêu tộc ở trong hải dương các cứ tranh đấu, có thể trở thành bạn của Long Cung, đây là một đại cơ duyên, vị quy thần kia, ta nghe nói qua, sống tám ngàn năm, chính là đại mưu thần của Tam Thái Tử, mà Tam Thái Tử ở Long Vương cũng được xem là Thái Tử rất xuất chúng. Liễu Tuấn Kiệt Kinh ngạc hỏi Trong Thái Tử Thái Tử không phải chỉ có thể có một vị thôi sao? Vân Du Lão Tiên bật cười nói. Long Vương phong lưu, dòng dõi vô số, long tử long nữ sinh ra cùng long tộc thuần chủng là thái tử, công chúa, cùng tộc khác sinh ra dòng dõi thì gọi là hoàng tử, hoàng nữ. Thật có thứ đồ này. Trong lòng Dương Đại cảm khái. Liễu Tuấn Kiệt tò mò hỏi. Cho nên tam thái tử là mời chào chủ nhân chúng ta. Đã có thái tử, chắc chắn có tranh đấu. Vân Du lão tiên gật đầu nói. Có khả năng nói như vậy, tranh đấu trong biển gay gắt còn phức tạp hơn cả trên biển. Có lẽ sẽ không xuất hiện chiến tranh quy mô lớn, nhưng huyết tinh chưa từng tan biến. trăm năm trước có một Long Cung Thái tử ngã xuống, Long Vương phẫn nộ, mưa sa bao phủ lôi thần hải vực rồng rã một tháng, hại chết không biết bao nhiêu phàm nhân cùng tu tiên giả. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chường 415, ta đi vào hành trình rời thăm vực, vào Long Cung, hai Nơi có tu tiên giả tất nhiên sẽ xuất hiện phàm nhân, không phải hết thể hậu duệ tu tiên giả đều có thể thành tiên hậu đại tư chất bình thường là trạng thái bình thường dần già liên hình thành quần thể phàm nhân sau đó diễn biến thành vương triều thành trì các loại cho nên có thể đi sao dương đại trực tiếp hỏi vân du lão tiên nói có khả năng ngược lại tam thái tử lại không thể đoạt được thiên phú của ngài có long cung thiên phủ làm chỗ dựa ngài mới có thể sinh tồn tốt hơn bằng không dùng phương thức ngài hấp thu âm chúng không sớm thì muộn dẫn tới phiền toái lớn nhiều một chút nhân mạch tóm lại rất tốt Mà ngài không đi, chỉ sợ sẽ còn đắc tội Long Cung Dương Đại mở miệng hỏi Người xem nhóm âm chúng này có khả năng bảo hộ ta an toàn ra vào Vân Du Lão Tiên nói Tự nhiên không thể so với Long Cung Nhưng Long Cung là chỗ tiên gia có tiếng Tam Thái Tử dùng Long Lân mời ngài Chắc chắn sẽ không ra tay với ngài Làm nhục thanh danh Long Cung Dương Đại như có điều suy nghĩ Lương Tử Tiêu mở miệng nói Ngược lại còn một tháng nữa thời gian Đầy đủ ngài lại trở nên càng mạnh Các âm chúng khác đi theo phụ họa, bọn hắn cũng đều muốn đi Long Cung xem một chút. Trước kia cũng chỉ đấu với người, Long Cung càng có sắc thái thần thoại. Dương Đại gật đầu, cười nói. Vậy trước tiên tu luyện một tháng đi. Một tháng thời gian, không chỉ là hắn đang thay đổi mạnh, nhóm âm chúng của hắn cũng đang thay đổi mạnh, nhất là âm tướng. Dương Đại bắt đầu bài binh bố trận, để vùng biển gần đó bố phòng càng thêm nghi mật, miễn cho lại để cho cường giả chạy vào. Chạng vạng tối, Dương Đại lo gúc. Hắn nằm trên ghế salon, vừa cầm điện thoại di động lên, Liễu Túy Kiệt đã mở tivi. Ngày mai 11 giờ 30 phút, các cường quốc dùng Hạ Quốc, Bắc Hung Quốc, ưng quốc cầm đầu thế giới sẽ khởi động kế hoạch vũ trụ, bọn hắn phóng ra phi thuyền vũ trụ, hợp thành hạm đội, đi tới hệ Ngân Hà, tìm kiếm Ngân Hà tộc. Nghe người dẫn chương trong tivi đang thông tin, Dương Đại không khỏi liếc mắt nhìn, trong màn hình đang chiếu hình ảnh căn cứ hàng không chuẩn bị, phi thuyền vũ trụ của Tinh không lưu lãng tộc tựa như núi cao to lớn, trên mặt đất có xe bọc thép lui tới công trình xa đều lộ ra nhỏ bé dương đại buồn cười nhân loại quả nhiên tham lam muốn đi tiếp thu di sản của ngân hà tộc khoảng cách chủng tộc đào thải đã kết thúc có một quãng thời gian yêu thú trên lục địa đã bị nhân loại hoàn toàn chưởng khống theo khí vận nhân tộc địa cầu càng ngày càng mạnh tốc độ thí luyện giả trưởng thành cũng càng lúc càng nhanh ngoài trừ hải dương tận thế đã tiến vào giai đoạn kết thúc một chút quốc gia nhỏ yếu bắt đầu khoe trương công nghiệp các quốc gia địa cầu rất có xu thế liên hợp thành liên minh địa cầu không có cách chủng tộc đào thải áp lực quá lớn Nếu không tập hợp lực lượng phát triển của toàn nhân loại, cho dù hạ quốc mạnh mẽ, chỉ dựa vào một nước cũng không cách nào phát triển toàn diện, nhân loại ngoài trừ thu phục địa cầu, vẫn phải tiến vào vũ trụ. Phạm là tu vi đi đến đạp hư cảnh, là sẽ không cần dưỡng khí, bay ra địa cầu, thăm dò vũ trụ, đã có cường giả cấp thế giới đơn độc đi tới vũ trụ. Thật ra đi đến không vô cảnh là sẽ bỏ qua hô hấp, chẳng qua linh lực của cảnh giới này không đủ để thí luyện giả đợi quá lâu ngoài không gian, chớ nói chi thăm dò vũ trụ. Đối với việc thăm dò vũ trụ, Dương Đại tạm thời không có hứng thú, hắn sợ ra ngoài gặp được nguy hiểm, trước đời ở địa cầu, đủ mạnh lại đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã vô địch trong hệ ngân hà. Dương Đại thu hồi ánh mắt, bắt đầu dùng di động lên mạng. Từ sau khi chủng tộc đào thải kết thúc, toàn thế giới bao gồm cả Hạ Quốc hiện ra càng ngày càng nhiều thiên phú cấp độ SS, SSS. Bây giờ cấp SSS đã không tính là một nước chỉ có một hai vị, bất quá mỗi một vị cấp SSS vẫn là trọng bảo của quốc gia, mỗi một người mới đều sẽ có được bảo hộ cùng tài nguyên cao cấp nhất bao gồm cả chế tạo giai thoại anh hùng cho quốc dân. Dương Đại thấy một người mới, để cho trí nhớ hắn khắc sâu. Thiên phú của người nọ chuyên môn dùng để trấn áp hồn phách, bị rất nhiều dân mạng gọi đùa đây là khắc tinh của bá vương. Dương Đại không hề không vui, mặc dù gặp được thiên phú khắc thiên phú của mình cũng không sợ, cùng lắm thì để cho mình tiến vào hình thái âm thần, Miễu sát cường địch như cũ. Không khoa trương khi nói rằng, trên địa cầu đã không có người có thể uy hiếp được Dương Đại. Dương Đại xem xong thiên võng, lại xem bí võng quan tâm thời sự biến hóa là chuyện rất quan trọng dù sao hắn hiện tại một mình trốn ở hải ngoại tương đương với tỷ thế một phần vạn có đại sự gì đại cơ duyên gì bỏ qua liền bị người đuổi kịp tin tức kiếm tông vẫn chiếm cứ không ít các mục kiếm tông ở các nơi trắng trận tuyên truyền mình chiêu thu đệ tử khắp nơi chỉ không cho phép thí luyện giả gia nhập nhưng có một vài thí luyện giả sẽ ngụy trang dưới tình huống tu vi không mạnh khí vận thấp rất khó phán đoán là dị nhân duy nhất so sánh trực tiếp chính là dị nhân sẽ có thể đột nhiên tan biến Một vị thí luyện giả nào đó thậm chí còn đăng lên diễn đàn bí vọng rằng mình đang sinh hoạt trong kiếm tông, nhân khí hết sức cao, Dương Đại cũng nhìn, hết sức thường ngày, làm giống như thật. Dương Đại nhàn đến phát chán, thế là nặc danh đăng một bài viết. Hoang đảo tu tiên ký, ta trèo máy đi vào hành trình rời khỏi thâm vực. Hắn viết lại chuyện hôm nay, nói Long Cung mời hắn đi làm khách. Nội dung hết sức ngắn gọn, nhưng rất nhanh đã có người bình luận. Diễn đàn kẻ già đời, thật biết thổi đó, còn là Long Cung. Sao Giro Seta S Thiên Phú Cấp S, ta đang ở lôi thần hải vực, lòng cung có thể chỉ là truyền thuyết, ngươi dựa vào cái gì bị lôi kéo. Tiểu trong suốt, ha ha ha, người không phải là bá vương bất quá gian đó chứ. Đầu chó truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 416, phải yêu cầu thật cao, nếu không thái tử sẽ không cao hứng. Ta là trụ nộ thiên vương, quá khoát lát. Trèo máy rồi có thể chơi như vậy. Nho nhỏ nghe lời, có chút ý tứ, ta nhìn ngươi làm sao biên. Dương Đại nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm, sau này mỗi lần lo gút thì có thể viết viết, thời gian lâu dài còn có khả năng làm tự truyện. Nằm chơi mấy tiếng, Dương Đại một lần nữa trở về thăm vực, tiếp tục tu luyện như thường ngày. Mỗi một ngày, đều có âm tướng đột phá tiểu cảnh giới. Dương Đại hiện tại rất chờ mong mộ dung trường an thành tự thiên nguyên càng không cảnh. Mộ Dung Trường An đột nhiên có một ngày tìm tới Dương Đại, thỉnh cầu đơn độc rời khỏi, Hắn mong muốn đi săn giấc hải yêu, tăng cường mình đồng thời còn có thể gia tăng âm chúng cho Dương Đại. Đối với cái này, Dương Đại đồng ý. Bây giờ có hai vị thiên nguyên càng không cảnh ở đây, không có Mộ Dung Trường An, Dương Đại cũng an toàn, húng chi, bản thân Dương Đại đã rất mạnh. Ngày Mộ Dung Trường An rời khỏi, Dương Đại đã cảm nhận được mình có thêm mấy ngàn vị âm chúng, hiệu suất rất cao. Màn đêm buông xuống, Dương Đại tìm tới hình thánh. Cảm giác trở thành thần như thế nào? Dương Đại cười hỏi Hình thánh ông quyền hành lễ, nói Rất không tệ, ta có loại cảm giác tân sinh Hẳn là không còn chịu bản nguyên ước thúc Dương Đại cười nói Trở thành âm tướng đi Như thế người mới có thể nhanh chóng trưởng thành Sau đó tự mình báo thù Sau khi đột phá thiên nguyên âm Dương Cảnh Dương Đại nhiều thêm danh ngạch một vị âm tướng Hẳn cần nhắc đến hình thánh Chọn những người khác không thích hợp Hình thánh có công lao lớn nhất Bản lĩnh đơn thuần cũng là cao nhất Hình thánh yên lặng. Một lát, hắn đột nhiên hỏi. Nếu như sau này gặp được bản nguyên của ta, sẽ đối địch với hắn sao? Dương Đại nói. Xem tình huống, ta sẽ không chủ động làm kẻ địch với hắn. Hình thánh thở dài một hơi, nói. Tốt, bây giờ ta đột nhiên cũng muốn khiêu chiến cảnh giới càng cao hơn, nhìn một chút với thiên phú của ngài có thể vượt qua kiếp trước hay không? Đám người trụ nộ thiên vương, thái dương thần, nộ vũ thần đã thay đổi hắn, lòng yên tĩnh không giao động của hắn nhất lên gần sóng. Trong lòng hắn không ngờ lại sinh ra một tia chiến ý. Dương Đại không nói nhảm nữa, lựa chọn hình thánh trở thành âm tướng. Từ nay về sau, hình thánh sẽ hưởng thụ âm chúng tu luyện tăng phúc, Dương Đại rất chờ mong hắn lần nữa khôi phục tư thái đại thánh cảnh giới. Đến mức bản tôn của hình thánh, Dương Đại luôn cảm thấy đối phương có âm mưu, thậm chí có khả năng muốn phục sinh, dù sao hình thánh phân ra hơn vạn tàn hồn, tuyệt không phải muốn chết. Dương Đại đạt được sát hồn, còn có phân hồn hình thánh trở thành âm chúng, nếu bản tôn hình thánh nhìn thấy, sẽ nghĩ như thế nào? Không bài trừ khả năng trở thành địch nhân Đợi sau khi hình thánh trở thành âm tướng Dương đại cũng không nói nhảm nữa Quay người rời khỏi Sau đó một khoảng thời gian Tu vi hình thánh bắt đầu phóng đại Giống như những âm tướng khác Nhóm âm chúng mỗi ngày đều có thể cảm nhận được khí tức của hắn đang thay đổi mạnh Sau 20 ngày Mộ dung trường an trở về Tu vi của hắn đã đi đến thiên nguyên âm dương cảnh viên mãn, Khoảng cách càng khôn cảnh đã rất gần Trong khoảng thời gian này Hắn hấp thu 240 vạn hải yêu tù vi thấp nhất cũng là linh chiếu cảnh, quá yếu hắn căn bản không nhìn trúng. Dương Đại rất hài lòng về biểu hiện của hắn. Lại nghĩ nơi 3 ngày, Dương Đại mang theo nhóm âm chúng rời khỏi này hải đảo, đi tìm kiếm Long cung. Quy Nguyên Thánh lâu chui vào đáy biển, ở trong chứa mấy ngàn vạn âm chúng, các âm chúng khác thì bị Dương Đại thu vào trong không gian linh hồn, không mang tới hết thảy âm chúng, Dương Đại không có cảm giác an toàn. Quy Nguyên Thánh lâu khởi động pháp trận, ngăn cách áp lực của nước biển. Được Vân Du lão tiên giới thiệu Dương Đại đem linh lực rót vào trong Long Lân, Long Lân chỉ dẫn hướng đi, trợ giúp bọn hắn tìm kiếm Long Cung. Quy Nguyên Thánh lâu tìm hành, một ngày đi xa mấy trăm vạn dặm, không ngờ lại không có chạy tới Long Cung. Qua tới ba ngày, đám người Dương Đại cuối cùng thấy Long Cung. Đáy biển u ám, có một mảnh hào quang, thị lực Dương Đại siêu quần, thấy đáy biển có từng tòa cung điện sang sát, bao quanh một tòa cung điện hoàng kim vô cùng to lớn. Phía trên khu cung điện có vô số hải yêu hóa hình đếm không hết tuần tra, ngoại hình của bọn hắn cực giống nhân tộc. Khác biệt với lính Tông Tướng Cố Dương đại tưởng tượng. Dương đại thôi động linh lực, hình thành vòng bảo hộ, sau đó bay ra Quy Nguyên Thánh Lâu, Trụ Nộ Thiên Vương, Mộ Dung Trường An, Vân Du lão tiên cùng đi theo, các âm chúng khác thì theo Quy Nguyên Thánh Lâu cùng nhau chui vào trong tay hắn áo. Cái này là Long cung ngà, quả nhiên đại khí bàn bạc. Mộ Dung Trường An cảm khái nói, xa xôi ngàn dặm vẫn có thể cảm nhận được Long cung khổng lồ, bên trong ẩn chứa rất nhiều cổ khí tức cường đại, thậm chí làm hắn cảm nhận được cảm giác áp bức. Vân Du lão tiên nói: Long cung tương đương với thánh địa trong hải dương Thực lực siêu cường Đi vào đó, tận lực không nên treo chọc người khác Dương đại nhìn thẳng phía trước Khoảng cách bốn người đến Long cung càng ngày càng trước Lúc sắp tới một cánh cửa lớn Bốn thủ vệ yêu binh nhìn về phía bọn hắn Bốn yêu binh này lại là thiên nguyên cảnh Ha ha, đạo hữu, ta tới đón ngươi Tiếng cười của quý thần truyền đến Chỉ thấy hắn cấp tốc bay ra từ trong Long cung Bốn vị yêu binh giữ cửa lập tức hành lễ Dương đại bốn người bay tới quý thần trước mặt. Quy thần nhiệt tình kéo tay Dương Đại, bay về phía Long cung, hắn cười nói: "Đoạn thời gian gần đây, trong biển có lời đồn rằng một tôn hồn phách nhân tộc mạnh mẽ đang đi săn hải yêu, Tam thái tử điện Hạ dùng thần thông nhìn qua, chính là vị kiếm tu này dưới tay ngươi, điều này khiến Tam thái tử điện Hạ càng cảm thấy hứng thú đối với ngươi. Chuyến này tuy sẽ không bạc đãi ngươi, Long cung ta có thể có được kỳ bảo thiên hạ, chờ điện hạ hỏi thăm ngươi muốn cái gì, ngươi to gan yêu cầu, nếu ngươi quá khiêm tốn, điện hạ ngược lại không cao hứng." Truyện audio hồn chủ Tác giả, Nhâm Ngã Tiếu Thực hiện, HP Audio Truyện Chương 417, Thiên Khởi Tiểu Hải Vực, Thời Đại Mới Đến, 1 Trên đường đi, Dương Đại một bên nghiêm túc nghe Quy Thần nhắc nhở, một bên quan sát Long Cung. Long Cung cũng không có tầng phòng hộ, vẫn như cụ nước biển tràn ngập, phong cách cung điện rất có phong cách hoàng cung hạ quốc cổ đại, có vàng son lộng lẫy, có châu quan lộng lẫy, có đại khí bàn bạc, cũng có tinh xảo duy mỹ, rất nhiều sinh linh lui tới, ngoại trừ khí tức yêu tộc. Dương Đại còn cảm nhận được khí tức tu tiên giả nhân tộc Trên không Trên đường ở giữa kiến trúc có thật nhiều yêu binh tuần tra Trật tự rành mạch Đại đa số tu tiên giả nhân tộc đều có hải yêu như Quy Thần dẫn đường Quy Thần cười nói Lòng cung có 18 vị điện hạ Bất quá là tam điện hạ chúng ta là hào khí nhất Người rất nhanh đã biết được Dương Đại cười nói Ta đã bắt đầu chờ mong Được Quy Thần dẫn đầu Một đường tiến lên thời gian một nén nhang Bọn hắn đi vào một trong đại viện cung đình bát ngát Từng tòa cung điện nhỏ vây quanh một tòa cung điện lớn, quy thần để Dương Đại đứng ở trong một tiểu cung điện, chờ đợi tam thái tử triệu kiến. Sau khi đi vào đi, Dương Đại ngồi tĩnh tọa ở trên giường. Mộ Dung Trường An ngồi trên mặt ghế đá, mở miệng nói. "Long cung sát thực mạnh mẽ, ta cảm giác được rất nhiều cổ khí tức vượt qua thiên nguyên cảnh. Trụ nộ thiên vương nói theo. Không sai, chúng ta phải cẩn thận một chút, không thể làm loạn. Dương Đại kinh ngạc nhìn về phía trụ nộ thiên vương. Trụ nội thiên vương giả bộ khục một tiếng, nói nội chiến tộc chúng ta mặc dù cuồng vọng, nhưng không ngốc, lý trí xem xét thời thế vẫn phải có. Vân Du Lão Tiên nói Ngày sinh nhật Tam Thái tự đoán chừng sẽ có phiền toái, hắn mời người hẳn không chỉ có mỗi chủ nhân, chủ nhân đến lúc đó có nên khiêm tốn một chút, dù sao chúng ta không hiểu rõ Long Cung, cấp độ Long Cung cao hơn lôi thần hải vực rất nhiều, có đại tu sĩ của vùng biển khác đến đây bái phỏng, một khi đắc tội với người, hết sức phiền toái. Dương Đại khẽ gật đầu Trong lòng thì đang nghĩ một chuyện khác. Thiên phủ đang tuyển bạc đệ tử đến Long Cung nghe đạo, hắn có tính là nhanh chân đến trước hay không? Không đúng, hắn không phải. Hắn chẳng qua kết bạn cùng tam thái tử, thiên phủ tiếp xúc tất nhiên là thuộc dạng đại năng của Long Cung, cảnh giới hoàn toàn khác biệt, tam thái tử nói cho cùng chẳng qua là vãn bối của Long Cung. Dương đại nhắm mắt, bắt đầu dưỡng thân. Ba vị âm chúng thì tiếp tục tu luyện, nói chuyện đều là đủ loại nghe đồn về Long Cung, phần lớn thời gian đều là vân du lão tiên đang nói sâu trong vũ trụ, trong tinh hà sáng chói, một vật sáng nhanh chóng tiến lên, mang theo cái đuôi ánh bạc thật dài, tựa như vô số ngôi sao đang cùng đi theo. Tinh cầu dọc đường lộ ra rất nhỏ bé. trong chùm sáng màu bạc có một chiếc máy phi hành tựa như dọc nước, bề mặt sáng bóng trơn trượt, rất có cảm giác khoa học kỹ thuật, hiện lên màu ấm hắt. trên bình đài phía trước có một đám thân ảnh đang đứng, cầm đầu rõ ràng là nộ hỏa thần tâm của nộ chiến tộc. nộ hỏa thần tâm có thiên phú triệu hoán, chính là thần tuyển giả thứ hai trước kia của nộ chiến tộc, bây giờ trở thành thần tuyển giả mạnh nhất. Khoảng cách đến hệ ngân hà vẫn còn rất xa. Nộ hỏa thần tâm mở miệng hỏi, ánh mắt đạm mạc. Huyết sắc sinh vật bên cạnh trả lời. Dựa theo thời gian địa cầu, cần 7 tháng, 7 tháng đối với nhân tộc địa cầu mà nói, hẳn sẽ không tăng lên quá nhiều, nói không chừng bọn hắn còn không có thu nạp di sản ngân hà tộc, chỉ là bá vương bất quá gian, hắn có thiên phú cấp cực trụ rất có thể sẽ mang đến tăng lên cực lớn. Nộ hỏa thần tâm khẽ nói. Ta cũng đã là thiên phú cấp cực trụ, không sợ bá vương bất quá gian. Nhất định phải hủy diệt nhân tộc địa cầu Bọn hắn hẳn là nghĩ không ra nộ chiến tộc chúng ta sẽ tập kích địa cầu Đằng sau, một chiến sĩ nộ chiến tộc cao lớn cười nói Vừa hay, đến lúc đó hạ gục trụ nộ thiên vương, nộ vũ thân Chứng minh chính chúng ta, để ngài thực hiện thuế biến càng gần đến thân Các chiến sĩ khác dồn dập mở miệng Tất cả đều là khen tặng nộ hỏa thần tâm Nộ hỏa thần tâm nhất miệng, ngạo nghễ cười nói Đó là tự nhiên, thiên phú của ta trong đồng cấp là vô địch Đến lúc đó hấp thu thiên phú của bá vương bất quá gian, trợ nộ chiến tộc đi đến tầng thứ cao hơn. Ngữ khí của hắn tràn ngập tự tin tuyệt đối, trong mắt lóe lên lần lượt từng bóng người, nhanh như tàn ảnh. Mối nguy của nhân tộc địa cầu sắp đến. Đây cũng là lần đầu tiên địa cầu thật đối mặt với tập kích đến từ ngoài không gian. Sau ba ngày, ngày sinh nhật Long Cung Tam Thái tử đến, Dương Đại Chân không bước ra khỏi nhà cuối cùng đạt được Tam Thái tử Triệu Kiến. Trước đơn độc nhìn Tam Điện hạ một chút. Quy thần nhiệt tình cười nói Không biết có phải ảo giác hay không Dương Đại cảm thấy hắn trở nên càng thêm ân cần so với trước Ba vị âm chúng đi theo sau lưng Dương Đại Quy thần không nói gì thêm Người có thân phận mang theo hộ vệ cũng là bình thường Rất nhanh Bọn hắn đi vào cung điện của Tam Thái Tử Bọn hắn vòng quanh hành lang Đi vào trong đình viện phía sau cung điện Chỗ sâu dưới đáy biển cũng có vườn hoa Ở trong Long cung Nước biển trở nên vô cùng nhẹ Dương Đại gặp được Tam Thái Tử Ngao hành Hắn người mặc ngân long giáp mỏng như lá liễu, đầu đội mũ phượng đấu bảo, dáng người thẳng tắp, một tay đặt vào sau thắt lưng, đang nhìn một gốc cây già trước mặt, mặc dù người mặc áo giáp lại lộ ra một cổ dáng vẻ thư sinh. Điện hạ, người ngài muốn gặp đã tới. Quy thần đi vào sau lưng Ngao Hành, cùng kính hành lễ. Ngao Hành quay người, nhìn về phía Dương Đại, vị tam thái tử này có dáng dấp rất tuấn tú, để Dương Đại cảm khái, sắp bắt kịp mình. Dương Đại ôm quyền nói, Tại hạ Dương Đại, gặp qua điện hạ Ngao hành cười nói Dương đại, ta muốn gặp ngươi đã lâu Dị nhân bá vương bất quá gian Phó trưởng giáo mang hoang chi địa thập phương giáo Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 418, Thiên khởi tiểu hải vực Thời đại mới đến, hai. Vẻ mặt Dương đại không đổi sắc Trong lòng thì hơi kinh ngạc Năng lực tình báo của Long cung mạnh như thế Ngao hành ý vị thăm trường nói bản điện hạ còn đưa một chí bảo cho ngươi, dùng có vừa tay không? ánh mắt của hắn nhìn về phía mộ dung trường an, mộ dung trường an sửng sốt, kinh ngạc hỏi. thương hải long ảnh đến từ long cung. ngao hành cười to. đó là tự nhiên, đây chính là chí bảo xếp hạng 10 vị trí đầu trong long cung, dĩ nhiên, thực không dám giấu giếm, sở dĩ tặng cho các ngươi, cũng là bởi vì phụ vương đạt được cảm ngộ của thiên đạo, phần đất phong hầu pháp bảo cho dị nhân các ngươi. thương hải long ảnh vốn là phụ vương ta hứa hẹn cho ta, đi qua đồng ý của ta vừa hay tặng cho các ngươi dương đại nhíu mày thì ra phúc duyên không hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện cũng dính đến thế lực trong thâm vũ hắn không khỏi suy nghĩ thiên túc chân nhân thiên túc chân nhân cũng thích truyền bá phúc duyên bọn hắn là khôi lỗi của thiên đạo hay là có mưu đồ khác ngao hành xem thấu ý nghĩ của hắn cười nói không sai thật ra long cung chúng ta cũng muốn gia nhập vào trong vạn tộc thi đấu mưu cầu cơ duyên càng lớn dĩ nhiên việc này thì phụ vương ta tự có định đoạt Ngươi không cần thấy áp lực bản điện hạ mời người đến là chân tâm mong muốn cách giao Dương Đại cười nói, đa tạ điện hạ có ý tốt và thông cảm. Ngao Hành lôi kéo tay Dương Đại, đi đến trước bàn đá một bên ngồi xuống, hai người bắt đầu nói chuyện trời đất, quen thuộc lẫn nhau. Dương Đại cũng biết cách xã giao như thế nào, thổi phòng nha, hắn cũng rất biết cách. Hàng huy một hồi lâu, Ngao Hành cuối cùng rộng mở cửa lớn, nói thẳng. Ta muốn chiêu mộ ngươi trở thành điện khách của ta, cái gọi là điện khách, không phải mời nhà ngươi nhập Long cung, chỉ là khi ta có nhu cầu, ngươi có thể giúp ta, trong ngày thường. Ngươi cũng không cần đợi trong long cung, có thể phát triển thế lực của mình, nếu như ngươi gặp được khó khăn, cũng có thể tìm ta hỗ trợ. Đối với mục đích này, Dương Đại đã sớm suy nghĩ, cho nên không có từ chối, sẵn khoái đáp ứng. Ngao hành cười to, cực kỳ cao hứng, hỏi. Ngươi muốn cái gì, đến lúc tặng lễ gặp mặt, cứ nói, trong hải dương, Long cung ta đều có khả năng làm chủ, thậm chí ngay cả ân quán đều có thể giúp ngươi tiêu tan. Ngữ khí của hắn tràn ngập hào khí. Dương Đại mở miệng nói ta muốn địa bàn. Ngao Hành sửng sốt, ý vị thâm trường nhìn về phía hắn, quy thần cười nói, đúng thế, hắn có nhiều quỷ nô như vậy, bây giờ trốn ở lôi thần hải vực xác thực không tiện, lôi thần tháp vẫn rất cường thế. Ngao Hành trầm ngâm một hồi, nói, bên cạnh lôi thần hải vực có một vùng biển, tên thiên khởi tiểu hải vực, không bằng một phần mười lôi thần hải vực, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng là bao la vô biên. Vùng biển bên này chính là đất phong phụ vương ban cho ta, mặc dù có môn phái tu tiên nhân tộc, phàm nhân tồn tại lại không có thế lực lớn thống nhất, ta ban vùng biển này cho ngươi. Từ nay về sau, nếu các đại thánh địa trước tới tìm ngươi gây phiền toái, ngươi cứ khởi động lệnh này. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm lệnh bài, lệnh bài xanh biếc, phần rìa biên giới có một con rồng quay quanh, đẹp để uy nghiêm. Phía trên khắc hai đồng chữ lớn. Thiên khởi. Dương Đại tiếp nhận Thiên Khởi lệnh. Ngao Hành cười nói. đưa thần thức dò vào trong đó liền có địa đồ chỉ dẫn. Sau khi lần này kết thúc. Người chính là chủ nhân của Thiên Khởi Tiểu Hải Vực Dương Đại gật đầu, nói Đa tạ điện hạ, sau này có việc, xin cứ phân phó Ngao hành nghe vậy, nụ cười càng sâu Hai người tiếp tục nói chuyện phím Hàng huyên một hồi lâu mới kết thúc Sau khi rời khỏi cung điện của Ngao hành Quy Thần cười nói Thiên Khởi Tiểu Hải Vực tuy nhỏ Nhưng vẫn là một vùng biển Nắm bắt thật tốt, vẫn có thể xem là chỗ khởi sự Dương Đại cười nói Khởi cái gì chuyện chứ Ta chỉ muốn có địa bàn của mình trong hải dương, không cần lo lắng bị người xua đuổi. Quy thần cười ha ha, cũng không có hỏi thêm. Bọn hắn cũng không trở về cung điện, mà đi tới một chỗ vườn hoa lớn trong dãy cung điện của tam thái tử, địa thế nơi này bao la, kỳ thụ vần quanh, trưng bày từng tòa bàn ghế, trên mặt bàn bày đầy đủ loại thức ăn cùng linh quả, để cho người ta nhìn xem đã thèm nhỏ giải. Được quy thần dẫn đầu, dương đại tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, còn ba vị âm chúng thì đứng ở phía sau, hộ vệ không có tư cách ngồi xuống mà khách khứa lui tới đều có thể cảm nhận được ba vị này là hồn thể. Càng ngày càng nhiều khách nhân đến, quen biết sẽ ngồi cùng một chỗ. Dương đại tạm thời không nhìn thấy người quen, thí luyện giả còn không thể tiếp xúc đến cấp độ như Long cung này. Thời gian một nén nhang sau, đại bộ phận bàn đều đã ngồi đầy, chỉ còn lại cái bàn của Dương đại không có người thứ hai, hắn nhìn lướt qua, có 137 vị khách, tất cả đều là tu vi thiên nguyên cảnh, đại bộ phận còn mạnh hơn hắn, không thể không nói, mặt mũi ngao hành vẫn rất lớn, đoán chừng ở đây đều là điện khách của hắn. Cuối cùng, có một nam tử mặc áo trắng đi tới, khuôn mặt hắn thoạt nhìn hơn 30 tuổi, tuấn lãng phi phàm, đầu đội mũ vải, tay cầm một cây quạt xếp, hắn thoải mái ngồi bên cạnh Dương Đại, cười nói. Tại hạ Giang Lễ, xin hỏi danh hiệu của đạo hữu. Dương Đại cười đát. Ta gọi Dương Đại, gặp qua Giang Huynh Đệ. Hắn bưng chén rượu lên, chạm cốc cùng Giang Lễ. Hai người hàng huyên, Giang Lễ chính là một tán tu, từng là một thư sinh phàm nhân, trên đường khảo thủ công danh ngẫu nhiên đạt được tiên pháp. Từ đó đi vào con đường cầu đạo Theo mang hoang chi địa đi vào hải dương Biết được dương đại cũng là từ mang hoang chi địa đến đây Giang lễ càng cao hứng hơn Sau một phen nói chuyện với nhau Dương đại biết được hắn không ngờ lại đến từ đại hạ vương triều Hai người được cho là đồng hương Dù sao địa điểm hắn buông xuống thăm vực cũng là đại hạ vương triều Truyện audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HT audio truyện Trường 419 Thiên khởi tiểu hải vực Thời đại mới đến ba hai người mới quen đã thân càng trò chuyện càng cao hứng vị trí một bàn này cũng dần dần ngồi đầy tình huống những người khác giống như bọn hắn xem như hạng người vô danh trong hải dương cho nên chỉ có thể ngồi cùng một đoàn đối với những người khác dương đại cũng khách sáo một thoáng xem như kết bạn đợi ngao hành đến thọ yến xem như bắt đầu không có biểu diễn lòe lè ngao hành cũng rất thân hòa đầu tiên là nói một chút lời khách sáo trước mặt mọi người sau đó để tất cả bắt đầu hưởng dụng thình yến long cung sau đó đi đến một bàn rồi lại một bàn tán gẫu bầu không khí rất không tệ qua tới ba canh giờ, thọ yến kết thúc, khách khứa tự rời khỏi. dương đại mang theo ba vị âm chúng rời khỏi long cung, cấp tốc đi vào trên mặt biển. hắn đang muốn thả ra quy nguyên thánh lâu, một đạo khí tức tới gần, hắn quay đầu nhìn lại, giang lễ lúc trước nhận biết không ngờ lại chạy đến. trụ nộ thiên vương, mộ dung trường an, vân du lão tiên bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. giang lễ dừng lại, cười nói với dương đại: dương đạo hiểu, ta có một chuyện muốn hỏi thăm. dương đại cười hỏi. Chuyện gì? Giang Lễ hỏi. Xin hỏi Dương Đạo hữu có phải là dị nhân? Dương Đại giống như cười mà không phải cười hỏi. Vì sao đoán như thế? Giang Lễ cười nói. Đại Hạ Vương triều suy sụp đã lâu, ngoài trừ kiếm thánh ngày xưa đã không có đại tu sĩ xuất hiện, mà ba vị hồn phách phía sau ngươi không giống như quỷ nô, tồn tại rất đặc thù, Đại Hạ Vương triều những năm gần đây trải rộng dị nhân, dị nhân đều có thiên phú, quan hệ giữa ngươi và ba vị hồn phách để ta suy nghĩ đến thiên phú. Dương Đại cười không nói. Trong lòng suy đoán ý đồ của đối phương Mộ dung trường an ngưng tụ ra thương hải long ảnh Lạnh giọng hỏi Ý gì? Giang lễ vội vàng đưa tay, nói Ta cũng không có ác ý Chỉ muốn hiểu rõ dị nhân Thiên hạ này cực kỳ nhiều dị tộc Nhưng chỉ có dị nhân và nhân tộc ta giống như đúc Ta rất tò mò đối với việc này Có lẽ chúng bản thân ta là đồng tộc Dương đại cười nói Giang huynh đệ, sau này ngươi sẽ rõ ràng Ta còn có việc, hữu duyên gặp lại Nói xong Hắn xuất ra Quy Nguyên Thánh Lâu, bay vào trong lâu, ba vị âm chúng theo sát phía sau. Nhìn Quy Nguyên Thánh Lâu khổng lồ đi xa, Giang Lễ lay động quạt xếp, lẩm bẩm nói: "Cửu Châu đến cùng ở nơi nào?" Sau khi tách ra khỏi Giang Lễ, Dương Đại ném thiên khởi lệnh cho Vân Du lão tiên, để Vân Du lão tiên thao túng Quy Nguyên Thánh Lâu tiến lên. Sau khi mộ dung Trường An đạt được Dương Đại bày mưu đặt kế, nói ra hết thảy hành trình của chuyến đi này. Nhóm âm chúng hết sức hưng phấn, bọn hắn cuối cùng cũng có địa bàn riêng của mình. Thiên thần mở miệng nói, thật ra chủ nhân có khả năng tổ chức thế lực của mình, tuyển nhận phàm nhân, tán tu, thu thập tài nguyên, sau khi trở thành thế lực lớn, thu thập âm chúng, tu hành lì càng dễ dàng hơn. Các âm chúng khác dồn dập biểu thị đồng ý. Dưới tay Dương Đại đã có rất nhiều thế lực, kết cấu hoàn thiện, ổn định, đã có khả năng thành hệ thống thế lực. Dương Đại cũng động tâm, hắn hôm nay hoàn toàn có khả năng đặt chân ở một chỗ, điều động bộ phận đại quân âm chúng ra ngoài thu hoạch. Như thế hắn có thể một mực mạnh lên, nếu một mực mang theo âm chúng chinh chiến, ngược lại sẽ trì hoãn tu hành. Chờ đến thiên khởi tiểu hải vực rồi nói sau. Dương Đại lập lờ nước đôi nói, hắn tạm thời không muốn trở lại thập phương giáo, bởi vì thập phương giáo đã không đủ để thỏa mãn hắn. Nhóm âm chúng hạch tâm bắt đầu thảo luận nếu thành lập thế lực, nên lấy tên gì? Hồn tộc, hồn điện, hồn vực, âm tộc. Đủ loại tên đều xuất hiện. Dương Đại mặc dù không có trực tiếp đồng ý, nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ chỉ tu luyện liền phí phạm đặc tính của âm chúng, âm chúng có suy nghĩ của mình, vậy có thể khai phá năng lực của bọn hắn, sau này thành lập đủ loại mậu dịch, thu lấy tài nguyên, cũng có thể nhanh chóng mạnh lên. sau này nếu phát động chiến tranh vùng biển, hiệu suất thu lấy âm chúng càng cao, dù sao cũng mạnh hơn tự đi đường. dương đại bắt đầu mặc sức tưởng tượng đủ loại chỗ tốt khi xây dựng thế lực. thiên khởi tiểu hải vực cách long cung không tính quá xa, ít nhất không có xa như lôi thần hải vực, đáng nhắc tới chính là thiên khởi tiểu hải vượt cách thương hải thiên vực chỗ kiếm tông rất gần. Dương Đại thậm chí hoài nghi nhau hành cố ý làm thế, dùng năng lực tình báo của Long Cung không có khả năng không biết được thái độ của Kiếm Tông đối với dị nhân. Hai ngày sau, Quy Nguyên Thánh lâu tiến vào Thiên Khởi Tiểu Hải Vực, Dương Đại trực tiếp thả ra hết thảy âm chúng để tất cả đi đến đủ các phương hướng khác nhau điều tra tình huống, đồng thời điều động thu tộc, hào tộc chui vào đáy biển điều tra. Đi vòng vo nửa ngày, Dương Đại tìm tới một tòa hải đảo lớn nhất, thả ở địa cầu tương đương với một khối lục địa. Sau khi hạ xuống, hắn để một chút âm chúng bắt đầu xây dựng kiến trúc. Nếu là địa bàn của mình, phải có dáng vẻ của một nền văn minh. Dương Đại đứng ở trên bờ các quan sát mấy trăm vạn âm chúng bận rộn, lần lượt có âm chúng thông qua tâm linh trao đổi hồi báo tình huống từng phương hướng. Trong Thiên Khởi Tiểu Hải vực có không ít hòn đảo có phạm nhân ở lại, thậm chí hình thành các quốc gia, vương triều, cũng có một chút tu tiên giả tỳ thế, tạm thời chưa có môn phái tu tiên, hải yêu trong biển thì nhiều, bởi vì hải dương vô cùng sâu, hải yêu nhiều vô số kể, càng sâu thì có tu vi càng cao. Dương Đại để nhóm âm chúng không đi quấy rầy phàm nhân. Tìm kiếm chỗ đặt tông môn như các giáo phải ở mang hoang chi địa, vây quanh chủ đảo của hắn, tranh thủ mỗi hướng đi đều có phòng tuyến. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyền Trường 420, Thiên Khởi Tiểu Hải Vực, Thời Đại Mới Đến, 4 Kiến thiết không cần toàn bộ âm chúng, tuyệt đại đa số âm chúng đều tìm đến chỗ tu luyện, khiến cho tu vi dương đại tiếp tục tăng trưởng. Dương Đại có thời gian rảnh đi lo gút sẽ chỉ mang theo một nhóm âm chúng hạch tâm. Trở lại trong hiện thực, Dương Đại cầm điện thoại di động lên, thấy Tiêu Hưng gọi nhỡ mấy cuộc. Hắn lập tức gọi lại, rất nhanh, bên kia đã bắt máy. Chuyện gì? Ha ha ha, có hai chuyện, một là chuyện địa cầu thần, các quốc gia chuẩn bị liên hợp đề cử ngươi làm địa cầu thần, hy vọng ngươi có thể phối hợp thu video phỏng vấn, tuyên bố cho đại chúng hứa hẹn bảo hộ các loại, chính là làm hình thức. Địa cầu thần hoàn toàn chính xác đã lập, có thể khiến nhân loại ta càng có cảm giác an toàn đồng thời cũng đại biểu cho thời đại mới đã đến tận thế như vậy chung kết để ngươi sốc lên tờ thứ nhất của trang lịch sử thời đại hoàn toàn mới này có khả năng chuyện thứ hai thì sao chuyện thứ hai là chuyện trong thập phương giáo hạch tâm đệ tử tâm như thần thành công gia nhập thiên phủ Đang trắng trận lôi kéo đệ tử trong giáo giả tâm rất lớn có khả năng uy hiếp được ngươi nếu ngươi còn muốn làm giáo chủ thập phương giáo có thể trở lại thu thập hắn dĩ nhiên dùng thực lực trước mắt của ngươi có khả năng đã không nhìn trúng thập phương giáo nếu ngươi không muốn tranh Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đến đỡ một vị thí luyện giả khác. Xác thực lười nhát tranh, bất quá ta sẽ phái phái âm chúng trở về một chuyến, thuận tiện thu lấy hồn phách, đến lúc đó người nào muốn làm, ta có thể cho âm chúng hỗ trợ duy trì. Dương Đại nhẹ giọng cười nói, tuy tiện một âm chúng thiên nguyên cảnh đủ để mang cho thập phương giáo áp lực khủng bố. Trò chuyện trong chốc lát, Dương Đại cút máy, còn chuyện ở Thiên Khởi tiểu hải vực, hắn không muốn lộ ra, miễn cho thèm việc chiếu cố thí luyện giả, trở nên không đủ thuần túy, mà Tiêu Hưng cũng cực kỳ tôn trọng hắn. Chỉ bất quá hỏi thăm hành tung trước mắt của hắn. Đúng lúc này, trụ nộ thiên vương bỗng nhiên nhíu mày, nói. Chủ nhân, phía dưới có thứ gì đó, ta đi xem một chút. Có vật liệu? Chẳng lẽ chính là vật chất màu đen đã phụ thân trên người Thái Dương thân? Dương đại nhíu mày, lập tức nói. Đi thôi, cẩn thận một chút. Trụ nộ thiên vương gật đầu, lập tức chui vào lòng đất. Thái Dương thân vội vàng nói. Ta cũng muốn đi. Quên đi, ngươi đừng đi gây trở ngại. Hùng Liệt lắc đầu nói, Dương Đại cũng là thái độ này, dù sao Thái Dương thần bị phụ thân qua, nói không chừng lần thứ hai phụ thân lại càng dễ. Thái Dương thần muốn nói lại thôi, vô lực phản bác. Dương Đại tiếp tục lên mạng, hắn cũng không tin chủng tộc thần bí dưới lòng đất có thể mạnh hơn trụ nộ thiên vương, thật nếu như vậy, nhân loại địa cầu đã sớm hủy diệt, không hợp lý. Một lát sau, âm thanh của trụ nộ thiên vương vang lên. Sâu trong lòng đất lại có cấm chế thần bí, ngay cả ta là thiên nguyên càng không cảnh đều không thể mạnh mẽ xông vào. Có không bắt được cái gì? Không có, bọn hắn quá nhanh, ta khẽ động, bọn hắn đã có vào, tất cả đều trốn trong cấm chế. Thế trở về đi. Được. Lòng đất lại có cấm chế vượt qua thiên nguyên cảnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hoặc địa cầu lai lịch bất phàm, hoặc từng có đại năng buông xuống qua, vô luận là loại này, đều đáng cảnh giác. Dương Đại lập tức gọi điện thoại cho Trương Triển Vân, báo cáo việc này cho hắn, tạm thời vô dụng nhưng ít ra có thể để nhân loại ta lưu lại một cái tâm nhãn. Sau một tiếng, Dương Đại Nhất người rời khỏi căn cứ. Bây giờ các nơi Hà Quốc đã triệt để thái bình, hắn cũng không cần tòa trấn căn cứ. Hắn dự định thừa dịp nhóm âm chúng kiến thiết hải đảo về thăm nhà một chút. Hắn mang theo nhóm âm chúng trực tiếp bay lượng thí luyện giả binh sĩ nhân viên công tác trong căn cứ nhìn thấy hắn đều ngừng chân ngước đầu ngưỡng mộ nhìn theo. Chuyện đi cầu thần đã bắt đầu được tạo thế, người của các nước trên thế giới đều biết tận thế sắp chung kết. Tận thế có thể chung kết. Công lao của bá vương bất quá dạng quá lớn, thậm chí có không ít truyền thông đưa ra tiêu đề khoa trương, tỉ như một người chung kết tận thế. Hắn nhà ở Phong Thành, cũng trong Háng Tây Hành tỉnh, không tính xa. Không đến nửa giờ, Dương Đại đã dẫn nhóm âm chúng dựa theo địa chỉ hồ lời phát định vị về đến trong nhà. Giờ phút này chính vào buổi chiều, trong nhà không có ai. Dương Đại trực tiếp thi triển động địa thuật, chui vào trong nhà, nhóm âm chúng càng xuyên tường mà qua. Ngôi biệt thự này mười phần lạ lẫm, nhưng nhìn xem ảnh chụp treo trên tường, Dương Đại lộ ra nụ cười Nói ra, đây là sau khi xuyên Việt Hắn lần đầu tiên thấy người cả nhà Trước đó kiểm trắc thiên phú thì gặp được cha mẹ Còn chưa thấy em trai em gái Dương Đại ngồi ở trên ghế salon Bắt đầu xem TV Nhóm âm chúng cũng đợi ở trong phòng khách Không có đi loạn bốn phía Đài truyền hình Hán Tây Hành tỉnh đang trình chiếu kế hoạch kiến thiết mặt trăng Trước khi tận thế diễn ra Nhân loại vẫn không quá hiểu rõ về mặt trăng Chỉ là có người đổ bộ qua Bây giờ nương tự theo khoa học kỹ thuật các tộc cùng nhân tài công nghệ cao. Nhân loại đã có khả năng trực tiếp nhúng chàm mặt trăng. Hạ quốc đều an bài nhiệm vụ cho từng người hành tinh, có phụ trách thức tỉnh kinh tế, có phụ trách phát triển khoa học kỹ thuật, còn có giáo dục, các loại học phủ tu tiên đã bắt đầu lập hồ sơ, thậm chí có không ít giáo sư chuyên gia bắt đầu nghiên cứu dung hợp tu tiên và khoa học kỹ thuật. Toàn nhân loại đều lâm vào một loại trạng thái tích cực cuồng nhiệt phấn đấu hướng lên. Người dẫn chương trình đang ở kết nối với nhân viên công tác trong căn cứ du hành vũ trụ hướng Tây hành tinh, nhân viên công tác kia nói xong liền kích động tuyên bố muốn thành lập tượng đá bá vương bất quá gian trên mặt trăng. Nhóm âm chúng dồn dập khen hay. truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện Chương 421, Hồn Thần Cung, Cửu Châu Đại Địa, 1. Nếu như đặt ở trước tận thế khẳng định không thể, nhưng bây giờ ngược lại không tính truyền ra bí mật, người dẫn chương trình cũng lộ ra nụ cười, biểu thị chờ mong. Kỷ Vân Yên cảm khái nói, Trước khi ta chết, Trăm triệu lần không ngờ địa cầu sẽ phát triển nhanh như vậy. Hùng liệt gật đầu nói. May mắn mà có chủ nhân, nếu như nhân loại không có thiên phú của chủ nhân, chỉ sợ đã chết trong chủng tộc đào thải. liễu Tuấn kỳ cười nói. Nói không chừng chủ nhân chính là cứu thế chủ, bản thân đã mang theo sứ mệnh đặc thù. Như thế để dương đại nhíu mày. Vì sao xuyên qua, hắn một mực cũng đang suy nghĩ. Từ nơi sâu xa, chẳng lẽ hắn chính là tới cứu vớt nhân tộc địa cầu? đã có vạn tộc tồn tại, có tiên thần tồn tại, vậy thế giới cũ của hắn có khả năng cũng tồn tại. Chẳng qua thời không song song thôi, cũng không biết thời không kia có cuốn vào vạn tộc cạnh tranh hay không. Trong lúc nhất thời, Dương Đại bắt đầu xuất thần, nhớ lại đủ loại chuyện ở kiếp trước, trôi qua giống như một giấc mộng. Bốn giờ chiều, tiếng mở cửa truyền đến. Dương Mẫu dẫn theo bao đồ đẩy cửa đi vào, ánh mắt vô ý thức quét qua phòng khách, bị dọa toàn thân lắc một cái. Đợi khi bà nhìn thấy Dương Đại, lập tức kinh hỉ, vứt xuống bao đồ bổ nhào qua. Sau đó chính là hình ảnh trùng phùng ôn nhu. Năm giờ chiều, tiểu dương siêu, tiểu dương anh trở về, bọn hắn thấy dương đại, rất hưng phấn, trực tiếp ôm lấy anh trai, cũng hóa giải khó chịu trong lòng của hắn. Mặc dù kiếp trước không có bọn hắn, nhưng bọn hắn bây giờ xác thực tồn tại, tình cảm máu thịt cũng là thật. Em trai em gái cuốn lấy dương đại, để dương đại kể lại các tình huống trong chủng tộc đào thải, dương mẫu thì lôi kéo Kỷ Vân Yên nói chuyện phím, Kỷ Vân Yên lại còn giúp nàng một tay, cùng một chỗ nấu cơm một mực đến tối sáu giờ rưỡi, phụ thân dương đằng mới lo gút, đi ra từ gian phòng của mình. lúc thấy dương đại, hắn kinh ngạc kinh ngạc, cũng rất cao hứng. lúc ăn cơm, dương đằng còn lôi kéo hùng liệt uống rượu với nhau. dương đại lúc này mới nhớ, dương đằng đã từng là fan không não của hùng liệt, dương siêu thì càng ưa thích thái dương thần, dương diễm có chút câu nệ không dám tới gần âm chúng. dương đằng nói bản thân gần đây trải qua trong thâm vực, rất hưng phấn, nói mình và các bạn thân chuẩn bị thăm dò quỷ khốc lĩnh. nghe được ba chữ quỷ khốc lĩnh, dương đại hốt hoảng một hồi. Liễu Tuấn kiệt lại gần, tức giận nói: "Thúc thúc, ta và chủ nhân lúc trước rơi xuống đất chính là rơi vào Quỷ Khốc Lĩnh, ta bị một cẩu vật giết." Hắn bắt đầu điên cuồng kể khổ, Dương Đằng nghe cả người, Dương Đại rất ít nói về chuyện bản thân gặp phải trong thâm vực, Dương Đằng có thể là biết Quỷ Khốc Lĩnh đáng sợ, đối với người mới mà nói, tuyệt đối nguy hiểm. Hai cha con đối mặt, Dương Đại vân đạm phong khinh cười cười. Một bữa cơm tối, Dương Đại ăn đến cao hứng, cuối cùng cảm nhận được cảm giác sung sướng của nhà, hắn cũng ở trong nhà đến ban đêm mang theo âm chúng tiến vào thâm vực kiến thiết trên hải đảo rất nhanh chỉ nửa ngày đã xuất hiện rất nhiều lầu cát đường núi tu tiên giả không cần dựa vào lao động đều là thi pháp cung điện thuộc về dương đại còn chưa kiến thiết tốt nhóm âm chúng cảm thấy tòa cung điện này nhất định phải đại khí bàn bạc còn cần chi tiết cho nên không thể hoàn thành trong thời gian ngắn dương đại cũng không vội hôm sau trời vừa sáng âm chúng thủ lĩnh các thế lực chạy đến cùng dương đại tụ họp trên bờ cát trao đổi quy hoạch thiên khởi tiểu hải vực Mỗi một vị chủ nhân thế lực đều có ý nghĩ của mình, cũng đều rất có đấu trí, nhất là chủng tộc, bọn hắn thấy được hy vọng thức tỉnh. Theo Thiên Phú Dương Đại càng ngày càng mạnh, sẽ có hay không có một ngày, âm chúng có khả năng phục sinh hay không? Không biết ai đưa ra ý nghĩ, ngược lại truyền ra ở giữa âm chúng. Dương Đại cảm giác mình cần xác lập một vị tổng quản nội vụ, trụ tính chung một ít chuyện, hắn nhìn về phía mình âm chúng hạch tâm. Chủ nhân, ta có khả năng. Âm thanh vân du lão tiên vang lên trong lòng Dương Đại. Dương Đại nhìn về phía hắn, lão gia hỏa này yên lặng, các âm chúng khác đoán chừng nghĩ không ra trong lòng hắn đang tính toán. Bất quá có người chủ động xin đi dứt dặt, là chuyện tốt, làm không tốt thì đổi lại là được. Dương Đại có lực khống chế âm chúng tuyệt đối, cho nên căn bản không sợ nhóm âm chúng lục đục với nhau, hoặc là phản bội hắn. Như vậy đi, sau này Vân Du Lão Tiên sẽ trở thành tổng quản của ta, chuyện kiến thiết cùng phát triển các ngươi có thể hỏi hắn, chuyện nào mà hắn không thể hạ đạt quyết định thì hỏi lại ta, trước mắt, yêu cầu của ta chỉ có một. Để thiên khởi tiểu hải vực triệt để thuộc về ta, cũng thành lập phòng tuyến tại các nơi, đến mức mậu dịch cùng khai phá tài nguyên, các ngươi tự mỗi người an bài, mỗi một chi giáo phái, chúng tộc nhất định phải cam đoan 8 phần 10 trở lên thành viên đều đang tu luyện. Đến sau này ta sẽ trở thành lập chinh chiến quân, do mộ dung trường an lãnh tụ, chuyên môn phụ trách ra ngoài thu thập âm chúng. Dương đại mở miệng nói, các ngang tất cả mọi người nói chuyện, hắn căn bản không có thương lượng, trực tiếp đưa ra ý kiến. Nhóm âm chúng đã quen với thái độ của hắn, cho nên cũng cũng không có dị nghị. Vân Du lão tiên mở miệng nói Ta mặc dù Vân Du tứ phương Nhưng từng đảm nhiệm chuyện ở rất nhiều thế lực lớn Nếu làm không được khá Chủ nhân bất cứ lúc nào có thể bãi miễn chức vụ của ta Dương Đại gật đầu Sau đó đứng dậy rời khỏi Hùng Liệt đuổi theo, hỏi Chủ nhân muốn thành lập mậu dịch quan hệ Cùng thí luyện giả không Dương Đại mở miệng nói Tạm thời không cần, thí luyện giả Cũng cần tự mình phát triển Chúng ta bây giờ là ác chủ bài của nhân tộc địa cầu Mà chúng ta cách thí luyện giả quá xa Quá sớm không liên lạc thuận tiện. Hùng liệt suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý. truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện Chương 422, Hồn Thần Cung, Cửu Châu Đại Địa, 2. Ngươi chọn lựa năm vị thiên nguyên cảnh, chạy tới thập phương giáo, thu hồi nhiệm vụ treo thưởng thu hồn phách mà ta đã ban ra, thuận tiện liên hệ cùng Trương Triển Vân, xem bọn hắn muốn đỡ người nào thượng vị, nếu người nào không phục, người xem đó mà làm. Dương Đại phân phó, Hùng Liệt lập tức lĩnh mệnh. Hắn đã là cao thủ thiên nguyên cảnh, thật đúng là không để thập phương giáo vào mắt. Ngày đó, Hùng Liệt mang theo năm vị âm chúng thiên nguyên cảnh rời khỏi. Sau đó, trong một đoạn thời gian, nhóm âm chúng đều đang bận rộn thay phiên tu luyện, giao trồng, khai thác, kiến thiết, đi sang các loại, đủ loại chuyện đều có người làm, Dương Đại tồn trữ tài nguyên lâu như vậy cuối cùng cũng phát huy được tác dụng, phân cho từng hải đảo, giao trồng thiên tài địa bảo có thể tăng lên linh khí các đảo. Sau 3 ngày, Dương Đại đứng ở trước cung điện của mình, nhìn ra sân hải tốt đẹp xa xa, trong lòng hào tình vạn trượng. Trước làm rụng, lại phát triển, hùng thôn thiên hạ. Dương Đại lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy giả tâm. Hơn bảy ức âm chúng còn chưa đủ, hắn muốn một tỷ, chục tỷ, thậm chí vạn ức. Sau lưng hắn là một tòa cung điện to lớn hùng vĩ, cửa lớn đã cao mười trượng, phía trên bản hiệu khắc ba lớn. Hồn thần quan, tượng trưng cho thiên phú của hắn, đại thiên hồn thần. Tòa cung điện này hiện lên màu đỏ, dưới ánh mặt trời, chiếc xà kim quang thẳng nhiên, chính là do tài liệu đặc thù chế thành, ở vào phía trên ngọn núi cao nhất của hải đảo, độ cao vượt qua mặt biển vạn mét, từ nơi này nhìn xuống, mặc dù nhìn không thấy hải dương, nhưng lại cảm giác rất hào hùng. Đảo này vô cùng bao la, muốn liếc nhìn biển, không phải tu tiên giả rất khó làm được, địa vực lớn, sản vật tài nguyên tự nhiên phong phú, đưa mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thân ảnh âm chúng đang khai thác, mười phần bận rộn. Dương đại thưởng thức phong cảnh trong chốc lát, sau đó trở về tu luyện. Hơn 7 ức âm chúng, phân ra tới mấy ngàn vạn làm sức lao động, còn lại tu luyện, tăng phúc tu luyện vẫn hết sức khả quan. Mục tiêu của Dương đại hiện tại chính kiến thiết thiên khởi tiểu hải vực, hưởng thụ âm chúng tu luyện mang tới tu vi tăng phúc, tu vi đều đang tăng trưởng mỗi ngày. Thoáng chớp mắt 10 ngày đi qua Chủ đảo đã thay đổi đến mức rất có sinh khí, đủ loại cung điện đại khí hùng vĩ, lầu các phân bố tại các ngõ ngách cung điện càng gần hồn thần cung đều là nơi âm chúng hạch tâm ở. Dương Đại trong ngày thường hết sức hưu nhàn, tình cờ luận bàn cùng âm chúng hoặc là câu cá, hắn đều nhanh quên đi nguy hiểm. Một ngày này, Dương Đại cảm nhận được khí tức chiến đấu đang ở gần Thiên Khởi Tiểu Hải vực. Rất mạnh. Ít nhất là thiên nguyên âm dương cảnh. Hải ngoại thật là cường giả như mây, khắp nơi đều là thiên nguyên cảnh. Trong lòng Dương Đại cảm khái, dĩ nhiên, hắn chẳng qua từ tác việc vui, hắn cũng đã gặp qua không ít tu sĩ. Yêu quái phía dưới thiên nguyên cảnh, chẳng qua không bị hắn để vào mắt. Khí tức chiến đấu phương xa càng ngày càng gần, Dương Đại đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, một đạo khí tức trong đó chính là tu sĩ lúc trước hắn gặp phải trong Long cung, Giang Lễ. Cái tên này là người thứ nhất nói lời chào hắn, mà cảm thấy rất hứng thú về thí luyện giả, cho nên Dương Đại khắc sâu ấn tượng, sợ hắn là kẻ địch tiềm ẩn. Dương Đại lập tức dùng tâm linh cảm ứng phân phó trụ nộ thiên vương trước đi xem một chút. Trụ nộ thiên vương đang đợi trong đảo lập tức nhích người, cấp tốc tan biến tại chân trời. Dương Đại tiếp tục luyện kiếm, lĩnh hội kiếm đạo. Đây là khí cảnh hắn tu hành nhiều nhất trong ngày thường, thiên phú kiếm đạo của hắn rất mạnh, mỗi ngày đều thấy hiệu quả tăng lên, kiếm ý mà kiếm thánh truyền cho của hắn một mực đang mạnh lên, ngay cả chính hắn đều cảm giác đáng sợ. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội hiện ra kiếm ý. Một lá sau. Khí thế nộ thiên vương đột nhiên bùng nổ, đè ép hai cổ khí tức cường đại khác. Cái này khiến Dương Đại có chút ngoài ý muốn, hắn vội vàng hỏi ở trong lòng. Ngươi làm sao tham chiến Không phải bảo ngươi xem trước một chút sao? Nội thiên vương cấp tốc trả lời. Nghe không hiểu bọn hắn đang tranh cái gì, dứt khoát đánh chết là được rồi. Đừng! Cho dù muốn giết cũng có thể để bọn hắn lừa gạt càng nhiều người tới đây. À! Bọn hắn đã chết. Dương đại im lặng, không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ có thể chờ đợi trụ nội thiên vương trở về. Cũng không lâu lắm, trụ nội thiên vương trở về, hắn rơi vào trước mặt dương đại, thả ra hai đạo hồn phách. Trong đó một vị chính là Giang Lễ. Trụ nội thiên vương đắc ý cười nói. Hai vị âm Dương Cảnh đánh giết tối mày tối mặt, bị ta ra một kích đánh giết, thoải mái. Dương Đại lắc đầu bật cười, lập tức bắt đầu hấp hồn. Chờ một chút, Dương đạo hiểu, là ta đây. Giang Lễ vội vàng kêu lên, đáng tiếc, Dương Đại căn bản không để ý tới, trực tiếp hấp thu. Không đến ba phút, hai tôn âm Dương Cảnh đều bị hấp thu. Dương Đại phóng xuất bọn hắn, để bọn hắn tự giới thiệu. Một vị tu sĩ khác tên là Ngụy Khoác Hải, đến từ Thương Hải Thiên vực, cũng không phải đến từ Kiếm Tông, Thương Hải Thiên vực cực lớn, chỉ là thánh địa đã không phải một phương, hắn sợ dĩ truy sát Giang Lễ, là bởi vì Giang Lễ chui vào tông môn bọn hắn, dò xét tình báo vào tay bọn hắn. Người này biết được Phúc Thần Tông chúng ta đang liên hệ dị tộc, nếu việc này truyền ra, Phúc Thần Tông sẽ không có nơi sống yên ổn, nhất định phải tru diệt hắn. Ngụy Khoác Hải trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Giang Lễ vẫn như cũ tràn ngập sát ý. Giang Lễ tức giận nói: ta nếu muốn tản ra tin tức đã sớm truyền, ta giống như phúc thần tông các ngươi muốn gia nhập dị tộc tham gia thiên đạo đại kiếp. Ngụy Khác Hải hỏi, vậy vì sao ngươi lại phản bội chạy trốn? Giang Lễ bất đắc dĩ nói, bởi vì dị tộc các ngươi lựa chọn cũng không phải mục tiêu của ta, ta muốn chính giống Dương dị nhân như chủ nhân. Quả nhiên này tên này không có ý tốt, may mắn đã chết. Dương Đại không còn bất mãn trụ nộ thiên vương, hắn nhìn chằm chằm Giang Lễ hỏi. Vì sao muốn tìm dị nhân?" Ánh mắt Giang Lễ Âm U nói: "Bởi vì gia tộc chúng ta đến từ Cửu Châu Đại Địa." Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 423: Nhu cầu cấp bách quét mới đỉnh tim chiến lực 1. Cửu Châu Đại Địa. Cái gì là Cửu Châu Đại Địa?" Dương đại nhíu mày hỏi, hạ quốc cổ đại được xưng là Cửu Châu, sẽ không thật là địa cầu đó chứ? Lại liên tưởng đến trụ nội thiên vương nói tới cấm chế dưới lòng đất, Dương Đại trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều thứ Giang lễ trả lời Tiên tổ Giang gia ta Giang tử nha đến từ một thiên địa khác, chính là cửu châu đại địa, đó là thế giới thiên ngoại, rất xa xôi, không thể trực tiếp đi đến, cần kỳ ngộ mới có thể đến được Ta tràn ngập tò mò đối với cửu châu đại địa, nghe đồn đệ tử Giang gia chỉ có khi trở lại cửu châu, mới có thể thức tỉnh huyết mạch khương tử nha Dương Đại bị hù dọa, không khỏi hỏi Người không phải Giang của Giang Hà. Giang Lễ nói. Đúng thế, làm sao vậy? Dương Đại cao mày nói. Ta biết Khương Tử Nha là một chữ Khương khác mà không phải Giang của Giang Hà. Giang Lễ trả lời. Có lẽ chúng ta đổi họ, dù sao Giang Gia chúng ta trốn tới nơi này, chắc chắn có nguyên nhân, chỉ là hậu bối chúng ta không biết được. Cũng là đạo lý này. Tên chó chết này không thành thật, trước đó còn lừa hắn là thư sinh. Dương Đại càng hứng thú với Giang Gia. Tiếp tục hỏi thăm, Giang Lễ thành thật trả lời, thật ra hắn hiểu rõ cửu châu đại địa cũng rất ít, chẳng qua biết có một chỗ như vậy, nghe đồ người cửu châu đại địa giống y như người ở nơi này, cho nên lúc nhìn thấy dị nhân, hắn khó tránh khỏi nghĩ như vậy. Trò chuyện trong chốc lát, dương đại để bọn hắn lui ra. Giang Lễ vội mở miệng nói, Ta chết đi, gia tộc của ta tất nhiên sẽ truy xét việc này, đến lúc đó chỉ sợ có phiền toái, mà lại là phiền phức ngập trời. ngụy khoát hải khinh miệt nói, Phiền phức ngập trời. Có thể con mạnh hơn cả Phúc Thần Tông chúng ta sao? Phúc Thần Tông cũng sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của ta. Giang lễ bất đắc dĩ nói. Giang gia chúng ta chính là gia tộc vạn cổ không ra, trải qua nhân tộc mấy lần thay đổi, lão tổ khai tông Phúc Thần Tông đã từng đi Giang gia chúng ta quỳ lệ. Nguy khoác hải trừng to mắt, mặc dù rất giận, nhưng hắn không ngốc, Giang lễ lúc này không cần thiết khoác lác, âm chúng không thể nói dối chủ nhân. Dương đại hỏi. Giang gia khi nào sẽ đến? Giang lễ nói. Hẳn là cần mấy năm, dù sao ta rời khỏi đã lâu, bọn hắn cũng không có khả năng lập tức đến đây báo thù cho ta Mấy năm? Cái kia còn lo lắng cái gì? Dương Đại khoát tay, để chính bọn hắn tìm chỗ tu luyện Sau đó, Dương Đại một mình đi vào hồn thần cung, cái tên Khương Tử Nha này khiến cho lòng hắn không thể bình tĩnh trở lại Nhân vật tồn tại ở trong lịch sử cổ đại không ngờ lại tồn tại thật Là trùng hợp hay là địa cầu đã trải qua những chuyện mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi Thần thoại có lẽ không phải tự dương tạo ra mà có. Dương Đại suy nghĩ rất nhiều. Ngày kế tiếp, hắn mang theo một đám âm chúng lo gút thừa dịch cơm tối còn chưa bắt đầu, hắn gọi điện thoại cho Tiêu Hưng, nói về chuyện gian lễ. Việc này xác thực quan trọng, thật ra thế giới các nước đều phát hiện cái bóng của địa cầu trong thâm vự, chẳng qua tạm thời không thể hiểu rõ chân tướng, địa cầu tồn tại dựa theo khoa học trước đó để tính, bản thân cũng không phải trùng hợp, rất rất nhiều trùng hợp tụ cùng một chỗ, ngược lại giống như cố ý mà làm, có lẽ thật tồn tại tạo vật chủ Tiêu Hưng Cảm khái nói, ngữ khí đầy thốn thức. Lịch sử nhan loại cuồn cuộn như biển, nhưng thả ở trên địa cầu lại lộ ra nhỏ bé, ngắn ngủi, đi qua nhiều năm như vậy, địa cầu vì sao không có sinh văn minh tương tự ra như nhân loại trước kia? Bản thân nhan loại xuất hiện đã không hợp lý, trong khoảng thời gian từ vượn người đến nhân loại này vượt xa bất kỳ thời gian tiến hóa nào của một nhánh giống loài trong địa cầu. Hai người hàng huyên một hồi lâu, thảo luận những chuyện có khả năng xảy ra ở địa cầu. Sau khi Dương Đại cúp máy liền đi đến phòng khách ăn cơm cùng gia đình. Dương Đằng nói đến chuyện Long Giang bí cảnh, Hạ Quốc huấn luyện đội ngũ đã triệu tập, Dương Mẫu, Dương Siêu, Dương Diễm nhất định phải đến đó trong vòng 3 ngày. Dương Đại vừa trở về, gia đình liền rời đi, Dương Mẫu có chút không nở. Không sao đâu, ta từ căn cứ trở về, nhanh nhất không đến 10 phút đồng hồ, các người cố gắng đi thôi. Dương Đại cười nói, đối với việc này, hắn hết sức tán thành. Dương Đằng cười nói, đúng đấy, sau này Tiểu Đại khẳng định sẽ trường sinh, bà chỉ muốn làm mẹ hắn mấy chục năm thôi à. Dương mẫu trừng mắt liếc chồng một cái, nói Cùng lắm thì sau khi chết trở thành âm chúng của tiểu đại, không phải tương đương với tiếp tục sống sót. Dương đại ngẩn người, thật ra hắn cũng có nghĩ qua như vậy, chẳng qua không tốt nhắc đến, không ngờ cha mẹ sớm đã suy nghĩ. Trở thành âm chúng của hắn, hắn đương nhiên sẽ không để gia đình chinh chiến, chỉ cần hắn còn sống, mọi người trong nhà sẽ không có áp lực, nói theo một ý nghĩa nào đó, tương đương với vĩnh sinh. Dương đằng cười ha ha Một vài lão huynh đệ của ta đều nói với ta, Hy vọng khi chết đi có thể chết ở trong nhà của chúng ta, để tiểu đại hấp hồn. Kỷ Vân Yên đang ở trên ghế salon xem TV, quay đầu lại nói. Trở thành âm chúng rất tốt, còn có khả năng ngưng tụ thành thực thể đây. Dương đại nghe nói như thế, làm sao cảm giác có chút quái. Dương mẫu cười nói. Đến lúc đó nhìn một chút, không có thiên phú tu hành, lão Dương, chúng ta trực tiếp tự sát trở thành âm chúng đi. Phốc. Dương đằng đang uống canh phun hết ra ngoài, cũng may hắn kịp thời quay đầu. Nói cái gì thế, sao có thể tự sát thành âm chúng, bà gấp như vậy?" Dương đằng trừng bà một cái. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm tràn đầy tiếng cười. Dương Mẫu quyết định sáng sớm ngày mai dẫn con cái đi tới Long Giang bí cảnh, đối với cái này, Dương Đại không có ý kiến, còn chuyên môn gọi điện thoại cho Trương Triển Vân để cho hắn hỗ trợ chiếu cố. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HT Audio truyện. Chương 424. Nhu cầu cấp bách quét mới đỉnh tim chiến lực hai. Long Giang Bí cảnh đã trở thành cảnh điểm trứ danh hạ quốc, người bình thường cũng có thể đi tới gần đó du ngoạn, mà bí cảnh ở trong nước, thí luyện giả dùng tiền tự do ra vào, mà đội huấn luyện có khả năng chiếu cố người bình thường, hơn nữa còn có thí luyện giả mạnh mẽ giảng dạy về pháp thuật, các loại phương pháp chiến đấu, đây là đội ngũ mà dùng tiền đều không nhất định có thể chen lớn vào. Đi qua Long Giang Bí cảnh huấn luyện, người bình thường trong đội ngũ khi tiến vào thâm vực đã có năng lực tự vệ. Dương Đại hiểu qua chi huấn luyện đội này Hết sức yên tâm. Đêm khuya, Dương Đại lần nữa tiến vào thâm vực. Mặc dù đắc tội gian gia, Phúc thần tông, Dương Đại cũng không muốn chạy trốn, bản thân thiên phú của hắn đã là một con đường tích lũy cừu hận, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sau 10 ngày, Dương Đại đã đột phá tới Thiên Nguyên Âm Dương cảnh trung kỳ, mà Mộ Dung Trường An cuối cùng nghênh đón cơ hội đột phá, độ kiếp ở trên biển. Vì thế, Dương Đại trực tiếp an bài hai tức âm chúng kết trận, trợ hắn độ kiếp, Mộ Dung Trường An tu luyện trường sinh quỷ. Thiên kiếp của hắn cường đại hơn nhiều so với thiên kiếp của Trụ nộ Thiên Vương, cũng may hết thảy âm chúng đã tu luyện thập phương điệu đại trận, dương đại điều động hết thảy thiên nguyên cảnh vào trận. Trận thiên kiếp này thanh thế hạo đại, vô cùng khủng bố, Trụ nộ Thiên Vương cảm nhận được rất nhiều cổ khí tức cường đại tới gần, nhưng hắn kịp thời bộc phát ra khí thế cường đại của mình, để những tên kia kinh sợ thối lui. Có một cường giả càng không cảnh lượt trận, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, nói rõ người độ kiếp có thế lực bảo hộ, không thể khiêu chọc. Hai ngày sau, Bình An vừa qua trận thiên kiếp này, các đảo trong thiên khởi tiểu hải vực gặp phải cuồng phong bạo vũ tập kích cũng không có bị phá hư sau khi mộ dung trường an đột phá thành công dương đại trực tiếp để cho hắn mang một nhóm âm chúng ra ngoài thu thập âm chúng việc này chỉ có thể giao cho hắn bởi vì hắn là âm vương có thể hấp thu hồn phách mặt khác một tôn cường giả càng khôn cảnh đến giữ ở bên người không phải không có cảm giác an toàn mộ dung trường an phụ trách đi tới bên ngoài thiên khởi tiểu hải vực thu thập âm chúng dương đại lại điều động sát hải tộc đi tới đáy biển thu thập hải yêu các đảo kiến thiết đã hoàn thành Tiếp theo nên tiếp tục khuết trương thế. Ngày đó, số lượng âm chúng của Dương Đại bắt đầu tăng trưởng. Ngày thứ hai, mộ dung trường an cũng bắt đầu hấp thu âm chúng mới, tốc độ còn nhanh hơn sát hải tộc. Dương Đại nghiêm trọng hoài nghi hắn để mắt tới một nhánh tông môn. Bất quá hắn làm việc trầm ổn, Dương Đại hết sức yên tâm, không có hỏi thăm quá nhiều. Dương Đại mỗi ngày đều có thể thu được trăm vạn âm chúng, loại cảm giác này thật sự quá thoải mái. Mộ dung trường an hấp thu âm chúng sẽ tự mình gấp trở về, có thể truy tìm đến khí tức Dương đại mà sát hải tộc thì đem thi thể mang lên trên mặt biển để Dương Đại tự mình hấp thu. Càng ngày càng nhiều âm chúng trở lại chủ đảo, Vân Du lão tiên an bài tốt bọn hắn tìm chỗ tu luyện, không thể không nói, có Vân Du lão tiên phụ trách nội vụ, trật tự các đảo rành mạch, thoạt nhìn đã có dáng vẻ của thế lực lớn. Mong muốn dừng chân, nhất định phải kết giao đồng minh để tránh gặp vây công, Vân Du lão tiên chuẩn bị lợi dụng các mối quan hệ của mình, tiến hành ngoại giao, đối với cái này, Dương Đại cũng không có ý kiến, bốn phía phía thiên khởi tiểu hải vực đều là vùng biển, thế lực san sát Nếu như không có ai duy trì, Dương Đại dễ dàng gặp vây công Nếu có cần, có thể kéo danh hiệu Long Cung Tam Thái tử Ngao Hành Dương Đại căn dặn Vân Du Lão Tiên, Vân Du Lão Tiên nhớ kỹ Có Long Cung là cờ lớn, chắc chắn rất dễ làm việc ở bên trong vô tận hải dương Hoàng hôn buông xuống Dương Đại đứng ở trên quảng trường hồn thần cung chuyển động gân cốt, tán thưởng cảnh đẹp mặt trời lặn. Chủ nhân, tâm như thần có chỗ dựa trong thiên phủ, không tốt cưỡng chế Âm thanh hùng liệt vang lên trong lòng Dương Đại. Dương Đại dò hỏi, chỗ dựa mạnh bao nhiêu? Không rõ ràng, nhưng lực lượng hắn rất đủ, mặc dù Trương Triển Vân nói trong âm chúng có thiên nguyên cảnh cao thủ, hắn vẫn không để vào mắt, bất quá cũng may có ủng hộ của chúng ta, trưởng lão điện quyết định để hai người hậu tuyển cùng là phó trưởng giáo, sau đó luận công tích, lại tranh, nếu như công tích tương đương, tái đấu quyết định, muốn tìm cơ hội làm thiệt hắn hay không? Ngữ khí hùng liệt mang theo mục tiêu chơi liều, tuy là quốc trụ. Nhưng hắn đại thiện là chỉ nhằm vào người hạ quốc người Đối mặt lợi ích Nên có thủ đoạn tàn nhẫn nhất định phải có Dương Đại hỏi Thời hạn bao lâu? Mười năm Lâu như vậy Kia có thể chờ một chút Thập phương giáo không có trưởng giáo Có thể chống đỡ mười năm Thành thanh thiên còn đang cầm quyền Vậy thì chờ đi Tạm thời buông tha tâm như thần Mười năm sau Đừng nói núi dựa của hắn Toàn bộ thiên phủ đều không vào mắt của ta Tốt Hùng liệt đáp Dương Đại nhìn ra Hoàng Hôn xa xa, lầm vào trong suy tư. Thiên Phủ, Dương Đại ngửi được thái độ của Thiên Phủ. Thiên Phủ không phản đối thí luyện giả và thương hại Thiên Vực tranh đấu. Hiện tại lại có người đến đỡ tâm như thần đối lập với thí luyện giả, hết sức không thích hợp. Phần lớn thí luyện giả vung này là Hạ Quốc, thí luyện giả Hạ Quốc cũng đều ở trong thập phương giáo. Nếu muốn lôi kéo thí luyện giả thì sẽ không đối nghịch cùng thí luyện giả trong thập phương giáo. Có chút ý tứ, bất kể như thế nào, phải nắm chắc thời gian mạnh lên, không thể lại hưu nhàn. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, hắn đã bắt đầu xem thiên phủ như kẻ địch tìm ẩn. Có lẽ không phải thật sự, nhưng ít ra cầm thiên phủ là mục tiêu, sau này ứng đối mặt lại càng dễ dàng. Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện. Chương 425, Kiếm Thánh Chi Đạo, Đạp Đất Thành Tiên, 1 Dương Đại lập tức ở trong lòng phân phó mộ dung trường An, Động tác có thể lớn một chút, ta muốn càng nhiều âm chúng thuận tiện để ngươi nhanh chóng trưởng thành, vượt qua thiên nguyên càng khôn cảnh. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách là lực chiến đấu càng mạnh mẽ, đã có một khoảng thời gian không có quét sạch một chiến lực đỉnh tiêm, trong lòng hắn bắt đầu hốt hoảng. Đại Dương Minh Mông vô biên vô tận đang dâng lên sóng biển ngập trời, từng đạo kiếm khí như khí trụ bao phủ bá phương, xèn lẫn mưa máu tí tách tí tách. Mộ Dung Trường An đứng ở trong phong bạo từng đạo kiếm khí, giống như một vị thần, tay phải hắn nắm Thương Hải Long ảnh, một đầu long ảnh mắt thường có thể thấy quấn quanh kiếm nhận. Lòng thân còn muốn khổng lồ hơn thân thể hắn, như bạn kèm bên thân. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, một tòa hải đảo thật to phía trước đã chia năm xẻ bảy, đếm không hết tu sĩ bị nhốt ở trong đảo, từng hướng đi đều có thân ảnh âm chúng, tất cả đều là thiên nguyên cảnh. Trong nước biển nổi lơ lửng vô số cổ thi thể, có chỉ còn lại có tàn chi, kinh dị đáng sợ. Mộ Dung Trường An bày ra vẻ mặt không biểu tình, mở miệng nói: "Từ bỏ dãy dụ đi, ta để cho các ngươi ít thống khổ." Âm thanh của hắn vang vọng trời xanh phía dưới vô cùng lạnh lùng. Trên tàn đảo, một lão giả tóc tai bù xù nhìn chầm chầm Mộ Dung Trường An, đại bào trên người hắn đã bị xé nát mất phần thân trên, người dính vết máu, chật vật thê thảm. Hắn lạnh giọng hỏi: Các hạ đến cùng là ai? Vì sao muốn nhầm vào Thiên Luân môn chúng ta? Mộ Dung Trường An trả lời: Cũng không phải nhầm vào, chẳng qua là đụng vào. Rất nhanh các ngươi sẽ hiểu rõ, đây cũng không phải là kết cục của các ngươi. Hắn nâng lên Thương Hải Long ảnh, mũi kiếm chiếu xuống, khí thế bản thân đạt đến đỉnh điểm quấy động căn hôn. Hắn chém xuống một kiếm, trên trời trống rỗng xuất hiện vô số kiếm ảnh, như mưa sa buông xuống, lại như thiên băng, thế không thể đỡ. Oanh. Nương theo tiếng nổ vang rền kinh thiên động địa vang lên, từ phương xa nhìn lại, sóng lớn bốc lên, bao phủ những tàn đảo nhỏ bé kia. Đây chỉ là một ảnh thu nhỏ của mộ dung trường an chinh chiến. Hắn mỗi ngày đều đang chiến đấu, sau đó hấp hồn, hút thi thể, ít có thời điểm ngừng, mỗi ngày hắn đều có thể tăng trưởng mấy chục vạn âm chúng cho Dương Đại hắn dọc theo rì thiên khởi tiểu hải vượt đánh tới, sắp lượng quanh một vòng tròn lớn. Phương xa, trong nước biển có bốn tên tu tiên giả đang tìm phục dưới mặt biển, khoảng cách mặt biển không đến một trượng. Trong đó có một cô gái áo lam mở miệng nói: "Vừa vào càng khung cảnh vì sao mạnh mẽ như thế." Một bạch y nam tử bên cạnh nói: "Thanh kiếm kia không đơn giản, chính là Long cung thương Hải Long ảnh, Long cung chỉ có hai long kiếm, không ngờ hắn lại đạt được một thanh trong đó, điều này nói rõ hắn và Long cung có quan hệ." Không ai có thể đoạt được chí bảo từ trong Long Cung Long Cung Hai chữ này vừa ra Ba người khác lập tức giữ yên lặng Trong vô tận hải dương Long Cung là bá chủ tuyệt đối Chỗ thánh địa bọn hắn cũng là đạt được Long Cung tán thành Đã như vậy Vậy rút lui đi Bẩm báo tin tức lên phía trên Cô gái áo lam nói lần nữa Nàng thấy ba vị đồng bạn đồng ý Bọn hắn cấp tốc rời khỏi Sợ bị mộ dung trường an phát hiện Thời gian cực nhanh Khoảng cách mộ dung trường an rời khỏi lại đã qua một tháng Dương đại tích lũy thu hoạch 971, 971, vạn âm chúng, trong đó thiên nguyên cảnh có 21 vị, mặc dù so với tổng số, chẳng qua là tăng lên một chút số lẻ, nhưng thà ở trước chủng tộc đào thải trước, cái tốc độ này đã rất nhanh, mà những âm chúng này đều có thực lực rất không tệ, trong đó linh chiếu cảnh càng nhiều hơn tâm toàn cảnh. Một ngày này, kỷ vân yên độ kiếp thành công, bước vào thiên nguyên nhập tịch cảnh. Thiên tứ hiến tế lúc đạp hư cảnh còn chưa sử dụng, lại tích lũy một lần. Dương đại rất tò mò. Nếu thi triển Thiên Tứ Hiến Tế, cảnh giới ngã xuống đi, còn có thể tái sử dụng lần thứ hai hay không, hay là nói nhất định phải trở lại thiên nguyên nhập tịch cảnh mới có thể tiếp tục sử dụng Thiên Tứ Hiến Tế. Kỷ Vân Yên cũng không biết, ngược lại nàng hiện tại hết sức hưng phấn, nương tựa theo Thiên Tứ Triệu Hoáng, nàng thường xuyên sẽ tìm người luận bàn, một khi Triệu Hoáng đến thiên phú của Dương Đại, không có âm chúng nào là đối thủ của nàng. Một đánh bảy dứt, đánh như thế nào? Ba vị chiến sĩ nộ chiến tộc luôn luôn cuồng vọng đều phục, mỗi lần nhìn thấy Kỷ Vân Yên đều đi vòng qua. Kỷ Vân Yên triệu hoán âm chúng không có tư duy năng lực độc lập, hoàn toàn là khôi lỗi, nàng nói đánh người nào liền đánh người đó, nguyên nhân chính là như thế, nàng triệu hoán âm chúng không sẽ phối hợp, nhưng ra tay vô cùng ác độc, rất dễ dàng đánh cho âm chúng hồn phi phách tán, không phải thiên nguyên cảnh không dám nhận chịu khiêu chiến của nàng. Dương Đại bây giờ đang chờ mộ dung Trường An vượt qua thiên nguyên càng không cảnh, đi đến thánh cảnh. Sớm ngày xuất hiện chiến lực thánh cảnh, hắn mới dễ thăng cấp thiên phú. Tu vi thánh cảnh lại thêm hình thái âm thần, tương đương với vô địch. Dương Đại ngồi vách núi trước, tay cầm một thanh kiếm gỗ, cảm ngộ kiếm ý. Theo hắn cảm ngộ kiếm ý càng ngày càng sâu, khí chất cả người hắn cũng đang thay đổi, mặc dù cầm một thanh một kiếm vừa mới gọt ra, khí chất kiếm tu của hắn cũng phong mang tất lộ. Không gian quanh người hắn xuất hiện gần sóng nóng bỏng tự như nhiệt độ cao, hắn nhắm mắt lại, hắn đã không phải lần đầu tiên tiến vào loại trạng thái ngộ kiếm không hiểu này, ý thức của hắn sẽ lâm vào trong ảo cảnh. Hắn thấy được một đạo thân ảnh đang luyện kiếm, không phân ra nam nữ, ngày qua ngày luyện kiếm, không có kiếm khí như Phạm Phu đang luyện kiếm kiếm thánh kiếm ý của Dương Đại vốn là được truyền từ kiếm thánh do Thiên Túc chân nhân truyền thụ sau này còn được tán kiếm tiên tử chỉ bảo cho nên hắn đã triệt để đi theo đường kiếm thánh truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã thiếu thực hiện ht audio truyện chương bốn kiếm thánh chi đạo đạp đất thành tiên hai hắn nghiêm túc nhìn xem tuyệt không cảm thấy buồn tẻ thậm chí đi tắm trong đó thay vào bản thân giống như là hắn đang luyện kiếm. Kiếm ý siêu thoát kiếm chiêu, chính là thăng hoa của kiếm chiêu, lại gần với thể hiện của một loại đạo. Đột nhiên, Dương Đại hốt khoảng một hồi, mở mắt xem xét, phát hiện mình đứng trên đồng cỏ, gần đó là rừng cây, bãi cỏ trống trải này chỉ lớn bằng sân bóng rổ, phương xa còn có thể thấy sơn nhạc núi non trùng điệp chồng lên. Một nữ tử mặc đồ trắng xuất hiện ở trước mắt hắn, nàng múa kiếm, dáng người nàng thước tha, tràn ngập vị nữ nhân, lại không chút nào yếu đuối, ngược lại anh tư bừng bừng phấn chấn cô gái này người mặc áo bào trắng rộng thùng thình, tay cầm một thanh kiếm sắc bình thường, tóc đen tùy ý buộc ở sau đầu, hai sợi tóc mai tinh tế tung bay ở hai bên gương mặt, trong lúc lơ đễn toát ra cái cầm hoàng mỹ, còn có môi đỏ mặt trắng. Dương Đại bị kinh diễm, thật đẹp. hắn rất tò mò hình dáng của tán kiếm tiên tử, làm sao nàng đã đổi theo mũ tơi, còn mang cả khăn che mặt, căn bản không nhìn thấy. bây giờ bạch y nữ tử trước mặt rất tương tự tán kiếm tiên tử. tán kiếm tiên tử hư hư thực thực là người thừa kế của kiếm thánh, cũng hoặc là hậu nhân thân hình của hai người thật sự rất giống. bạch y nữ tử quay người múa kiếm, nhất kiếm tự như xuyên thấu lòng ngực dương đại. ánh mắt hai người đối đầu, một đôi mắt thật sáng ngời, đôi mi thanh tú như lá liễu, cổ ngạo khí kia tự phụ khắc trong đồng tử. tiểu tử, học được kiếm của ta chưa? bạch y nữ tử mở miệng nói, âm thanh dễ nghe, ngữ khí ngã ngớn. dương đại ngẩn người, cứ nghĩ rằng chẳng qua là huyễn tượng, không có trả lời. nào biết đối phương đâm tới một kiếm, hắn vô ý thức nâng lên một kiếm ngăn cản. Bang. Song kiếm tấn công, Dương Đại cảm nhận được một tia trầm trọng. Xảy ra chuyện gì? Không phải huyễn cảnh. Dương Đại không có bối rối, bắt đầu đối luyện theo kiếm chiêu của Bạch Y nữ tử, thân hình hai người đang xen, kiếm chiêu lại giống như đúc, ăn ý mười phần, tự như một trận biểu diễn hoàn mỹ. Khóe miệng Bạch Y nữ tử hơi dương lên, kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, dẫn tới tốc độ Dương Đại huy kiếm cũng đang tăng nhanh. Không biết đi qua bao lâu, hai người nhảy ra, cách xa nhau mười bước. Mũi kiếm chỉ xéo bãi cỏ sau lưng Dương đại nhìn về phía nàng Bạch y nữ tử cười nói Người có tư cách kế thừa kiếm của ta Dương đại hỏi Kiếm thánh Bạch y nữ tử thu kiếm, trả lời Kiếm thánh Xem ra đây là danh hiệu sau này của ta Ta hết sức ưa thích, người sư đệ kia của ta Nếu như biết được ta xông ra danh xưng kiếm thánh Chắc chắn không phục Dương đại buồn cười, hắn phục Hắn là fan không não lớn nhất của ngươi Bất quá hắn rất tò mò vì kiếm thánh này vì sao không phải ý thức bản tôn của kiếm thánh, sao sẽ xuất hiện ý thức lúc tuổi còn trẻ. Hắn đột nhiên cảm thấy mình không hiểu rõ kiếm ý, loại kiếm ý này của kiếm thánh đã vượt qua lý giải của hắn. Dương Đại vừa định hỏi thăm, bạch y nữ tử quay người, đi rất ưng cây. Gặp lại, thiếu niên, trên đường truy cầu kiếm đạo mặc dù lẻ loi một mình, cũng không cần tịch mịch, bởi vì trong tay ngươi có kiếm. Bạch y nữ tử khoát tay, trong tiếng cười tràn ngập hào hùng cùng tự phụ. Hai chân Dương Đại giống như mọc rễ, không thể cất bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời khỏi. Cho đến huyện cảnh phá toái, Dương Đại đột nhiên bừng tỉnh, về tới hòn đảo của mình. Hắn một lần nữa nhìn về phía một kiếm của mình, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác kiếm ý của mình mạnh lên, cảm giác rõ ràng hơn về năng lượng trong thiên địa. Cái này là ngộ kiếm sao? Dương Đại tự lẩm bẩm, hồi tưởng lại giọng nói và dáng điệu dáng người của bạch y nữ tử, khóe miệng không tự giác Dương lên nở một nụ cười. Xem ra hắn đánh giá thấp truyền thừa của kiếm thánh, cũng đánh giá thấp kiếm thánh. Chắc không được kiếm tông thèm nhỏ giải lực lượng của nàng. Dương Đại lập tức phân phó mấy vị âm chúng đi tới Thương Hải Thiên vực, tìm hiểu tung tích kiếm thánh, hắn mỗi lần lo cốt đều sẽ quan tâm bí vổng, mà phạm vi hoạt động của thí luyện giả vẫn tập trung ở mang hoang chi địa, thí luyện giả bước chân đến hải ngoại cũng bất quá thăm dò đến Lôi Thần Hải vực. Cảm nhận được khí tức mấy vị âm chúng đi xa, Dương Đại nhìn hướng chân trời, dáng người bạch y nữ tử tiêu sái, kiêu căng ghi sâu trong đầu hắn, vùng ra không được hắn đột nhiên bắt đầu chờ mong, chờ mong có một ngày có thể nhìn thấy kiếm thánh, nhìn thấy hình dáng tán kiếm tiên tử, kiếm tông muốn hủy diệt thí luyện giả, lại muốn lợi dụng kiếm thánh, chờ lão tử mang theo âm chúng buông xuống đi. Trên vòng trời ở tầng tầng biển mây hình thành vòng xoáy, âm âm sóng dậy, khiến cho trời xanh lộ ra vô cùng cao. Trên mặt biển phía dưới nổi lơ lửng một tòa tòa hải đảo, tự như trên bức họa dày đặt mực nước màu xanh lá bị rắc vào màu lam. Trên một hải đảo trong đó có một ngọn tháp cao đứng thẳng thẳng tắp như núi, mây mù vần quanh. Trên đỉnh tháp, một nữ tử mang theo mũ tơi đang tĩnh tọa tu luyện, nhìn kỹ lại, ở trên mặt đất xung quanh nàng vẻ đủ loại phù văn cổ quái, trên bệ đá ở bốn phía còn dán lá bùa. Chính là tán kiếm tiên tử. Một đạo ánh sáng xanh bay tới, rơi ở bên cạnh, hóa thành một người. Người này thân mặc áo bào xanh, tay cầm phất trần, khuôn mặt cũng rất trẻ trung. Nam tử áo bào xanh nhìn tán kiếm tiên tử, mở miệng nói: tội gì khổ như thế chứ? kiếm đạo truyền thừa của ngươi đến kiếm tông, nếu như ngươi cúi đầu, kiếm tông tự sẽ trọng dụng ngươi, không cần cưỡng đoạt kiếm đạo của ngươi. tán kiếm tiên tử đạm mạc nói: kiếm đạo thừa tự thiên địa, há lại thuộc về kiếm tông, kiếm tông không xứng kiếm đạo của ta, đừng phí tâm tư, các ngươi sẽ không thành công. nghe vậy, nam tử áo bào xanh lắc đầu nói: đương đại thánh tử nắm giữ lấy thiên tư siêu phàm, đoạt kiếm đạo của ngươi cũng không phải không có khả năng, đợi thiên cơ đến, kiếm đạo của ngươi bị đoạt, ngươi sẽ biến thành phàm nhân. Bất quá dùng tư chất của ngươi còn có thể trùng tu, chẳng qua gã làm vợ người, chẳng phải nhục với danh kiếm thánh tên. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 427: Chiến đấu. Chiến đấu. 1. Tán kiếm tiên tử không có lên tiếng. Nam tử áo bào xanh đột nhiên cười nói: Ngươi có thể đang đợi sư đệ của ngươi tới cứu ngươi. Nghe nói sau khi hắn trở thành hồn nô của vị nhân Thực lực tăng mạnh, chẳng qua ngươi thật cho hắn có thể trung chuyển kiếm tông. Vị dị nhân kia cũng không được, ta thừa nhận thiên tư của hắn hết sức khoa trương, nhưng hắn không có khả năng đến kịp. Tán kiếm tiên tử vẫn không có trả lời. Nam tử áo bào xanh hừ một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam bay đi, tàn biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Tán kiếm tiên tử vẫn không động đậy, thân hình như cột trụ, không nhúc nhích. Một lá sau, một con chim sẽ bay thấp rơi ở trên bệ đá bên trái, nó gật gù đắc ý. Tiên tử, người thật chính là kiếm thánh sao? Chim sẽ không ngờ lại miệng nói tiếng người Như là một tiểu nữ hài Tán kiếm tiên tử trả lời Ta chẳng qua là một kiếm tu mà thôi Chim sẽ tò mò hỏi Nghe đồn kiếm thánh trong một buổi sáng ngộ kiếm lập tiên thần Vì sao ngươi không chạy ra? Tán kiếm tiên tử yên lặng một lát Bỗng nhiên cười nói Đang đợi một cơ hội Chim sẽ ngoẹo đầu, truy vấn Thời cơ gì? Trần Pháp xung quanh tán kiếm tiên tử bỗng nhiên toát ra một đạo tật lôi lao thẳng đến nó, để nó cả kinh vội vàng tránh né. "Rời khỏi đi, không cần đến đây, quá nhiều tò mò sẽ hại chết ngươi." Tán kiếm tiên tử nói khẽ. Chim sẽ phốc cánh, khẽ nói, "Ta là hậu duệ của thần thú, sao có thể dễ dàng chết như vậy?" Lời tuy như thế, nhưng nó vẫn nhanh chóng bay đi. Gió biển thổi vào, tòa cô tháp này đầy tịch lưu, nhưng tán kiếm tiên tử vẫn như cũ có một loại khí chất trầm ổn không bị tuế nguyệt thời gian Thôn phệ, ngồi ở chỗ đó, lù lù bất động. Một ngày này, thiên phủ lần thứ hai giảng đạo đã đến, ý thức dương đại bị kéo vào cái trong ảo cảnh thần bí kia. Giống như lúc trước, hắn và thiên đạo, chữ linh ngồi cùng một chỗ. Chữ linh cười nói, Vị thánh tử kiếm tông kia thế là đến thật, tập được đại nhật kiếm quyết, hạ gục thiên chi kiêu tử bảy đại thánh địa, trong đó có một vị tới từ thiên phủ chúng ta, hắn có tiềm lực thành tựu đại thánh, xương sống lưng của hắn đã luyện thành thánh cốt, vạn cổ bất hủ. Dương đại hỏi Chính là thánh tử muốn cưới tán kiếm tiên tử Không sai, cái tên này có một khỏa thần tâm Từ phụ đến cực điểm Bản thân hắn khinh thường cưới tán kiếm tiên tử Nhưng kiếm tông cứng cầu Ta suy đoán sau khi đoạt được kiếm đạo của kiếm thánh Cái tên này sẽ ra tay dắt tán kiếm tiên tử Tâm tính của thần hoặc trái tim của thần Chữ linh tấm tắc lấy làm kỳ lạ Ngữ khí tràn đầy tiếc hận Dương đại lùm nàng một cái Cảm thấy nàng đang đổ thêm dầu vào lửa. Thiên Đạo đột nhiên hỏi. Dương đại, ngươi mạnh lên, trên người có khí tức của đạo. Dương đại nhìn về phía hắn, kinh ngạc hỏi. Khí tức của đạo? Là cái gì? Thiên đạo lắc đầu nói. Đạo, không thể nói, người sau này sẽ rõ. Dương đại đột nhiên cảm thấy hắn hết sức thần bí. Cho tới nay, tung tích thiên đạo chưa có người biết, không có ai biết hắn như thế nào mạnh lên. Hắn xưa nay không đi theo đại chúng, dương đại ít nhất còn đợi qua ở thập phương giáo. Chữ linh cười nói. Dương đại. Đừng nhìn tu vi vị tiền bối này của ngươi đã bị ngươi vượt qua, nhưng trên đường truy đuổi đạo thì hắn đã xa xa dẫn trước ngươi, nói không chừng sau này một buổi sáng đốn ngộ, đạp đất thành tiên, đại năng trong thiên phủ đánh giá hắn rất cao. Một buổi sáng đốn ngộ, đạp đất thành tiên. Khoa trương như vậy. Dương đại còn muốn hỏi nhiều, lão già áo bào đỏ đột nhiên hiện thân, âm thanh theo đó vang lên. Lần thứ hai giảng đạo bắt đầu, lần này giảng kiếm đạo. Kiếm đạo. Thân thể Dương đại chấn động, lập tức tinh thần tỉnh táo. Quả nhiên, kiếm đạo vẫn rất quan trọng, cơ hồ mỗi một vị kiếm tu đều đeo lấy một thanh kiếm, rõ ràng tầm quan trọng của kiếm đối với văn minh tu tiên. Lần này, cuối cùng có thể biểu hiện một chút, lần trước đan đạo khiến cho hắn quá khó tiếp thu. Chữ Linh chớp mắt nói Nếu có cơ hội, cũng đừng quá vô danh, Long Cung cầu đạo là đại cơ duyên, cũng không phải đi đến Long Cung học tập đơn giản như vậy. Dương Đại lần nữa liếc nhìn nàng, nói Ta đột nhiên rất tò mò thân phận của ngươi, ngươi không giống như là đệ tử tâm thương Thân phận của ta giống như ngươi, chẳng qua càng sớm tiến vào thiên phủ hơn ngươi thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta có lợi hại hay không, ngươi có thể cảm nhận được khí vận của ta, trong các đại thánh địa, địa vị quyết định bởi khí vận, mà không phải tu vi, ngươi có đại khí vận tu vi sẽ không thấp, đại tu sĩ nếu khí vận thấp, dễ dàng ngã xuống. Chữ linh lắc đầu bật cười, dương đại cười cười, cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại hắn lòng mang đề phòng chữ linh, nhiều thêm một cái tâm nhãn tóm lại là tốt. Lão già áo bào đỏ bắt đầu nói về kiếm đạo. Kiếm. Chính là ngoại khí, đến thiên chi tạo hóa, đã là đại đạo, đạo đến tâm linh, có thể thông thần, có thể thông hồn, kiếm chi đạo, ở chỗ phong, nguồn gốc phong chi ý từ phá, lợi mà phá vạn pháp. Âm thanh lão giả áo bào đỏ giống như lần trước vậy, tràn ngập lực lượng thần bí, khiến cho Dương Đại tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Đến rồi! Cuối cùng đi vào đạo Dương Đại có thể có phản ứng, lần trước hắn còn kỳ là những người khác nghe đạo phản ứng quá nhanh, lần này cuối cùng có thể trải nghiệm mặc dù không kịp cảm ngộ trạng thái kiếm ý kiếm thánh, nhưng vẫn như cũ rất không tệ. dương đại nhắm mắt, ý thức tiến vào trạng thái ngộ đạo. hắn không nhìn thấy huyễn tượng kiếm thánh luyện kiếm, mà ý thức đi tắm ở trong trí nhớ khổng lồ, vô số kiếm chiêu bao phủ ý chí của hắn. loại bao phủ này cực kỳ dễ chịu, để linh hồn dương đại đều thấy thoải mái dễ chịu. thiên đạo và chữ linh đồng thời nhìn về phía hắn, chỉ thấy áo bào hắn phần phật một cổ khí kinh màu trắng bùng nổ phóng lên tận trời, chính là kiếm ý. cổ kiếm ý này thật sự rõ rệt. Đưa mắt nhìn lại, không có vị đệ tử Thiên phủ thứ hai có kiếm ý có thể so sánh. Truyền audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 428: Chiến đấu. Chiến đấu. Hai. Ánh mắt lão già áo bào đỏ rơi vào trên người Dương Đại, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, chưa từng dừng lại giảng đạo. Biểu hiện Dương Đại cũng hấp dẫn những tu sĩ hoàn toàn không có thiên phú kiếm đạo chú ý, bọn hắn ghi lại khuôn mặt Dương Đại Dương Đại cũng tính là lần đầu tiên chính thức tiến vào trong mắt các đệ tử thiên phủ. Chữ Linh lẩm bẩm nói. Thật là quái thai, sau khi kiếm thánh cuộc khởi, quái thai kiếm tu càng ngày càng nhiều. Dương Đại không có nghe được nàng nói chuyện, đang chuyên tâm cảm ngộ kiếm đạo. Thời gian cấp tốc trôi qua. Không biết đi qua bao lâu. Dương Đại đột nhiên bừng tỉnh từ đốn ngộ trạng thái. Khi hắn mở mắt ra, bên người đã không có bao nhiêu người, nhìn một cái, ít nhất thiếu đi chính thành. Cũng không thấy lão giả áo bào đỏ. Dương Đại đứng dậy, thiên đạo, chữ linh hai bên sớm đã rời khỏi. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay phải của mình, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn không ngờ lại lượng vòng từng đạo kiếm khí, tựa như gió lốc. Không phải kiếm khí, là kiếm ý ngưng tụ. Mỗi một đạo kiếm ý ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Trong lòng Dương Đại kinh hỉ, trước đó kiếm ý của hắn một mực đang tăng cường, nhưng kiếm ý càng thể hiện vào tăng phúc thực lực, tăng cường kiếm pháp cùng kiếm khí của hắn, hiện tại khác biệt kiếm ý của hắn đã có khả năng hóa thành thủ đoạn tiến công. Thiên tư kiếm đạo của ngươi hết sức xuất chúng, người tên là gì? Tại hạ Đông Phương Tâm. Một giọng nói truyền đến, Dương Đại quay người nhìn lại, chỉ thấy một nam tử tóc trắng cao lớn đi tới, người hắn mặc áo bào đen hoa văn hình rắn, trên tóc trắng mang theo quan đái màu tử kim khảm trân châu, long hành hổ bộ đi tới, khí thế mười phần. Dương Đại trả lời. "Dương Đại." Đông Phương Tâm ngừng ở trước mặt hắn, đánh giá hắn, nói: "Khí vận ngươi đã thăng giai?" Vì sao dừng lại tại cửu đẳng vận giả Dương đại cười nói Vừa vào thiên phủ Còn không kịp tăng lên đông phương tầm nhíu mày Gương mặt dương đại không đổi sắc Không rõ ràng đối phương có dụng ý gì Các đệ tử khác của thiên phủ đều nhìn về phía bọn hắn Hiện tại còn lưu ở nơi này đều là thiên tài kiếm đạo Từng người đều có khí vận mạnh mẽ đông phương tầm bỗng nhiên nói Tìm cơ hội thăng giai địa vị đi Thiên tư ngươi rơi vào trên cửu đẳng vận giả Truyền đi không dễ nghe Không biết còn tưởng rằng thiên phủ lãnh đạm thiên kiêu. Dương đại gật đầu, nói. Đa tạ Đông Phương sư huynh nhắc nhở. Đông Phương tầm vẫn như cũ lạnh mặt, quay người rời khỏi. Đợi hắn đi xa, đệ tử khác cũng xông đến. Tiểu tử, rất không tệ, không ngờ lại được Đông Phương tầm tán thành. Hắn là thiên tài kiếm đạo thiên phú đệ nhất trong chúng ta, trong ngày thường ai cũng không phục, rất ít tán dương người khác. Hắn cũng không phải sư huynh của ngươi người hẳn gọi hắn là phủ chủ. Thiên phủ có 81 vị phủ chủ, người vào phủ chủ đều là cường giả thiên phú đỉnh phong của chúng ta. Ha ha ha, người thật biết bấu víu quan hệ. Phủ chủ. Dương đại có chút ngoài ý muốn, hắn bàn chuyện một hơi với tất cả đệ tử xung quanh rồi tìm cơ hội rời khỏi. Quả nhiên, vô luận là ở đâu, đủ mạnh mới có thể làm cho người khác tôn trọng. Trong lòng Dương đại cảm khái, cũng không có ý nghĩ kết thăm giao với những đệ tử thiên phủ khác. Sau khi rời khỏi đại điện, hắn theo thềm đá thông thiên đi xuống, đi đi. Ý thức trở lại hiện thực. Hắn mở to mắt, trước nhìn về phía mình tay phải, trong lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ ra thực chất kiếm ý. Thâm vực thông báo, chúc mừng thí luyện giả khu hạ quốc bá vương bất quá gian lĩnh ngộ kiếm ý bước vào cảnh giới đại thành, khí vận nhân tộc địa cầu tăng lên. Một dòng thông báo xuất hiện ở trước mắt Dương Đại, khiến cho hắn lộ ra nụ cười. Mỗi ngày đều có ngàn vạn thông báo tin tức, có người mới, cũng có lão thí luyện giả thành tựu, hắn yên lặng quá lâu, cuối cùng lại lên thông báo. Đại thành kiếm ý Dương Đại nhớ kỹ mộ dung trường An nói qua, kiếm thánh lúc trước dùng đại thành kiếm ý quét ngang tu tiên giới, hắn xem như chậm rãi đuổi kịp kiếm thánh. Kiếm ý chia làm sơ thành, nhập thần, đại thành, tiên thần, kiếm ý kiếm thánh tất nhiên là kiếm ý tiên thần. Dương Đại điều khiển kiếm ý, ngưng tụ ra một thanh khí kiếm, đại thành kiếm ý đã không cần kiếm, tự thân kiếm ý chính là kiếm mạnh nhất. Hắn hài lòng cười một tiếng, thực lực bản thân tăng lên khiến cho hắn thật cao hứng. Mặc dù bình thường không cần hắn ra tay, nhưng có thể mạnh lên vẫn nên tận lực mạnh lên. Khoảng cách thiên phủ lần thứ ba giảng đạo lại phải chờ ba thang. Dương Đại đã không định sẽ lĩnh ngộ gì ở lần giảng đạo sau, Ngoài trừ kiếm đạo, thiên phủ của hắn trên con đường tu hành khác rất bình thường. Hắn đã tiếp nhận số lượng âm chúng tăng trưởng đến còn chưa đủ nhanh. Cứ theo đà này, một năm nhiều nhất gia tăng 100 triệu âm chúng. Ánh mắt Dương Đại lấp lánh, bóp tan kiếm ý, yên lặng suy nghĩ. Hắn đã lấy kiếm tông làm địch nhân giả tưởng. Hắn quyết không thể để kiếm tông thành công lập thánh địa, cũng đạt được lực lượng kiếm thánh. Nói như vậy, chuyện tiếp theo kiếm tông làm tất nhiên sẽ nhắm vào thí luyện giả. Nhưng nội tình kiếm tông hùng hậu, cho dù là thánh địa đã suy sụp, cũng sẽ không yếu, không có thánh cảnh cao thủ, Dương Đại không dám trùng kích kiếm tông. Thậm chí một vị thánh cảnh còn chưa đủ. Mục tiêu của Dương Đại là trước thăng cấp thiên phú, dùng tư thái mạnh hơn đi tới Thương Hải Thiên vực. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới gọi một nhóm âm chúng hạch tâm đến, lo gút. Trở lại trong hiện thực. Hắn xuất hiện ở trong phòng, thả ra nhóm âm chúng Sau đó lấy điện thoại, vừa nhìn đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ Là Tổng Cục Trưởng Cục Chiến đấu Tiêu Hưng Dương Đại gọi lại, cứ tưởng Tiêu Hưng muốn chúc mừng mình Hắn đã chuẩn bị kỹ càng để trang bức Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 429, Chiến đấu Chiến đấu 3 Nội chiến tộc sắp tới, lúc trước trinh sát thấy tia sáng đến từ vũ trụ chính là một loại kỹ thuật của nội chiến tộc tiến hành không gian nhảy vọt bên trong chứa phi thuyền vũ trụ của nội chiến tộc căn cứ nhân viên kỹ thuật hào tộc kiểm soát trong phi thuyền vũ trụ này có ba động năng lượng của sinh vật cũng chính là nói nội chiến tộc muốn tập kích địa cầu số lượng không thể xác định ngữ khí tiêu hưng đầy trầm trọng nội chiến tộc mạnh mẽ mang đến cho hắn áp lực rất lớn có lẽ dương đại có thể đỡ nổi nội chiến tộc nhưng chiến đấu sẽ lan đến gần địa cầu dương đại nhíu mày hỏi bao lâu đến hắn không có kinh hoảng ngược lại có chút mừng thầm Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài Khó mà đánh giá Ngắn thì một tháng Chậm thì ba tháng Tốc độ tia sáng vũ trụ đang biến hóa Tiêu Hưng trả lời Dương Đại nói Lúc sắp đến để âm chúng nhắc nhở ta Tốt Dưới tình huống nộ chiến tộc biết được Ngươi nắm giữ thiên phú cấp cực trụ còn dám tới Chắc chắn có ý vào càng mạnh mẽ hơn Ngươi nhưng phải cẩn thận Ta biết rồi Sau khi cút máy Dương Đại lập tức nói với trụ nộ thiên vương bên cạnh việc này trụ nộ thiên vương cao mày nói nộ hỏa thần tâm tên kia hẳn đạt đến thiên phú cấp cực trụ trước lúc chủng tộc đào thải nộ chiến tộc đã có phương án chuẩn bị tuyển ra thần nếu như ta xảy ra ngoài ý muốn để cho nộ hỏa thần tâm trở thành thần cái tên này là người duy nhất trong nộ chiến tộc thức tỉnh thiên phú thứ hai hắn còn có giấu một thiên phú kia chính là triệu hoán vong linh nộ chiến tộc thái dương thần vội vàng hỏi trở thành thần sẽ có thực lực tăng lên hắn cực kỳ mẫn cảm đối với thân phận của thân liễu tuấn kiệt nói khẳng định có, người cho rằng giống như ngươi, tự phong Thái Dương Thần. Thái Dương Thần trừng mắt liếc hắn một cái. Trụ Nội Thiên Vương hít sâu một hơi, nói: Chắc chắn có, nhưng mạnh cỡ nào ta cũng không xác định, kế hoạch thần chính là kế hoạch thí nghiệm quan trọng nhất trước mắt của nộ chiến tộc, dựa theo dự đoán, nộ chiến thần tướng áp đảo toàn bộ nộ chiến tộc. Nộ Hỏa Thần Tâm. Dương Đại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời xanh ngoài cửa sổ vẫn tươi đẹp như cũ. Chỉ sợ dân chúng còn không ngờ một mối nguy sắp đến từ sâu trong vũ trụ Trụ nộ thiên vương mở miệng nói Chủ nhân, thật ra cũng không cần lo lắng Bây giờ hai chúng ta đã là càng không cảnh Vẫn có niềm tin đối phó nộ chiến tộc Húng hồ còn có hình thái âm thần Lúc đánh nộ hỏa thần tâm Để ta tiến vào hình thái âm thần đi Ta vẫn muốn quang minh chính đại luận bàn với hắn Kỷ vân yên mắt trợn trắng Nói ngươi chính là thèm hình thái âm thần Lương tử tiêu cười nói Người nào không thèm tập hợp lực lượng của bảy ức âm chúng, trực tiếp hóa thân thành thần. Các âm chúng khác cũng treo chọc theo, nhưng vẻ mặt trụ nộ thiên vương không đổi sắc. Dương Đại nói: "Đến lúc đó lại nhìn đi." Hắn mang theo nhóm âm chúng đi vào phòng khách lầu 1, mẹ, em trai, em gái không còn ở đây, trong nhà rất quạnh quẽ, Dương đàng bình thường lại ở trong thâm vực chờ đủ thời gian mới lo gục, là trung niên nam tử rất nghiện nét, theo lời ông ấy nói, khi ông còn thời niên thiếu thường xuyên huyền tưởng thế giới giả tưởng, bây giờ có thâm vực cao cấp hơn, sao có thể không trầm mê? Dương Đại đi đến trước sofa ngồi xuống, bắt đầu lên mạng quan tâm trạng thái của thế giới. Văn minh nhân loại địa cầu có thể nói mỗi ngày đều đang tiến bộ, ngay cả dân chúng tầng dưới chót nhất đều có thể cảm nhận được. Địa cầu tốt đẹp như thế cũng không thể để nộ chiến tộc phá đi. Dương Đại quyết định đến lúc đó đem chiến trường đưa đến ngoài không gian. Đại dương Minh mông vô biên, vạn dặm không mây. Trong hồn thần cung, Vân Du Lão Tiên đang ở hồi báo kết quả ngoại giao. Trước mắt đã thành lập quan hệ tốt đẹp cùng 13 chi thế lực lớn, trong đó bao gồm cả đường dây giao dịch tài nguyên cơ bản, nhưng ta điều tra thấy Thánh địa Lôi Thần Hải vực đang điều tra chúng ta, thậm chí cố ý thành lập trận pháp truyền tống thông đến Thiên Khởi Tiểu Hải vực, thế lực lớn mở ra chiến tranh toàn diện ở trên biển đều sẽ sớm thành lập trận pháp truyền tống, thuận tiện xâm lớn quy mô, dù sao vùng biển bao la, không phải các đệ tử đều có thể lặng lội đường xa, nhảy vọt vùng. Biển chinh chiến. Vân Du lão tiên nghiêm túc nói, chau mày. Lôi thần thát Dương Đại cảm nhận được áp lực, đây chính là thánh địa. Hắn hỏi, Lôi thần tháp muốn toàn diện tấn công chúng ta? Không thể chứ. Nếu như muốn đánh, hắn hy vọng đối phương dùng phương thức anh em hồ lô cứu gia gia, từng người tới đưa, đánh nhỏ tới lớn, đánh lớn tới già. Thỉnh cho ta kịch bản nam chính máu nóng trong huyền huyễn. Vân Du Lão Tiên nói, Sát thực không có khả năng toàn diện xâm lấn, ta suy đoán là một vị đại nhân nào đó vật để mắt tới chúng ta, sẽ chỉ điều động bộ phận lực lượng, Chỉ khi nào bọn hắn thất bại, tất nhiên sẽ điều động càng nhiều người đến, quyền nghiêm thánh địa không dung người khác khiêu khích. Dương Đại lập tức gọi thế lực chi chủ từ lôi thần hải vực đến, cùng nhau thương lượng, là chỗ dựa của ai để mắt tới bọn hắn. Sau nửa canh giờ, tất cả âm chúng đều tụ tập tại hồn thần cung. Thảo luận trong chốc lát, nhóm âm chúng xác định một vị nhân vật. Lôi thần tháp thiên kiêu, trượng thiên nam. Trượng thiên nam là người cầm quyền phụ trách tiếp nhận các thế lực lớn dân cúng lôi thần tháp, trên vị trí này có không ít người nhưng sau khi nhóm âm chúng thương lượng, lúc đại bộ phận trưởng giáo dân cũng đối mặt chính là Trường Thiên Nam mất đi nhiều thế lực như vậy, đối với Lôi Thần Tháp mà nói cũng có ảnh hưởng tương đương với thiếu đi ngàn vạn khung vác quan trọng nhất chính là Trường Thiên Nam có thể rút ra lợi ích từ trong cống phẩm ảnh hưởng hắn lớn nhất trên con đường tu luyện vô luận cảnh giới cao bao nhiêu đều cần tài nguyên trợ giúp tu luyện không phải thiên tư người nào đều có thể một mực đột phá càng nhiều thời điểm cần dựa vào ngoại lực truyện audio hồn chủ tác giả nhằm ngã tiếu. Thực hiện HP audio truyện. Trường 430, chiến đấu. Chiến đấu. 4. Trường Thiên Nam, tồn tại siêu nhiên vượt qua thiên nguyên cảnh, tuyệt đối là cao thủ thánh cảnh, cụ thể mạnh cỡ nào, nhóm âm chúng trưởng giáo cũng không rõ ràng. Trần Thiên Hải mở miệng nói. Dưới tay trường Thiên Nam có rất nhiều cao thủ thiên nguyên cảnh, đệ tử phần lớn đều ở phía trên không vô cảnh, dùng thế lực của chúng ta, Chỉ cần có người có thể đối kháng trượng thiên nam liền có hy vọng lấy được thắng lợi, chờ chiến đấu kết thúc, bọn hắn sẽ là lực chiến đấu của chúng ta. Nói xong, hắn kích động lên, các âm chúng khác cũng như thế, bọn họ đều là người từng trải, được nhìn thấy dương đại biểu hiện bên trong chủng tộc đào thải. Nếu có thể lấy chiến dưỡng chiến, thôn phệ lôi thần thác, bọn hắn chỉ ngẫm lại thôi đã hết sức phấn khởi. Nếu là lúc trước, bọn hắn chắc chắn không tin, nghe được phương án này, chắc chắn khịt mũi coi thường. Nhưng hiện tại bọn hắn cảm thấy thật có một khả năng nhỏ nhoi. Dương Đại nói. Đối phương muốn tới, tự nhiên sẽ đánh, bất quá không thể mù quáng tự tin, làm tốt tình báo công tác điều tra về hướng đi của các tông môn gần đây. Vân Du, ngươi lại tuyển một âm chúng tới gần Long Cung, cầm lấy long lân của ta, chờ sau khi ta thông báo, nếu đánh không lại, cũng tốt trước tiên cầu cứu. Nhóm âm chúng gật đầu. Thiên khởi tiểu hải vực vẫn rất lớn, nếu thật đánh không lại, Dương Đại bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn, áp lực không tính đặc biệt quá lớn. Bảy ức âm chúng kéo cũng có thể kéo thời gian rất lâu Sau khi nhóm âm chúng thối lui Dương Đại gọi đám người mộ dung trường an trở về Chờ đợi khai chiến Trong khoảng thời gian này Tổng số âm chúng của hắn đã đi đến Bảy ức 7.232 77.232 Vạn Dương Đại sinh ra một ý nghĩ Chưa hẳn muốn toàn diện khai chiến Có thể cho mộ dung trường an tìm phục ở biên cảnh Đến lúc đó trực tiếp mở hình thái âm thân Không được Loại thời điểm này vẫn dùng tồn tại đáng tin nhất Dương Đại truyền triệu hình thánh Hình thánh cấp tốc vào điện Hướng Dương Đại ôm quyền hành lễ Có địch nhân tập kích Cầm đầu có thể là tồn tại thánh cảnh Chuẩn bị xong chưa Dương Đại hỏi Hình thánh nắm giữ thần thông Ngay cả mộ dung trường an đều không thể so được Cùng cảnh giới Thần thông mạnh hơn Thực lực tự nhiên càng mạnh Hình thánh trước sau như một bình tĩnh Nói khẽ Ta có thể cảm nhận được cổ khí tức kia Đúng là tu vi thánh cảnh Nếu ta tiến vào hình thái âm thần, có thể trảm Hình thánh mang theo sát hồn rời khỏi Dương đại nhìn bóng lưng của hắn Đã bắt đầu chờ mong trận đại chiến tiếp theo Trước diệt trượng thiên nam Lại diệt nộ chiến tộc Cuối cùng kiếm chỉ kiếm tông Lôi thần tháp chính là thánh địa Một khi khẳng định muốn tiến công Chắc chắn sẽ không kéo dài Dương đại để hình thánh trực tiếp chạy tới tiền tuyến Bất cứ lúc nào chờ khai chiến Hình thánh có kinh nghiệm tác chiến phong phú Nên nắm bắt rất tốt thời cơ ra tay Dương Đại đợi đến khi hắn keo gào mở ra hình thái âm thần. Dương Đại cảm nhận được khí tức mộ dung trường an đang nhanh chóng tới gần, tốc độ còn nhanh hơn so với lúc hình thánh rời khỏi. Suy nghĩ một chút, Dương Đại bảo mộ dung trường an trực tiếp truy tìm khí tức của hình thánh, thân là âm vương, mộ dung trường an cũng có thể cảm nhận được khí tức của các âm chúng khác. Dương Đại đứng dậy, đi ra hồn thần cung, gọi trụ nộ thiên vương tới đây. Bên người có một cường giả càng không cảnh mới có thể yên tâm, Dương Đại không thể xem nhẹ kẻ địch Dương Đông Kích đị Hai người đứng ở trên vách núi, cùng nhau nhìn về phương xa. Thế giới nộ chiến tộc là như thế nào? Có giống với địa cầu? Dương Đại mở miệng hỏi. Trụ nội thiên vương trả lời. Hoàn toàn khác biệt, chúng ta ở trong tinh vân, không có có đất liền. Ở nơi đó, không có ngày đêm, không có giống loài cạnh tranh. Trước đây thật lâu, sau khi tiên tổ sinh ra linh trí đã thống lĩnh hết thảy tộc nhân bắt đầu chinh chiến ngoài vũ trụ, trong lúc không ngừng chinh chiến, chúng ta tạo thành văn minh của mình, thức tỉnh thiên phú của mình. Trong hậu hảng vũ trụ, hình thành văn minh cũng không phải giống nhau như người thường suy nghĩ, con đường mỗi một loại văn minh trưởng thành cũng khác nhau, nhiều nhất là tương tự ngoại hình. Trụ nộ Thiên Vương bắt đầu nói đến nhân sinh bản thân, Dương Đại rất chăm chú lắng nghe. Nộ chiến tộc không có cha mẹ, huynh đệ tỷ muội các loại quan hệ thiết lập, Trụ nộ Thiên Vương, Nộ Hỏa Thần Tâm, Nộ Vũ Thần đều là ra đời cùng thời kỳ, ở vào một mảnh trong tinh vân tẩm bổ, cùng với muôn vàng đồng bào được thai nghén. Một đời của Trụ nộ Thiên Vương vô cùng đơn điệu, không có yêu hận tình cừ. Chỉ có tùy tùng chủng tộc chinh chiến sát lục, nộ chiến tộc đối phó kẻ địch, cho tới bây giờ đều là đuổi tận giết tuyệt. Nộ chiến tộc ở trong hiện thực không có thất bại qua Dương Đại tò mò hỏi Theo xếp hạng nhân tộc địa cầu bây giờ đến xem, nộ chiến tộc chắc chắn cũng nằm dưới hạng 10 vạn. Trụ nộ thiên vương trả lời Có, chúng ta từng gặp được máy phi hành của một chủng tộc, kém chút bị diệt tuyệt. Dương Đại tò mò hỏi Kém chút bị một chiếc máy phi hành tiêu diệt. Sắc mặt Trụ Nộ Thiên Vương nghiêm túc nói: "Không sai, mẫu chút nhất là chúng ta hoàn toàn không biết gì về nó cả, may mắn bọn hắn không có hứng thú đối với chúng ta, sau khi đồ sát một nửa số người chúng ta liền nghênh ngang rời khỏi." Nhớ lại đoạn trí nhớ kia, hắn đến nay vẫn còn sợ hãi. Dương Đại không khỏi cảm khái vũ trụ nguy hiểm, mạnh mẽ như nộ chiến tộc ở trong vũ trụ cũng gặp được kẻ địch khiến mình tuyệt vọng. Hai người tiếp tục trò chuyện, Trụ Nộ Thiên Vương miêu tả ra thế giới vũ trụ ầm ầm sóng dậy cho Dương Đại, nơi có sinh linh liền có tranh đấu. Trên biển xanh thẳm, mấy hòn đảo nhỏ hợp thành một đường, trên hải đảo đã dựng sông trận pháp truyền tống. Trên mỗi một hòn đảo nhỏ đều có tu sĩ, ở trên không trung có một người đàn ông tuổi trung niên đang thả lỏng hai tay qua thắt lưng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phía dưới. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 431: Thánh cảnh va chạm, kinh thiên động địa, 1. Hai mái tóc mai hoa râm, khuôn mặt uy nghiêm Áo bào hiện lên màu xám, bộ sức đẹp đẽ, một thân đại khí phú quý, hai ngón tay cái còn đeo hai chiếc nhẫn lớn, đan ma sát lẫn nhau, rõ ràng có chút hấp tấp. Lúc này, tất cả những trận pháp truyền tống trên đảo nhỏ đều khởi động, từng đạo quan trụ phóng lên tận trời, cực kỳ tráng quan. Trong cột sáng có lần lượt từng bóng người đi ra, trong đó một đạo thân ảnh khí thế cực mạnh, khí kình quanh thân căn bản giấu không được. Trung niên nam tử động dung, lập tức bay xuống, rơi vào trước mặt đạo thân ảnh kia. Chúa công. Trung Niên Nam tự cung kính hành lễ. Người ở trước mặt hắn chính là người trưởng quả cống nạp của lôi thần thác, trượng Thiên Nam. Trượng Thiên Nam khoác một bộ áo lam, anh vũ thần khí, hai đầu lông mày tràn đầy bể nghệ thiên hạ ngạo khí. Tìm thấy bọn hắn chưa? Trượng Thiên Nam hỏi. Trung Niên Nam tự trả lời. Đang ở ngay trong thiên khởi tiểu hải, bất quá hồn nô thật sự quá nhiều, ta không dám đi sâu. Trượng Thiên Nam khẽ nói. Vậy thì cưỡng chế, giám đồ tông môn lôi thần hải vực ta. Quả nhiên chán sống, nếu là hồn nô, tất có chủ nhân thao túng bọn hắn, tìm ra, giết là được. Trung niên nam tử nói theo. Gần đến bên này có sinh ra cường giả càng không cảnh, tục truyền chủ nhân có giao hảo cùng Long Cung Tam Thái Tử, muốn phòng bị Long Cung hay không? Trưởng Thiên Nam khinh miệt nói. Ngao hành tính là thứ gì, Long Vương coi trọng nhất cũng không phải hắn, không cần quan tâm, có ta tự mình ra tay, lại nhiều càng không cảnh cũng không đáng chú ý. Nghe vậy, trung niên nam tử không nói thêm nữa, kiên nhẫn chờ đợi càng ngày càng nhiều tu sĩ lôi thần tháp đi ra từ trong trận pháp truyền tống, bọn hắn cấp tốc bay đến trên không, trật tự rành mạch, không có người nói chuyện, tất cả đều yên lặng chờ đợi. thời gian một nén nhang trôi qua, tất cả trận pháp truyền tống đều dừng lại, đây trời đều là tu sĩ lôi thần tháp, từng người bày ra khí thế mạnh mẽ. trường thiên nam đưa lưng về phía bọn hắn, mở miệng nói: đi thôi. dưới chân hắn phát ra kim quang, hắn bay về phương xa, hết thảy tu sĩ lôi thần tháp theo sát phía sau, nhìn một cái, mấy chục vạn tu sĩ trùng trùng điệp điệp thích ý thể hiện ra khí thế của mình đều như một đấu một vạn lại như thiên binh thiên tướng trong thần thoại vẻ mặt mỗi một người bọn hắn đều rất nhẹ nhàng cũng không có khẩn trương trước khi lâm chiến phía trên đại dương này bọn hắn trải qua chiến đấu nhiều vô số kể thánh địa cũng không phải lăng không tạo thành mà là dấy ra tới uy danh trường thiên nam bỗng nhiên híp mắt theo ánh mắt của hắn nhìn lại trên biển ngoài vạn dặm có một bóng người đang đứng chính là hình thánh hình thánh cao mười trượng toàn thân đen kịt một tay dẫn theo sát hồn to lớn Như là một pho tượng chiến thần cản trên không trung Cùi bắp như thiên nguyên nhập tịch cảnh cũng dám tới Trường thiên nam tự lẩm bẩm Lời tuy như thế Ngữ khí của hắn lại lộ ra vẻ phức tạp Trong ánh mắt toát ra sự ghen ghét Khí tức của thân hồn thể thiên nguyên cảnh không quan trọng Lại có khí tức của thân Trường thiên nam bắt đầu gia tăng tốc độ Mấy chục vạn tu sĩ đi theo gia tốc Bọn hắn dồn dập xuất ra pháp khí Chuẩn bị chiến đấu Hình thánh đứng ở không trung Không nhúc nhích Bầu trời vạn dặm không mây, khoảng cách hải dương xa như vậy, hơi gió biển thổi phật mà qua, trên mặt biển không có có sinh linh lao ra, một mảnh lộ ra vô cùng yên tĩnh. Cũng không lâu lắm, một hàng sóng biển từ phần cuối mặt biển cuốn tới, rất có khí thế lay động trời đất, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo màng lớn màu lam bay thẳng lên trời, thiên địa trong nháy mắt lộ ra nhỏ bé. Hình Thánh không chút kinh hoảng đối mặt sóng biển che trời đột nhiên xuất hiện, hắn nâng lên sát hồn, tay lắc một cái, đếm không hết hắc long vắt ra, tranh nhau chen lấn, chớp mắt trầm dập. Tách ra sóng biển Sóng biển nổ tung Nước biển đầy trời hóa thành mưa sa vẩy về hướng phương xa. Trong mưa sa có một đạo thân ảnh đạp lên kim quan lao tới Chính là trượng thiên nam Trượng thiên nam dừng lại Nước mưa rơi ở trên người hắn Trực tiếp bốc hơi Hình thành sương mù nóng vần quanh quanh người hắn Hắn nhìn chầm chầm hình thánh Hỏi Ngươi là ai Khác biệt với những âm chúng khác Hình thánh một mực duy trì ngoại hình hắc ảnh Làm cho không người nào có thể nhìn thấu hình dáng của hắn Hình thánh bình tĩnh nói Trên người ngươi có khí tức của hắn Xem ra lôi thần tháp chính là lôi thánh sáng tạo Đổi tên là thần Là đang kiên kỵ cái gì Trượng thiên nam cau mày nói Cái gì lôi thánh Nếu không muốn nói danh hào của ngươi Cái kia Hắn còn chưa có nói xong liền thấy một màn khiến mình ngạc nhiên Chỉ thấy bầu trời phía sau hình thánh xuất hiện Đếm không hết chùng sáng màu đen Cực kỳ tập trung Dẫn đến trời lam chuyển thành tối Tự như đêm tối đột kích Lập tức liền biến thiên Chân mày trượng thiên nam nhíu chặt hơn không rõ đây là tình huống gì. Hắn không có trực tiếp ra tay, hắn thấy thiên nguyên nhập tịch cảnh không thể thắng được hắn. Vô số trùng sáng cấp tốc chui vào trong cơ thể hình thánh, sau đó bao phủ hắn, thân hình của hắn cấp tốc cất cao. Trong chốc lát, Trượng Thiên Nam cảm nhận được khí tức hình thánh tăng vọt. Không tốt. Vẻ mặt Trượng Thiên Nam đột biến, một chưởng đánh ra, thấy như lôi đình, một đạo kim sắc chưởng ảnh vút ra, trong nháy mắt biến lớn, cao tới mấy trăm trượng, giống như một ngọn núi cao va về phía hình thánh anh động một chưởng này chính diện đánh trúng hình thánh nhưng không có đánh nát hình thánh chỉ thấy hình thánh nhấp búa dùng sát hồn ngăn lại một chưởng này gió mạnh khủng bố tàn phá bừa bãi bát phương mặt biển phía dưới bị ép hạ xuống hình thành hình bán cầu to lớn đường kính cấp tốc mở rộng lan tràn đến chân trời sau khi thân hình hình thánh cao đến trăm trượng hai mắt hiển lộ ra vẫn như cũ rất lạnh lùng giống như một vị thần cao cao tài thượng nhìn xuống phạm nhân Trượng thiên nam đối đầu ánh mắt này tâm trạng ý thức của hắn lắc một cái. Hắn không hiểu suy nghĩ đến một người. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 432, Thánh cảnh va chạm, kinh thiên động địa, 2. Sau khi tiến vào hình thái âm thần, khí thế hình thánh đi đến cực hạn, tay phải của hắn lắc một cái, sát hồn trực tiếp đánh tan chưởng ảnh màu vàng kim. Hắn đi theo phóng tới trường thiên nam, không bạo chật vang, hắn tựa như thuấn di dết tới trước mặt trường thiên nam trượng thiên nam mặc dù kinh hoảng nhưng vẫn theo bản năng dơ chưởng tiếng long ngâm nổ vang vô số hắc long bùng nổ bao phủ trượng thiên nam một giây sau một vệt kim quang tách ra bầy rồng làn da trượng thiên nam biến thành màu vàng kim lần nữa huy chưởng đánh về phía hình thánh một chưởng này bắn ra vạn đạo kim quang phóng xạ bao phủ hình thánh hình thánh vung búa chém đi chặt đứt vạn đạo kim quang một đầu hắc long đối diện xuyên thủng lồng ngực trượng thiên nam chấn vỡ áo bào của hắn diện mạo trượng thiên nam trở nên dữ tợn nhìn hầm hầm hình thánh, ở giữa mi tâm của hắn bắn ra một đầu tóc xanh, cấp tốc biến lớn, muốn cuốn lấy hình thánh. Hình thánh bỗng nhiên tan thành mây khói, để tóc xanh vô hực. Trượng Thiên Nam theo đó phân ra đếm không hết phân thân, cùng nhau quay người, tìm tới hình thánh vừa hiện thân, đồng thời đánh tới. Một đạo hắc quang tung hoành ở giữa bầu trời và hải dương, quét về phía phương xa. Chết. Hình thánh hừ lạnh một tiếng, chỗ có phân thân Trượng Thiên Nam bị hắc quang tru diệt, ngày sau đó, hắc quang có lại tự như hình ảnh lộn ngược dẫn đến chỗ có phân thân của Trưởng Thiên Nam cùng nhau bị sát hồn hấp thu toàn bộ chiến đấu nhìn như trải qua rất nhiều hiệp kỳ thực không đến năm hơi thời gian hết thảy xảy ra quá nhanh hình thánh quay người dơ cao sát hồn vô số hắc long theo thân búa lao ra cấp tốc biến lớn thế không thể đợi giết tới chân trời một bên khác các tu sĩ lôi thần tháp còn đang trên đường chạy tới Trưởng Thiên Nam lao tới trước bọn hắn đều theo không kịp nhưng các cường giả thiên nguyên cảnh trong đại quân đều là sắc mặt đại biến Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Không có khả năng. Trong lòng bọn họ có chút lưỡng lự, trượng thiên nam không đến mức bị cường thế tru diệt, nhiều nhất bị địch nhân đánh ra thần thông vây khốn. Chính là lần lưỡng lự này, chân trời kéo tới vô số hắc long, tiếng long ngâm nổ vang, kinh thiên động địa, đình tài nhất ốc. Không tốt. Ngăn cản. Người đàn ông trung niên quát lớn, vô ý thức nhất lên pháp bảo của mình. Trước hồn thần cung, dương đại khẩn trương nhìn về phía phương xa. Quy áp của hình thánh và trường thiên nam thật sự quá khủng bố, bao phủ toàn bộ thiên khởi tiểu hải vực, chân trời đã biến sắc. Dương đại đang yên lặng đếm ngược, hình thái âm thần chỉ có một phút đồng hồ. Nếu trong vòng một phút hình thánh không thể chung kết trận chiến này, vậy hắn sẽ cân nhắc chạy trốn. Khí thế hình thánh tạo ra thật sự quá mạnh, cường đại đến mức dương đại không thể cảm giác khí tức những địch nhân khác. Tụ tập lực lượng của hơn 770 triệu âm chúng, hình thánh chắc chắn đi đến cấp độ thánh cảnh, đến mức cụ thể thuộc về tầng cảnh giới nào, hắn không thể phán đoán đa văn, tuệ cố, tịch cố. Cảnh giới này cao thâm không phải thiên nguyên cảnh có thể phỏng đoán để mộ dung trường an, trụ nội thiên vương đến, có lẽ còn có chút không thích ứng, nhưng hình thánh đã từng là đại thánh, đã sớm quen thuộc lực lượng như vậy. Đại thánh, người có thể thắng. Dương đại yên lặng suy nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dương đại chưa bao giờ chờ mong thời gian chậm một chút giống như hiện tại. Nhưng thời gian trôi qua không thể ngăn cản. Ít nhất hiện tại dương đại ngăn cản không được. Rất nhanh, chỉ còn lại 10 hơi. 10 9 8 7 Tim Dương Đại đập nhanh hơn, nhìn không được ở trong lòng hỏi thăm. Giải quyết chưa? Hình thánh không trả lời ngay, để Dương Đại cực kỳ khẩn trương. Lúc chỉ còn lại 5 giây, âm thanh Hình Thánh vang lên. Chiến cuộc đã định. Dương Đại trong nháy mắt buông lỏng, trên mặt tươi cười. Hắn mở miệng nói. Ta sắp ngất. Trụ nội Thiên Vương bên cạnh lập tức nói: "Ta sẽ bảo vệ cẩn thận ngài." Thời gian hình thái âm thần hất, Dương Đại trực tiếp té xỉu tại chỗ, trụ nội Thiên Vương vội vàng gọi một vài âm chúng trước tới hầu hạ Dương Đại, hắn thì thủ ở trước hồn thần cung. Cùng lúc đó, bão tố khủng bố kéo tới, trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ chủ đảo, đây là hai tôn thánh cảnh đại chiến mang tới thiên tượng dị biến, sóng gió đáng sợ kia điên cuồng tàn phá cây cối trên đảo, làm nhóm âm chúng cả kinh mở ra trận pháp thủ hộ chủ đảo. Chỗ sâu đáy biển Long cung, trong một tòa đình viện. Ngao Hành ngồi ở trước bàn đá, nhìn một chiếc gương trên bàn, phía trên bày ra dáng người hình thánh, phía sau xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là mộ dung Trường An. Quy thần đứng sau lưng Ngao Hành, mở miệng nói: "Điện hạ, dương đại người này mạnh mẽ vượt qua dự đoán của chúng ta, lão thần cảm thấy có khả năng trợ bọn hắn một chút, bằng không lôi thần tháp trấn nộ, bọn hắn không ngăn nổi." Ngao Hành híp mắt, nói: "Sắc thực vượt qua bản điện hạ tưởng tượng, vị nhân thật sự đáng sợ." trách không được phụ vương cũng muốn gia nhập vào thiên đạo đại kiếp bất quá sự cường đại của hắn tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều đại năng chú ý chỉ sợ không phải bản điện hạ có thể che chở ánh mắt quy thần lấp lánh không cần phải nhiều lời ngao hành nhìn trầm trầm mặt kính tay phải gõ mặt bàn không biết suy nghĩ cái gì đúng lúc này hắn bỗng nhiên đứng dậy phụ vương truyền triệu bản điện hạ ngươi lập tức chạy tới thiên khởi tiểu hải vực nếu dương đại có nhu cầu ngươi tận khả năng duy trì ngao hành vứt xuống câu nói này liền rời khỏi quy thần thu hồi tấm gương thả người vọt lên bay ra long cung hơn nửa ngày sau ý thức dương đại vừa thức tỉnh rất khó chịu hắn chợt vật mở to mắt được kỹ vân yên nâng đỡ ngồi dậy hắn nhìn một cái trên điện có mấy chục đạo thân ảnh trong đó hai bóng người khiến cho hắn lộ ra nụ cười hình thánh mậu dung trường an thấy ánh mắt dương đại mậu dung trường an mở miệng nói địch nhân đều đã hóa thành âm chúng tổng cộng bốn vạn ngoài trừ một tôn thánh cảnh ra Còn có một tôn càng không cảnh, 25 tôn âm dương cảnh, 103 tôn nhập tịch cảnh, hồn phách khác yếu nhất cũng có tu vi không vô cảnh. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyền Trường 433, thần bí cấm chế, tiếp nhận thiên đạo sát hạch, 1 42 vạn âm chúng Thánh cảnh cường giả Dương Đại nghe xong mộ dung trường an hồi báo, trên mặt tươi cười Một đợt này kiếm lời Hắn nhìn về phía bên cạnh, ánh mắt rơi vào một khuôn mặt xa lạ, chính là Trượng Thiên Nam. Mộ Dung Trường An đều phóng xuất tất cả âm chúng hấp thu, các tu sĩ Lôi Thần Tháp đang tu hành trận pháp trên mặt biển, Trượng Thiên Nam thì đi theo Mộ Dung Trường An đến đây bái phỏng Dương Đại. Thấy ánh mắt của Dương Đại, Trượng Thiên Nam lập tức hành lễ, thái độ cung kính, đối đãi những người khác, hắn có thể ngạo mạn, nhưng đối mặt Đại Thiên Hồn Thần, hắn kính sợ theo bản năng. Dương Đại mở miệng hỏi. Trừ ngươi ra, Lôi Thần Tháp còn có những người khác để mắt tới ta? trưởng Thiên Nam trả lời Tạm thời không có, bất quá ta xuất lĩnh đệ tử toàn quân bị diệt Tất nhiên sẽ dẫn tới lôi thần tháp chú ý Sau này lôi thần tháp sẽ lần nữa phái người đến đây Còn là đánh hay là đàm, ta cũng không rõ ràng Còn có khả năng Dù sao cũng là vượt vùng biển, làm thánh địa, cân nhắc rất nhiều Cũng chỉ người cầm quyền trung tầng chúng ta bậc này mới dám tùy ý làm bậy Người mạnh nhất trong lôi thần tháp mạnh bao nhiêu Vượt qua thánh cảnh, thành tựu đại thánh, hồn phách bất diệt, thân thể bất tử Thánh cảnh có bao nhiêu vị? Ta cũng không rõ ràng số lượng cụ thể Trong lôi thần tháp cũng có phòng hộ tiết lộ tình báo Ta suy đoán có gần trăm vị Gần trăm vị thánh cảnh Dương đại nhíu mày, Cũng không tốt cứng đối cứng Lôi thần tháp cũng không có khả năng chia mấy lần Tới tiếng đánh hắn Thánh địa không có ngu xuẩn như vậy Đúng lúc này, Giang lễ mở miệng nói Chủ nhân, ta có một kế sách Bởi vì hắn tự xưng là hậu đại khương tử nha Gia tộc sau lưng hắn còn mạnh hơn thánh địa Dương Đại phá lệ để cho hắn gia nhập trong nhóm âm chúng hạch tâm. Dương Đại mở miệng nói. Các âm chúng khác dồn dập nhìn về phía Giang Lễ. Giang Lễ mở miệng nói. Thiên Sương Hải vượt phía Bắc Thiên Khởi Tiểu Hải vượt có một nhánh thế lực cấp độ Bá Chủ tên là Nhất Nguyệt Thiên, thế lực có nội tình Thánh Địa, nhưng bị các đại Thánh Địa chèn ép, một mực không thể tận dụng thời cơ đạt được danh Thánh Địa. Trong đó Lôi Thần Tháp chèn ép Nhất Nguyệt Thiên lợi hại nhất. Chúng ta có thể lôi kéo Nhất Nguyệt Thiên khởi xướng chiến tranh đối với Lôi Thần Tháp, cùng việc ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Trưởng Thiên Nam nhíu mày hỏi: "Nhất Nguyệt Thiên và Lôi Thần Tháp có thù, việc này ta làm sao không biết được?" Giang Lễ bình tĩnh nói: "Chủ nhân thế lực lớn chắc chắn có giao tế, tiểu nhân vật như ngươi bực này còn chưa đủ tư cách tiếp xúc, ta tận mắt nhìn thấy, Lôi Thần công nhiên chèn ép Nhất Nguyệt Thiên, sau lần mâu thuẫn kia, Lôi Thần Tháp hủy bỏ các loại tư nguyên mậu dịch như Lôi hệ linh thạch, thiên tài địa bảo với Nhất Nguyệt Thiên, thậm chí còn nâng đỡ một nhánh tông môn" đã nhất nguyệt thiên dày vào mấy chục năm trong thiên sương hải vực mới một lần nữa ổn định vùng biển." Lương Tử Tiêu nói. "Nếu như thật sự như thế, xác thực có thể được, chẳng qua dùng thế lực của chúng ta làm sao thuyết phục nhất nguyệt thiên." Giang Lễ cười nói. "Mượn thiên phủ, long cung, vị nhân ba lá cờ lớn, nhất nguyệt thiên sao có thể không động tâm." Nhóm âm chúng gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Dương Đại cũng cảm thấy có thể được, bất quá việc này vẫn phải có quan hệ Không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến thế lực cấp độ bá chủ, mà Nhất Nguyệt Thiên cũng không ngốc, không có khả năng ngươi nói cái gì thì tin cái. ấy. Ta có thể đi thuyết phục Nhất Nguyệt Thiên, thân phận của ta, trưởng giáo Nhất Nguyệt Thiên vẫn biết một chút. Giang Lễ chấp tay nói, tràn đầy tự tin. Trình nhã quỷ nhịn không được nói. ngươi bây giờ là hồn thể, hắn sẽ không nói cho Giang Gia. Giang Lễ trừng mắt nhìn hắn, nói. Giang Gia không dễ tiếp xúc như vậy, ta là hình dáng gì không quan trọng, chỉ cần ta có linh trí. Chứng minh ta chính là ta Thiên phú giống như chủ nhân Là người thường không ngờ Ít nhất ta đi khắp thiên hạ Chưa từng nghe nói qua Ngược lại trước khi trở thành âm chúng Ta trăm triệu lần cũng nghĩ không ra âm chúng Sẽ tuyệt đối phục tùng chủ nhân Nói nói lời này Trong lòng hắn hết sức phức tạp Nhưng làm sao cũng dâng không nổi phẫn nộ Chỉ có kính sợ Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ Cũng không thể không tiếp nhận hiện trạng Dương đại mở miệng nói Vậy thì ngươi đi thôi Cần người bồi tiếc không Giang lễ cười nói ta tùy tiện chọn 5 vị âm chúng thiên nguyên cảnh đi, đơn thương độc mã tóm lại không đủ mỹ lệ, người khác khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều." Dương Đại gật đầu, sau đó tùy tiện chọn 5 vị thiên nguyên cảnh âm chúng đi theo trang lễ rời khỏi. Chuyện cho tới bây giờ, thiên nguyên cảnh đã không phải sức chiến đấu cực kỳ quan trọng trong tay Dương Đại, mục tiêu hắn hiện tại là thánh cảnh." Mộ Dung Trường An nói. "Chủ nhân, bảo lưu lại bộ phận thi thể trưởng thiên nam, không thể hấp thu, phân biệt là trái tim và xương tay đã trở thành thánh cốt, đầu cổ bất diệt." Dương Đại nhíu mày, hỏi: "Kia nên xử lý như thế nào thì tốt hơn?" Trưởng Thiên Nam mở miệng nói: "Thành lập thánh đường đi, lôi thần tháp và rất nhiều thánh địa đều có, đem thánh cốt chồng chất hình thành thánh đường, tu tiên giả vào trong đó, có thể đạt được cảm ngộ nhưng không thể ở bên trong thời gian dài, như vậy sẽ bị thánh uy yên diệt hồn phách." Hắn đã tiếp nhận hiện trạng, bất quá lúc nói lời này, trong lòng hắn vẫn hết sức khó chịu, đây chính là thánh cốt của hắn. Dương Đại cười nói: "Vậy giao cho ngươi tự mình đi kiến tạo." Đừng khiến ta thất vọng. Mỗi một vị chiến lực đỉnh tim đều sẽ tự động tiến vào cấp độ âm chúng hạch tâm, đây là quy tắc của Dương Đại cho tới nay, cũng là tôn trọng dành cho cường giả. Trong lòng Trượng Thiên Nam được trấn an, vội vàng đáp ứng, sau đó hành động. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 434: Thần bí cấm chế, tiếp nhận thiên đạo sát hạch 2. Dương Đại nhìn về phía mộ dung Trường An, Hắn có thể cảm giác được mộ dung trường an mạnh lên, sau khi trao đổi biết được mộ dung trường an đã đi đến thiên nguyên càng không cảnh trung kỳ, máu thịt trường thiên nam cùng với 42 vạn tu sĩ lôi thần tháp sát thực mạnh mẽ, dù sao trong đó còn bao hàm một vị thánh cảnh. Tu vi trường thiên nam thuộc về cảnh giới thứ nhất trong thánh cảnh, đa văn cảnh, còn là tu vi hậu kỳ, cũng không phải sơ nhập đa văn cảnh. Bình thường xưng là đa văn thánh cảnh. Đa văn thánh cảnh, tuệ cố thánh cảnh, tịch cố thánh cảnh lại hướng lên chính là đại thánh trong truyền thuyết Mỗi một vị đại thánh cũng sẽ lưu lại nồng hậu dày đặc ấn ký Ở trong lịch sử nhân tộc như là thần thoại Trong lôi thần tháp có một vị nhân vật thần thoại dạng này Thiên phủ đoán chừng cũng có Nhóm âm chúng bắt đầu trò chuyện như thế nào đối phó lôi thần tháp Dương đại thì ở trong lòng trao đổi cùng trượng thiên nam đã rời khỏi Hắn nghĩ muốn tìm hiểu rõ tin tức về kiếm tông Dựa theo trượng thiên nam nói Kiếm tông cũng không có đại thánh Nếu có đại thánh, có thể trực tiếp thành lập thánh địa Nghe đồn ngàn năm trước, kiếm tông thế lực thao thiên. Thế lực bao trùm mấy vùng biển cùng với địa vực gần mang hoang chi địa, quyền thế thao thiên, sau này gặp phải thánh địa đại chiến, thê thảm ngã xuống, dư nghiệp của bọn hắn tản mạng khắp nơi các nơi, cho đến 300 năm trước, đại hạ vương triều sinh ra người thừa kế kiếm tông, kiếm thánh, kiếm thánh nhập đạo, kinh thiên động địa, nhưng kiếm thánh cực kỳ bất mãn kiếm tông, không ngờ lại tàn sát kiếm tông, hai bên lưỡng bại câu thương, kiếm. Tông phối hợp tác chiến với tu tiên giới mang hoang chi địa, phần đất phong hầu hồn phách kiếm thánh. Kiếm tông trung quy là thánh địa, kiếm thánh tuy mạnh lại cũng không có chân chính rung chuyển nội tình kiếm tông ngắn ngủi 300 năm kiếm tông lại muốn cuộc khởi dương đại mặc dù không rõ ràng kiếm thánh vì sao hận kiếm tông nhưng mang hoang chi địa sát thực có cái bóng của kiếm tông nói như vậy hết thảy đã được giải thích sở dĩ đệ tông môn mang hoang chi địa trấn thủ kiếm thánh chi hồn cũng không phải là thật trấn thủ chẳng qua là trong giữ thời cơ đã đến kiếm tông vẫn phải đi lấy trách không được lúc người kiếm tông cướp đi kiếm thánh không có hủy diệt thập phương giáo không phải mang hoang chi địa thật ra chính là thế lực phụ thuộc kiếm tông đó chứ. Dương Đại càng nghĩ càng có khả năng, trượng thiên nam dù sao cũng không thuộc về kiếm tông, không hiểu rõ kiếm tông quá nhiều. Dương Đại bắt đầu nghỉ ngơi. Hình thái âm thần tiêu hao rất lớn tinh thần hắn, mặc dù đã thức tỉnh, hắn vẫn cần thời gian khôi phục. Thâm vực thông báo, thí luyện giả khu Hà Quốc Thiên Đạo trở thành vị thí luyện giả nhân tộc địa cầu thứ hai bước vào thiên nguyên cảnh, chính thức rời khỏi thể xác phàm thai. Một tin tức đột nhiên xuất hiện trước mắt Dương Đại. Thiên Đạo đuổi theo tới. Dương Đại hơi có chút cảm khái cũng không có cảm giác cấp bách, thiên đạo không có khả năng đuổi kịp hắn, chẳng qua miễn cưỡng cùng hắn một cấp độ thôi. Bây giờ Dương Đại có thể là tại âm dương cảnh, thiên nguyên cảnh tầng một trên lệch cảnh giới thắng qua hết thảy cảnh giới đằng trước. Hắn mặc dù không thèm để ý, nhưng thế giới hiện thực lại vỡ tổ. Vị thiên nguyên cảnh thứ hai. Từ sau khi Thái Dương thần chết, thế giới đỉnh tim chiến lực liền bị hạ quốc lủng đoạn, bây giờ toàn thế giới mặc dù đang quy mô phát triển khoa học kỹ thuật, trên thực tế hạ quốc nắm giữ tài nguyên càng ngày càng nhiều, địa vị cũng đang tăng vọt. Mơ hồ đã là đệ nhất thế giới, chẳng qua là Hạ quốc không có cố ý tuyên dương. Dương Đại cứ tưởng rằng vị thiên nguyên cảnh thứ ba sẽ xuất hiện rất muộn, không ngờ hai ngày sau liền xuất hiện. Thích tôn Cũng xem như cường giả đỉnh phong nổi tiếng thế giới, thần hộ mệnh một nước. Dương Đại rất tò mò thích tôn thế nào đột phá nhanh như vậy, hắn dựa vào thiên phú, thích tôn thì sao? Trong hiện thực, Dương Đại đăng nhập vào bí võng, xem xét tình huống. Thật là có không giống với thiên đạo thần bí, thích tôn cũng hết sức trong suốt, thường xuyên công khai cho toàn thế giới phương pháp mình mạnh lên. thì ra thích tôn gia nhập phật môn, tù đến phật môn xá lợi, đã vào La Hán chi thân phật môn. khu vừa ở gần mang hoang chi địa không có bóng dáng phật môn, có chẳng qua là giáo phái cửu lưu cùi bắp nhất, phật môn cách đại hạ vương triều cực xa, nghe nói muốn vượt qua đại dương vô biên mênh mông. cho tới bây giờ, nhân tộc địa cầu vẫn phân tán rất rộng trong thâm vực, chỉ có quốc gia trong một châu mới có thể tiếp xúc với nhau trong thâm vực. Giống như Á Châu thí luyện giả, 11 năm, vẫn không có đụng phải thí luyện giả của châu khác trong thâm vực, thâm vực thật sự quá lớn. Phật môn xá lợi Nghe qua đã thấy rất trâu bò. Dương Đại âm thầm cảm khái, sau khi khí vận nhân tộc địa cầu tăng lên, những người thí luyện gặp phải kỳ ngộ rõ ràng càng ngày càng nhiều, không thể lại đi cân nhắc theo tốc độ mạnh lên trước kia. Sau đó, hắn vào thiên võng xem tin tức, quả nhiên, toàn mạng lưới cũng đang thảo luận về thích tôn, thậm chí còn có người đang tranh chấp Phật môn khởi nguyên từ quốc gia nào Phật môn xá lợi có thể giống như Thương Hải Long Ảnh hay không, đều là mượn nhờ phúc duyên, tự như ngươi đạt được Long Cung coi trọng. Kỷ Vân Yên bỗng nhiên nói. Dương Đại cảm thấy có khả năng. Thắng được chủng tộc Đào Thải, xem ra có thật nhiều cơ duyên tiềm ẩn. Thương Hải Long Ảnh liên lụy Long Cung. Phật môn xá lợi đến từ Phật môn. Thật sự càng ngày càng có ý tứ, Dương Đại càng thêm chờ mong chủng tộc Đào Thải. Mười ngày đi qua, lôi thần tháp cũng không có lại đến tiếng công thiên khởi tiểu hải vực. Xem như hữu kinh vô hiểm, bất quá dương đại lại một mực lo âu, hắn phân ra hai ức âm chúng bố phòng, tu luyện tại rìa vùng biển. Thánh đường đã được xây dựng thành công, một chút âm chúng hạch tâm được sự giúp đỡ của trượng thiên nam tiến vào trong, cảm ngộ thánh uy, lĩnh ngộ không ít đạo pháp, cái này khiến dương đại chân chính sinh ra yêu thích đối với thánh đường. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 435, thần bí cấm chế, tiếp nhận thiên đạo sát hạch ba Buổi chiều một ngày này, Giang lễ ra ngoài trở về, hắn tiến vào hồn thần cung, thấy hắn nở nụ cười, Dương Đại cũng lộ ra nụ cười theo. Lúc Giang lễ đàm phán một mực trao đổi cùng Dương Đại, cho nên câu thông càng hữu hiệu. Chủ nhân, trưởng giáo nhất Nguyệt Thiên đồng ý, bất quá muốn tấn công lôi thần tháp, bọn hắn cần chuẩn bị, bọn hắn duy nhất có thể giúp chúng ta chính là chế tạo phiền toái cho lôi thần tháp, để lôi thần tháp không để ý tới chúng ta, nếu muốn tập kích lôi thần tháp, cần chúng ta xuất thủ trước, ta nói với bọn hắn cho chúng ta 2 năm thời gian. Lý do thoái thác là tập kết dị nhân và thiên phủ, long cung cần thời gian, đối phương cũng đồng ý. Giang lễ cười nói, tay phải lay động quạt giấy, rất có cảm giác bày mưu nghĩ kế. Dương đại hỏi, xác định lôi thần tháp sẽ không xâm lấn ở trong vòng hai năm. Giang lễ nói, không thể xác định, nhưng có nhất nguyệt thiên kiềm chế, lôi thần tháp phái tới đại quân không thể mạnh mẽ hơn đội hình trưởng thiên nam xuất lĩnh quá nhiều, nếu lại đến, chính là lớn mạnh chúng ta, nếu lôi thần tháp như vậy ngu xuẩn, vậy bọn hắn nhất định vong. Dương Đại hài lòng gật đầu, hắn đột nhiên cảm thấy Giang Lễ là một nhân tài, bản thân là tu vi âm dương cảnh, giao thiệp rộng, đầu óc linh hoạt, có thể bồi dưỡng một phen. Ngày xưa nhóm âm chúng hạch tâm mặc dù tham gia thương thảo mưu kế, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu khuyết một người làm túi khôn. Dương Đại bắt đầu nói chuyện phím cùng Giang Lễ, hắn còn cố ý đưa ra bối cảnh thời kỳ chiến quốc, đưa ra khốn cảnh từng quốc gia, hỏi thăm Giang Lễ nên như thế nào giải quyết khốn cảnh. Giang Lễ không ngờ lại dễ dàng hóa giải, đáp án tương tự cùng một ít kế sách trong lịch sử. Sau khi thôi diễn xác thực có thể được, kế sách dạng này để người hiện đại làm cũng được, nhưng người hiện đại biết được lịch sử, Giang Lễ lại không biết. Dưới tình huống không biết lịch sử, Giang Lễ đưa ra rất nhiều kế sách tương tự cùng chiến lược gia, mưu sĩ trong lịch sử, cái này hết sức phi thường. Đáng sợ! Giang Lễ mở ra máy hát, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Chủ nhân để nhóm âm chúng tu luyện trận pháp, ta cảm thấy là phương thức tác chiến thích hợp nhất của âm chúng, nhưng trước mắt trận pháp quá thưa thớt, chủ nhân có thể mở ra trận pháp lâu để ta vào xem không? ta có thể lựa chọn ra đủ loại đội hình trận pháp phối hợp mạnh nhất, ngày khác đối chiến lôi thần tháp, chiến tuyến chắc chắn rất dài, mà lại tuyệt không phải một ngày có thể giải quyết. Giang lễ hưng phấn nói, hắn hết sức thông minh, nhìn ra Dương Đại đã tán thành mình, có cơ hội, hắn muốn bắt lấy. Dương Đại cười gật đầu, ý vị thâm trường nói, người rất không tệ, ta muốn bồi dưỡng ngươi, nhưng ta không thể để cho ngươi trở thành âm tướng, ngươi muốn phục chúng liền hiện ra tài năng của ngươi, ta nói chính là ngoại trừ tu vi. Yên tâm đi, ta có lòng tin gian lễ ngạo nghệ nói, sau đó hắn do dự một chút, hỏi Chủ nhân, có thể mang ta đi tới Cửu Châu hay không? Dương Đại đứng dậy, nói Dĩ nhiên có thể là ban thưởng cho lần hành động này của ngươi. Hắn gọi tới một chút âm chúng, cùng nhau lo gút. Âm chúng hạch tâm đều là người cầm quyền các cấp, không có khả năng tất cả đều cùng một chỗ lo gút với hắn, cho nên Dương Đại mang theo không nhiều. Sau khi lo gút, Dương Đại triệu hoán ra chút âm chúng này. Trong lòng đất có cấm chế đặc thù, người có khả năng đi xuống xe một chút nhớ kỹ không được bay loạn trên mặt đất sẽ quấy nhiễu đến dân chúng Dương Đại cười nói Giang Lễ hưng phấn gật đầu sau đó không kịp chờ đợi chui vào lòng đất Hùng Liệt nhìn không được nói Cẩn thận hắn tạo thành phá hư đối với địa cầu nếu tu sĩ âm dương cảnh nổi điên hủy diệt địa cầu không khó hắn lo lắng Giang Lễ sẽ làm loạn cái tên này đã thành chấp niệm đối với cửu châu đại địa Dương Đại cười gật đầu hắn thật ra cũng chờ mong Giang Lễ có thể nhìn ra manh mối gì đó Đoàn người đi vào phòng khách ở lầu 1, Dương đằng không ngờ lại cũng đang ở đây. Nhìn thấy con trai đến, Dương đằng cả giận nói. Tức chết ta rồi, lạc hàng cốc khinh người quá đáng, ta và huynh đệ phát hiện một gốc kỳ hoa, bị lạc hàng cốc đoạt, còn đuổi giết chúng ta, con trai, có thể phái hai vị âm chúng tới giúp ta báo thù hay không? Tùy tiện điều động hai vị thiên nguyên cảnh cao thủ là được. Tùy tiện, Dương đại im lặng, nhưng vẫn hỏi. Hiện tại tình huống thế nào? Còn đang đuổi giết các ngươi? Đúng vậy, cho nên ta mới không dám ôn lai. Dương đằng bị khuất, thật ra trong lòng hắn hết sức xấu hổ, luôn cảm thấy tìm con trai hỗ trợ hết sức mất mặt. Dương đại hỏi thăm địa điểm một thoáng, để Thái Dương thần nhớ kỹ khí tức Dương đằng. Thái Dương thần khoanh hai tay trước ngực, cười nói. Ta trực tiếp giúp ngài sang bằng lạc hàng cốc đi. Dương đằng nghe xong Thái Dương thần ra tay, lập tức kinh hỉ, hắn vội vàng nói. Không cần, giết mấy tên đó là được, lạc hàng cốc dù sao cũng là chính phái. Bất kỳ nơi nào đều có sâu mọt, ta vừa rồi là nói nhảm, hoàng có đầu nợ có chủ, ta cũng không muốn thương tới người vô tội. Thái Dương thần gật đầu, hắn không phải âm vương, giết lại nhiều người cũng vô dụng. Việc này cứ như vậy được định ra. Hai cha con bắt đầu trò chuyện trải qua trong thâm vực, Dương đằng rất tò mò về Dương đại, hắn đột nhiên cũng muốn đi hải ngoại. Làm Dương đại nói hải ngoại thiên nguyên cảnh chạy khắp nơi trên đất, Dương đằng liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn ngay cả tâm toàn cảnh đều còn không có đi đến, lại không muốn đi chịu chết. Một lá sau, Giang Lễ thoát ra từ lòng đất, xuất hiện trước mặt Dương Đại, Dương Đằng bị hù dọa, bởi vì hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Lễ. Sắc mặt Giang Lễ nghiêm túc nói, Cấm chế kia rất mạnh, có bộ phận trong đó ta nhìn qua tại Giang Gia, nhưng còn cao thâm hơn cấm chế Giang Gia, ta không thể đột phá. Nghe vậy, Dương Đại cũng tò mò lòng đất đến cùng cất giấu cái gì. Việc này cứ như vậy buông xuống, Giang Lễ cũng không có cứng cầu, bởi vì hắn biết mình cũng không phải tự do, cũng không thể tùy hứng truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương bốn trăm thiên đại thánh thiền phú cấp thần giới một dương đằng tò mò thân phận của giang lễ nhưng dương đại không có nhiều lời dù sao giang gia mạnh mẽ thần bí trước giấu giếm mới tốt sau mấy tiếng dương đại ung hắn không có lập tức điều động thái dương thần đi tới đại hạ vương triều hắn để dương đằng trước chờ tên một quãng thời gian theo thiên khởi tiểu hải vượt chạy tới đại hạ vương triều cũng cần một đoạn thời gian rất dài kẻ được đoán chừng đã chạy cho nên không vội nhất thời đến lúc đó để thái dương thần đi báo thù là được dương đại mang theo Kỷ vân yên đi vào trong thiền điện để Kỷ vân yên thăng cấp thiên phú cho hắn bây giờ dưới tay hắn đã có một tôn thánh cảnh có thể nếm thử hắn đã sớm thu trượng thiên nam hình thánh trụ nộ thiên vương mộ dung trường an các âm chúng vào không gian linh hồn chủ yếu là lo lắng thiên đạo sát hạch cần hắn sớm thu hồi âm chúng nhưng số lượng âm chúng quá nhiều lại cần phong thủ biên cảnh, cho nên hắn triệu tập một nhóm mạnh nhất. Kỷ Vân Yên lập tức thi triển Thiên Tứ Hiến tế. Cường quang hiển hiện, bao phủ Dương Đại. Thiên phú của ngươi bắt đầu thăng cấp. Bắt đầu. Dương Đại nỗ lực ổn định tâm tình. Cảnh cáo. Thiên phú nhảy vào cấp cực trụ, cần trải qua thiên đạo sát hạch, bởi vì ngươi là lần đầu tiên nếm thử nhảy vào cấp cực trụ, do đó cảnh cáo, đối mặt thiên đạo sát hạch, tu vi ít nhất đi đến thánh cảnh mới có một chút hy vọng sống. Trong khảo hạch thiên đạo có thể sử dụng bất kỳ thiên phú gì? Có tiếp nhận thiên đạo sát hạch hay không? Nếu từ chối, thiên tứ hiến tế sẽ hủy bỏ sử dụng, vẫn giữ lại cơ hội sử dụng. Dương Đại nhìn trước mắt hiện ra nhắc nhở, yên lặng lựa chọn tiếp nhận. Tới đi! Hắn nhất định phải vượt qua thiên phú cấp cực trụ. Oanh! Ý thức Dương Đại rơi vào trong tối tâm, giá quan hoàn toàn đều biến mất, hắn chỉ cảm giác mình đang hạ xuống trong bóng đêm. Không biết đi qua bao lâu, hắn cuối cùng rơi xuống đất Hắn từ từ mở mắt, sau đó bị một màn trước mắt kinh động. Dương Đại đi vào trên mặt đất một mảnh hoang vu, mền mông vô bờ, không có một ngọn cỏ, bầu trời đỏ hồng như hoàng hôn, trên trời còn mang theo chín cái mặt trời, thiêu đốt đến nổi không gian ba động, thế mà nhiệt độ không quá cao, thậm chí còn có gió mát thổi qua. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phần cuối đại địa có một ngọn núi cao lơ lửng, ngọn núi kia tự như một nắm tay, nằm ngón tay rõ ràng. Ngũ chỉ sơn Trong lòng Dương Đại hoang mang, hắn lập tức triệu hoán âm chúng Phát hiện hắn không ngờ lại có thể triệu hồi ra hết thể âm chúng. Khói đen khuếch tán, cấp tốc bao phủ mấy trăm dặm, từng người từng người âm chúng theo lòng đất toát ra, ngay cả không gian bầu trời cũng thay đổi thành màu đen, hiện ra càng ngày càng nhiều thân ảnh âm chúng. Không có bất kỳ nhắc nhở gì, thiên đạo sát hạch như thế nào tiến hành, dương đại cũng không rõ ràng, nhưng biết được một chút, tất nhiên là muốn chiến đấu. liễu Tuấn Kiệt nhìn xung quanh, hừng phấn nói, Đây là bí cảnh sao? Chủ nhân, cần ta đi tầm bảo không âm thanh hình thánh truyền đến. Không phải bí cảnh mà là linh hồn huyền cảnh, chúng ta chẳng qua là ý thức tiến vào nơi này, cũng không phải thân thể đến. Nhóm âm chúng biến sắc, ánh mắt của tất cả bọn hắn đều nhìn tới Ngũ Chỉ Sơn nơi chân trời. Ánh mắt Dương Đại cũng nhìn chằm chằm vào Ngũ Chỉ Sơn, mãi đến sau khi hắn toàn bộ triệu hoán đi ra hơn 770 triệu âm chúng, hắn mới xuất lĩnh đại quân âm chúng đi tới Ngũ Chỉ Sơn phương xa. Hắn tới nơi này là muốn thông qua Thiên Đạo khảo hạch, tự nhiên không thể e ngại, hắn chỉ có thể nhanh hoàn thành sát hạch. Trên núi kia có thánh cảnh hay không? Dương Đại mở miệng hỏi, hỏi tự nhiên là trượng thiên nam. Trượng thiên nam trả lời. Có, rất mạnh. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, trong mắt thậm chí toát ra vẻ sợ hãi. Hắn tiếp tục nói. Cho dù đối phương không phải tuệ cố thánh cảnh, cũng là đa văn thánh cảnh, tu vi viên mãn, thực lực hắn tuyệt đối có thể tung hoành đa văn thánh cảnh. Thánh cảnh tam cảnh, đa văn làm nền, nhưng như thế nào đi nữa cũng là thánh cảnh. Dương Đại híp mắt hỏi Có số lượng bao nhiêu, ngoại trừ trên núi kia? Trượng Thiên Nam mở miệng nói Chỉ là một vị, những phương hướng khác cũng không có khí tức Chẳng qua là một vị Trong lòng Dương Đại hơi trấn an Bảy ức đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên Được nhóm âm chúng hạch tâm an bài Đại quân âm chúng bao vây ngũ chỉ sơn Chờ đợi Dương Đại hạ lệnh kết trận Dương Đại bay tới không trung Hắn nhìn về phía trên núi Ngũ chỉ sơn có rừng rậm tập trung Chìm hốc hoa nở Còn có thác nước từ trên chảy xuống, tựa như thế ngoại đào nguyên, thoạt nhìn cũng không có nguy hiểm. Ánh mắt của hắn rơi vào trên đầu thác nước lớn kia, hắn có thể cảm nhận được trong thác nước cất giấu một cỗ khí tức cường đại, liên tiếp, một hồi cực mạnh, một hồi mỏng manh. Thái Dương Thần đã ở trên không trung tích súc lực lượng mặt trời chủ động xin đi vết giặt, dùng tâm linh cảm ứng nói. Chủ nhân, nói ta xuất thủ trước. Không cần, người không đáng chú ý. Dương Đại từ chối, lời tuy đã thương người, nhưng Thái Dương Thần cũng không có cưỡng cầu. Dù sao đối phương là thánh cảnh Thái dương thần chủ yếu là muốn trải nghiệm hình thái âm thần Mà không phải muốn chết Trường Thiên Nam mở miệng nói Dùng hình thái âm thần đi Số lượng chúng ta có nhiều cũng không thể nào là đối thủ của tên kia Âm thanh của hình thánh truyền đến Đối phương tuy chỉ là tu vi thánh cảnh Lại có khí tức đại thánh Nói cách khác Bản thể hắn chính là đại thánh Dương đại nghe xong Không nói hai lời Trực tiếp triệu hồi ra sát hồn Sau đó ném cho hình thánh Mộ dung trường an cao mày nhìn về phía ngũ chỉ sơn Trong tay nắm chặt thương hải long ảnh Không biết nghĩ cái gì Dương đại đang do dự Trực tiếp mở hình thái âm thần được không Một phần vạn kẻ địch hết sức xảo quyệt Trực tiếp né tránh Sau đó kéo dài thời gian thì sao Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 437 Tề thiên đại thánh Thiên phú cấp thần giới hay. Giang lễ mở miệng nói Đã là đại thánh, thần thông tất nhiên rất nhiều Điều động một người tiến đến dẫn xa xuất động đi Chết cũng không sao đâu Nơi này ngược lại là linh hồn huyển cảnh Cũng không phải là chết thật Lời tuy như thế, nhóm âm chúng lại không dám coi là thật Một phần vạn thật sẽ chết thì sao Trường Thiên Nam hít sâu một hơi Nói Để ta đi, ta chính là thánh cảnh duy nhất Lẽ ra nên giết phở phỉ trước Dương Đại cũng không có lập gì Gật đầu đồng ý Trường Thiên Nam lập tức bay đi Đợi hắn bay vào trong ngũ chỉ sơn Dương đại liền truyền âm cho mộ dung Trường An, mộ dung Trường An cấp tốc bay tới trên bầu trời, giờ cao thương hải long ảnh, khủng bố kiếm ý bùng nổ, quát lớn. Kết trận Đại địa chấn động, hơn bảy ức âm chúng dồn dập thôi động linh lực, ngừng kết thập phương điệu đại trận. Giang lễ nhìn mộ dung Trường An, cảm khái nói Kiếm ý thật mạnh, nằm đó kiếm thánh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Những người khác tán thưởng dạng này có lẽ không có cái gì mà hắn chính là tử đệ Giang gia, hành tẩu thiên hạ mấy trăm năm nhìn thấy hết thể tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Ầm ầm từng tiếng vang lên. Thập phương điệu đại trận tập kết mà thành, cục khí màu trắng phóng lên tận trời, tựa như muốn xông phá bầu trời, cực kỳ tráng quan. Trong trận, Trường Thiên Nam bay tới trước thác nước lớn, da của hắn biến thành màu vàng kim, một chưởng vỗ tới thác nước, mới ra tay, một cái gậy màu vàng kim bỗng nhiên từ trong thác nước lao ra, phịch một tiếng đánh trúng bộ ngực của hắn, đè ép hắn bay về phương xa, lượn xuyên qua một ngọn núi. Tất cả mọi người trừng to mắt Nhìn trường cung màu vàng kim ngang qua hai ngọn núi kia Sẽ không thật sự là ngũ chỉ sơn Thật sự là tề thiên đại thánh tôn ngộ không đó chứ Đó không phải là tiểu thuyết cổ đại à Cũng không phải thần thoại truyền thống Ngay cả thâm vực đều xuất hiện Dù chuyện có không hợp thói thường hơn Thì ta đều tin tưởng Hỏng bét, thánh cảnh đều bị gánh không được Thật nhanh, kim cung kia là pháp bảo gì Những người thí luyện trong nhóm âm chúng kinh hô Dương đại cũng bị kinh động Trường thiên nam cũng không yếu Nếu vừa đối mặt liền bị áp chế. Oanh. Ngọn núi kia nổ tung, đá vụn bay loạn, Trượng Thiên Nam bay ra từ trong cuồng cuộn bụi đất, hắn đánh ra một chưởng, vạn thiên kim quang tuế hiện, bao phủ cây gậy màu vàng kim, đánh tới thác nước lớn, trong chốc lát, chỗ mỏm núi thác nước lớn trực tiếp vỡ nát, nước trong thác trông nháy mắt bốc hơi. Mỏm núi của ngọn núi cao tới ngàn trượng bị Trượng Thiên Nam tung một kích nghiền nát, nhưng vẻ mặt Trượng Thiên Nam vẫn ngưng trọng như cũ. Hơn 770 triệu cặp mắt sáng ngời nhìn vào trong kim quang lấp lánh kia tất cả mọi người mơ hồ thấy một đạo thân ảnh, thân ảnh kia đang từ trạng thái cuộn mình chậm rãi giãn ra thân thể, cấp tốc biến lớn. Nói ít cũng cao trăm trượng. Kim quang tiêu tán, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Dương Đại cũng bị hù dọa. Đúng là một con khỉ, nhưng con khỉ này thật sự quá dọa người. Chỉ thấy một đầu hầu tử mọc ra bộ lông màu đen lơ lửng giữa không trung, tỷ lệ thân hình lộ ra gầy gò, nửa người trên của hắn bị ăn mòn, máu thịt thối nát, lộ ra bạch cốt, nhất là mặt khỉ Nát đến còn đang chảy máu nước, hai con ngươi nổi lên, trên người hắn còn mang theo mảnh vỡ của áo giáp bị tàn phá. Đây cũng không giống như là mỹ hầu vương trong nhận thức của Dương Đại. Hắc hắc hắc, lại có người đến tìm cái chết, Tiểu oa nhi, người có thể triệu hoán nhiều hồn nô như vậy, cũng tính là hiếm lạ, đáng giá bản thánh ra tay. Âm thanh của hầu tử màu đen vang lên, cười đến vô cùng gian trá, lộ ra tàn nhẫn, quanh quẩn giữa thiên địa. Dương Đại động dung, đối phương lại có linh trí, xem ra cũng không phải là chiến lực đơn thuần. Nhớ kỹ tên của bản thánh, ta chính là tề thiên đại thánh, tới cửu u làm bạn với bản thánh đi. Hầu tử màu đen càng rỡ cười to, kiệt ngạo đến cực điểm, khí thế của nó đột nhiên bùng nổ, quanh một tiếng, ngũ chỉ sơn phía dưới trong nháy mắt bị đập tan. Thập phương điệu đại trận theo đó bị đánh tan, hơn bảy ức âm chúng bị phấn chấn, một chút âm chúng nhỏ yếu trong nháy mắt tan thành mây khói. Dương đại kinh hải, vội vàng mở ra hình thái âm thần, lựa chọn hình thánh. Hết thảy âm chúng bắn ra ánh sáng màu lục. Trùng sáng trên không trung chuyển hóa thành trùng sáng màu đen phóng về phía hình thánh, tốc độ cực nhanh. Trường Thiên Nam cũng bị rút đi một nửa lực lượng, nhưng hắn cũng không có vì vậy sững sờ tại chỗ, mà lao thẳng đến Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh cười rất thâm trầm, thịt thối trên mặt rung rung, dòng máu chảy ra không ngừng, hắn nâng tay phải lên, trường côn màu vàng thật dài có vào, cấp tốc bay vào trong tay hắn, một tay hắn vũ động trường côn màu vàng kim, trên người lượng quanh lên liệt diễm màu đen, hình thành áo choàng đen, trên đầu toát ra hai cây cánh phượng màu đen. Áo giáp tàn phá trên người cũng đang khôi phục, sát khí ngất trời bùng nổ. Ngươi là người thứ 19706, 197,006, khiêu chiến một cửa này, đi chết đi. Tề Thiên Đại Thánh cuồng vọng cười to, đối mặt Trượng Thiên Nam đánh tới, hắn quét tới một cung. Một cung này cực nhanh, không gian bị kéo ra một vết nứt màu đen, sắc mặt Trượng Thiên Nam đại biến, vô ý thức dùng cánh tay đón đỡ. Âm. Trượng Thiên Nam trực tiếp bị đánh bạo, hóa thành phi tinh, tung bay trên không trung. Miễu sát. Tề thiên đại thánh quay người nhìn về phía phương xa, hình thánh hấp thu lực lượng âm chúng dẫn theo sát hồn đi tới, từng bước một leo lên bầu trời. Bốn mắt nhìn nhau, khí thế hai người liên tiếp cao thăng, tề thiên đại thánh tan biến nụ cười, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Giữa thiên địa giống như chỉ còn lại có hai người, dương đại mang theo nhóm âm chúng cấp tốc rút lui. Đại thánh. Tề thiên đại thánh lẩm bẩm nói, vừa dứt lời, hai thánh đột nhiên tan biến. Oanh. Hai người trống động xuất hiện ở trên không trung, sát hồn cùng trường côn màu vàng kim đụng vào nhau, khủng bố phong áp bao phủ bác phương thiên địa, hết thảy âm chúng đều bị hất bay, bao gồm cả Dương Đại ở trong. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 438, Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Phú Cấp Thần Giới, 3 Quá mạnh, căn bản ngăn không được Dương Đại đã là thiên nguyên âm Dương Cảnh lại cảm thấy kinh hải trong lòng đã thật lâu không có cảm nhận được bản thân nhỏ bé như vậy. Hắn cấp tốc điều động kiếm ý kiếm thánh, hỗn định thân ảnh trên không trung, một tay ngăn lại vòng eo Kỷ Vân Yên. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Dương Đại, rõ ràng là Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh giơ cao trường cung màu vàng kim đánh tới hướng Dương Đại, gương mặt hắn lộ nụ cười dữ tợn. Dương Đại chỉ cảm thấy sau lưng xuất hiện sát khí, còn không kịp quay đầu, sau lưng truyền đến uy áp khủng bố, nhưng hắn cũng không có bị hất bay hoặc à thụ thương, hắn quay đầu nhìn lại, hình thánh cảnh sau lưng hắn Tề Thiên Đại Thánh ở trên không bổ nhào, rõ ràng bị đánh bay ra ngoài. Có tư cách làm đối thủ của bản thánh, để bản thánh nhìn một chút xem năng lực của ngươi đi. Tề Thiên Đại Thánh cười to nói, hắn điên cuồng vũ động trường côn màu vàng kim, liệt diễm màu đen hóa thành vòi rồng cuốn tới, đường kính đi đến ngàn dặm, che khuất bầu trời, thế không thể đỡ. Hình thánh đối mặt gió lốc liệt diễm màu đen đầy trời, vẫn như cũ vẫn như Thái Sơn, bỗng lưng hắn để tâm thần dương đại đang sao động bất an lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Quy danh Tề Thiên Đại Thánh ta cũng từng nghe tới. Âm thanh hình thánh vang lên, trong tiếng gió thổi kinh thiên động địa, trong tiếng nổ, âm thanh của hắn tràn ngập lực xuyên thấu, rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Nương theo âm thanh của hắn vang lên, hắn nhấc búa chém đi, đễm không hết hắc long tranh nhau chèn lấn dứt ra, sẽ tan liệt diễm màu đen đầy trời. Mặc dù không thuộc về một thời đại, nhưng có thể cùng ngươi giao chiến, ta rất vinh hạnh. Thân hình hình thánh đột nhiên bành trướng, trong chớp mắt, càng trở nên cao ngàn trượng, như Thái Sơn đứng ở trước mặt Dương Đại. Dương Đại Ông Kỷ Vân Yên lui lại, ngước nhìn dáng người hình thánh vĩ ngạn. Khi Dương Đại, Kỷ Vân Yên vừa thấy mặt trời trên đỉnh đầu hình thánh, một tôn thân ảnh càng đáng sợ xuất hiện, chính là Tề Thiên Đại Thánh, không ngờ hắn lại trở nên cao vạn trượng, vượt xa hình thánh. Hai tay Tề Thiên Đại Thánh nắm trường cung màu vàng kim, nộ đâm tới hình thánh, một màn này giống như mang hoang thần thoại, hết thảy âm chúng đều choáng váng. Đây là thần thông gì, đây là lực lượng gì? Hình thánh nhất búa chém đi, hắc quan phóng lên tận trời. Đem thiên địa một phân thành hai, đẩy lui tề thiên đại thánh. Tề thiên đại thánh ổn định thân hình, mặt lộ ra vẻ kinh nộ. Tay phải hình thánh vung lên, lưỡi búa vạch phá không gian, chỉ xáo bầu trời, đỉnh đầu bị xé mở một lỗ hổng màu đen to lớn, dài đến ngàn dặm, thăm bất khả trắc, bên trong có vô số bi đá bay ra, cấp tốc biến lớn, đánh tới tề thiên đại thánh. Tề thiên đại thánh nhanh chóng tránh né, nhưng tốc độ những bi đá kia quá nhanh, hắn không thể không vung lên trường cung màu vàng kim ngăn cản, vừa đập nát một tấm bi đá Trường cung màu vàng kim của hắn liền hóa đá, hắn cả kinh vội vàng hất trường cung màu vàng kim ra ngoài. Hắn biến trở về hình thái ban đầu, chỉ có cao trăm trượng, vừa đi vừa về xây dịch trong thiên địa, tránh né bi đá vô số kẻ đập lên. những bi đá này có hướng đi xạo trá, tốc độ nhanh đến con mắt dương đại đều theo không kịp. Oanh, oanh, oanh. Từng khối bi đá nặng ở trên mặt đất, bổ ra một cái lỗ cạn lớn, những bi đá này dị thường cứng rắn, trực tiếp khảm nạm xuống dưới bùng đất, trong nham thạch. Nhóm âm chúng khẩn trương tránh né nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện những bi đá này căn bản sẽ không đập trúng bọn hắn. Động tác của Tề Thiên Đại Thánh cực nhanh, hắn rút ra một túng lông khí từ sau đầu để vào trong tay thổi, chút lông khí cấp tốc biến thành mấy ngàn Tề Thiên Đại Thánh theo hắn cùng một chỗ tránh né. Diện tích lỗ hổng màu đen treo cao trên bầu trời còn đang bắn ra bi đá kia che phủ đã hơn vạn dặm. Hình thánh tan biến tại chỗ xuất hiện ở sau lưng từng người từng người Tề Thiên Đại Thánh, vùng búa chém đi, không có một Tề Thiên Đại Thánh nào gánh vác được một búa của hắn cũng có chút Tề Thiên Đại Thánh bị bia đá đập trúng, theo đó hóa đá, rơi xuống đất, hóa thành từng sợi lông khỉ bằng đá. Hai thánh đại chiến, hủy thiên diệt địa, để hết thể âm chúng xem chiến đều làm không được, bởi vì bọn hắn căn bản thấy không rõ động tác của hai thánh. Càng ngày càng nhiều Tề Thiên Đại Thánh bị bia đá đánh trúng, cân tiểu ly thắng lợi đang nhiên về phía Hình Thánh. Hư một cái. Một vệt kim quang theo chân trời chạy nhanh đến, vạch phá bầu trời, Hình Thánh vung búa trảm ra vô số hắc long, nhưng đều bị đạo kim quang này xuyên thủng. Hình thánh tan biến tại chỗ, tránh thoát Kim Quang. Nhưng khi hắn vừa hiện thân, Kim Quang xuyên qua bộ ngực của hắn. Kim Quang dừng lại, hóa thành bản tôn Tề Thiên Đại Thánh, bìa đá đầy trời theo đó đình trệ. Tề Thiên Đại Thánh khác tan biến. Tề Thiên Đại Thánh quay người, mặt mũi tràn đầy khinh miệt cười nói: Ngươi xác thực rất mạnh, đáng tiếc, đối thủ của ngươi là bản thánh. Còn chưa có nói xong, lưng hình thánh bỗng nhiên toát ra một bóng đen, rõ ràng là sát hồn. Sát hồn nhanh chóng bay vút đi, trảm Tề Thiên Đại Thánh trạm làm hai nửa. Hết thảy huyên hoàng khắp thiên địa hơi ngừng. Sát hồn xẹt qua sau lưng Tề Thiên Đại Thánh một đường vòng cung, một lần nữa rơi vào trong tay hình thánh. Tề Thiên Đại Thánh vừa định động đậy, từng khối bi đá theo bốn phương tám hướng bay tới, đánh trúng hắn, bao phủ hắn, rất nhanh chỉ còn lại có một con mắt ở khe hở nhìn chồng chọc vào hình thánh. Hình thánh quay người nhìn về phía hắn, nói: "Đây không phải ngươi chân chính, chờ mong sau này tái chiến." Vô số bi đá chồng chất cùng một chỗ, hình thành một viên đá lớn hình cầu đường kính vượt qua ngàn trượng. Rơi xuống đất, mặt ngoài đá lớn hình cầu giấy lên ngọn lửa màu đen, thiêu đến cực nhanh, không đến mười hơi thời gian liền biến thành tro tàn. Hình thánh theo đó giải trừ hình thái âm thần. Phương Sa, Dương Đại cực kỳ khẩn trương, kết thúc rồi à. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 439, Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Phú Cấp Thần Giới, 4. Hắn lo lắng mình tiến vào trạng thái hỗn độn. Mà tề thiên đại thánh còn chưa ngã xuống Nhưng dương đại cũng không có ngất Chẳng lẽ bởi vì thiên đạo sát hạch Cũng không phải chân thực Dương đại kinh ngạc suy nghĩ Ý nghĩ này vừa xuất hiện Thiên địa trước mắt hắn phá toái Hắn lâm vào trong bóng đêm vô tận Chúc mừng ngươi thông qua thiên đạo sát hạch Thiên phú của ngươi bắt đầu thăng cấp Một hàng chữ viết xuất hiện trước mắt hắn Hắn chỉ có thể nhìn thấy hàng chữ này Không biết đi qua bao lâu Dương đại lần nữa rơi xuống đất Hắn mở to mắt đi vào một mảnh thế giới màu xám. Trước đó thăng cấp thiên phú cũng đã gặp qua cảnh tượng như vậy. Lần này Dương Đại không khẩn trương nữa, ngược lại hết sức buông lỏng. Lại tới đây nói rõ thiên phú của hắn nhất định có thể thăng cấp thành công. Gần đó là chỗ chủ đảo của hắn, hắn đang đứng ở trên bờ cát, có thể thấy hải dương sóng cả không dứt, dưới sắc thái u ám hết thể lộ ra rất tĩnh mịch. Dương Đại nhìn chăm chăm mặt biển, luôn cảm thấy có thứ gì đó muốn xuất hiện. Qua một hồi lâu, hắn thấy mặt biển nâng lên. Rõ ràng có quái vật khổng lồ đang ở dâng lên, rất có cảm giác áp bách Nhưng vật kia một mực không có xuất hiện, nước biển trên người lưu động, lại không có hoàn toàn rơi xuống, vô cùng cổ quái. Dương Đại nhìn chằm chằm, hy vọng có thể rõ hình dáng của nó, huyễn cảnh dạng này đã không phải lần đầu tiên, hắn luôn cảm thấy này mảnh thế giới màu xám đang biểu thị cái gì. Quanh Trong ốc Dương Đại như vỡ tan, lần nữa có cảm giác mất trọng lượng, hết thảy trước mắt lại biến mất. Rất nhanh, hắn khôi phục cảm giác chủ ngống thân thể, hắn mở to mắt về tới trong thâm vự, Kỷ vân yên ngồi tĩnh tọa ở trước mắt hắn, tóc trắng phơ, khí tức mỏng manh, nhắm mắt lại. Từng hàng nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt dương đại. Chúc mừng ngươi, thiên phú cấp cực trụ đại thiên hồn thần thăng cấp thành công. Ngươi thu hoạch được thiên phú cấp thần giới, nhất nhất luân hồi âm thần. Luân hồi âm thần, thiên phú cấp thần giới có những năng lực phía dưới. Một, ngươi nhưng hấp thu bất kỳ hồn phách gì làm âm chúng, có thể hấp thu thành công hay không quyết định bởi thực lực của ngươi. Thực lực âm chúng quyết định bởi thực lực hồn phách khi còn sống, số lượng âm chúng vô hạn, mỗi khi hấp thu một hồn phách sẽ đạt được bộ phận tăng thêm, âm chúng vĩnh viễn không bao giờ phản bội ngươi, cũng không cách nào đoạt xá, chiếm cứ hoặc linh thân thể cho đến rời khỏi ngươi. 4. Hình thái âm thần tạm thời hấp thu hết thể lực lượng của âm chúng để cho mình hoặc một vị âm chúng nào đó hóa thành âm thần, âm thần chỉ có thể kéo dài 10 phút đồng hồ, sau khi hình thái âm thần kết thúc, thực lực âm chúng giảm xuống một nửa, kéo dài 12 giờ, ngươi sẽ lâm vào trạng thái hỗn độn, không tổn thương mãi mãi. 7. Luân hồi chuyển sinh, có thể lựa chọn âm chúng chuyển thế, sau khi âm chúng chuyển thế vẫn giữ lại quan hệ chủ tớ với ngươi, vĩnh viễn trung thành đối với ngươi. Thiên phú cấp thần giới Luân hồi chuyển sinh Mặc dù chỉ nhiều thêm một năng lực, nhưng sau khi nhìn giới thiệu, trái tim dương đại đập nhanh hơn. Trong năng lực vốn có, hình thái âm thần từ một phút đồng hồ biến thành 10 phút đồng hồ, đây chính là tăng lên cực lớn. 10 phút đồng hồ hình thái âm thần có thể làm quá nhiều chuyện quả thực là đầu đạn hạt nhân tính bền bỉ. mặt khác mỗi một lần thăng cấp, hấp hồn, triệu hoán đều sẽ tăng cường, chỉ là không có thể hiện trên mặt chữ. cơ sở dạng này thêm ra năng lực càng nhiều về khuynh hướng phụ trợ. Luân hồi chuyển sinh quá mạnh, không có có hạn chế số lượng. sau khi chuyển sinh còn có thể bảo trì trung thành, đây hoàn toàn có khả năng phát triển thành gián điệp. chuyển sinh tử, lại hấp hồn, có phải có thể vô hạn tuần hoàn hay không? dù sao âm chúng tiêu diệt đến hồn phi phách tán. trái tim dương đại đập nhanh hơn. Thâm vực thông báo, chúc mừng nhân tộc địa cầu sinh ra thiên phú cấp thần giới, khí vận tăng mạnh. Một dòng hệ thống nhắc nhở xuất hiện, tên Dương Đại không có hiển lộ ra, hắn xem như hiểu rõ, chỉ có rút ra thiên phú xuất hiện đẳng cấp cao hoặc tự thân đột phá thiên phú cực hạn mới có thể xuất hiện ở trong thông báo. Dương Đại khác biệt, thiên phú của hắn thăng cấp một mực dựa vào ngoại lực, dựa vào Kỷ Vân Yên. Mặc kệ dựa vào cái gì, ngược lại hắn một mực đang nhanh chóng mạnh lên. Dương Đại đứng dậy rời khỏi, an bài mấy tên âm chúng tới chiếu cố Kỷ Vân Yên. Hắn đi ra vào trong đại điện, âm chúng hạch tâm dồn dập nhìn về phía hắn, ánh mắt chờ mong. Dương Đại ngồi trên thủ tọa, mặt mỉm cười. Chủ nhân, thành công rồi sao? Năng lực mới là cái gì? song khai hình thái âm thần sao? liễu Tuấn Kiệt mong đợi hỏi? Các âm chúng khác cũng hết sức xúc động, Dương Đại càng mạnh, bọn hắn cũng có thể càng thu được lợi, dù sao tất cả mọi người là người trên một thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đây cũng là nguyên nhân giữa các âm chúng rất đoàn kết. Luân hồi chuyển sinh rất quan trọng, Dương Đại không có nói thẳng, dù sao sau khi âm chúng chuyển thế, quỷ mới biết ở đâu, nếu tiết lộ năng lực này, đưa tới hậu quả quá nghiêm trọng. Dương Đại nói, Cường hóa năng lực cơ sở thôi, bất quá cũng đủ. Hắn xác thực cảm nhận được thiên phú bản thân tăng cường trên phạm vi lớn, không gian linh hồn càng tăng vọt, so với toàn bộ địa cầu thì còn lớn hơn mấy chục lần. Bây giờ, phạm vi hắn triệu hoán hẳn là càng nhiều, hơn 7 ức âm chúng sẽ không bị triệu hoán quá lâu. Nhóm âm chúng tự nhiên không tin, bất quá hắn không nói, nhóm âm chúng cũng không dám hỏi nhiều. Nói đến tề thiên đại thánh, tiền bối, ngươi biết gì không? Trượng thiên nam nhìn về phía hình thánh hỏi, nhóm âm chúng dồn dập nhìn về phía hình thánh. Dương đại tiếp nhận sát hạch, ý thức của bọn hắn cũng tiến vào, đều kiến thức thấy tề thiên đại thánh khủng bố. Lực phá hoại hủy thiên diệt địa, tốc độ mắt trần khó phân biệt cùng phân thân, còn có kim thân vạn trượng đều lưu lại ấn tượng khác sâu cho bọn hắn. truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương bốn trăm bốn mươi tề thiên đại thánh thiên phú cấp thần giới năm hình thánh trả lời từng nghe nói nghe đồn ở trước đây thật lâu yêu tộc có một vị đại thánh tên là tề thiên tề thiên đại thánh từng nhất thống yêu tộc yêu uy thao thiên sau bị tiên thần mời chào lại quyết liệt cùng tiên thần nhất lên đại chiến giữa yêu tộc và tiên thần mặc dù cuối cùng lấy kết cục là thất bại nhưng cũng tính như lưu danh vạn cổ Từ siêu nhân Liếu Lưỡi nói, này không phải chính là đoạn bắt đầu Tây Du Ký sao? Hùng Liệt nói, vẫn có chỗ khác biệt, có khả năng tác giả Tây Du Ký từng chiếm được thiên đạo cảm ứng, mơ qua việc này. Nhóm âm chúng thảo luận, hết sức tò mò về tề thiên đại thánh. Gián dấp tề thiên đại thánh kia thật dọa người. Hẳn không phải là hình dáng thật của hắn, đoán chừng là trước khi chết gặp cái gì. Như vậy xem ra, sau này còn có thể xuất hiện thiên đạo sát hạch mà bản thân tề Thiên Đại Thánh cũng biết thiên đạo sát hạch. Sợ cái gì, có hình thái âm thần, căn bản không cần lo lắng. Tiếp theo chuẩn bị trắng trận tăng trưởng âm chúng đi, lần sau thiên đạo sát hạch hẳn là không xa. Dương Đại đang chờ mong Kỷ Vân Yên. Kỷ Vân Yên trước đó có thể đi đến Thiên Nguyên nhập tịch cảnh, tích lũy hai lần thiên tứ hiến tế, không biết bây giờ cảnh giới ngã xuống, còn có thể có cơ hội thứ hai hay không. Ngày đó, Kỷ Vân Yên tỉnh lại. Sau khi Dương Đại quan tâm một phen, hỏi thăm thiên tứ hiến tế Không thể thi triển, xem ra chỉ có thể quyết định bởi cảnh giới trước mắt, đã sử dụng qua thiên tứ hiến tế đạp hư cảnh, chờ ta lại đột phá đi. Kỷ Vân Yên bất đắc dĩ nói, Dương Đại mặc dù có chút tiếc nuối, lại cũng không có cách nào. Kỷ Vân Yên đột phá tới thiên nguyên cảnh cũng sẽ không quá xa. Sau khi tách ra với Kỷ Vân Yên, Dương Đại gọi tới Giang Lễ, nói hình thái âm thần tăng lên. Giang Lễ kinh hỉ nói, 10 phút đồng hồ. Vậy thì tốt quá, để trượng thiên nam trong coi ngày. Ta mang mộ dung trường an cùng một nhóm âm chúng tu luyện trường sinh quyết tiến đến đồ tông môn đi, như thế có thể nhanh chóng mạnh lên, hiện tại chúng ta cần số lượng lớn nhân khẩu, cho dù là tu sĩ cấp thấp cũng có thể. Ý thức của hắn cũng tiến nhập thiên đạo sát hạch, hình thánh tiến vào hình thái âm thần khiến cho hắn mê muội Loại cảm giác mạnh mẽ kia thật sự không gì sánh kịp. Dương Đại nói Vậy giao cho các ngươi, ta ở chỗ này chờ tin lành. Không có vấn đề. Giang Lễ cười nói, sau đó lui ra. Dương Đại dùng tâm linh cảm ứng thông báo mộ dung trường ngang để cho hắn đi theo gian lễ, dù sao gian lễ hiểu biết nhiều, biết đến càng nhiều tông môn. Sau đó, ba ngày mở một lần hình thái âm thân. Hai ngày ở giữa phụ trách thu âm chúng để âm chúng trường sinh quyết hấp thu máu thịt. Ban đêm, Dương Đại mang lấy mấy vị âm chúng trở lại hiện thực. Dương Đằng đang ở phòng khách xem TV, thấy con trai xuống lầu, lập tức đứng dậy hỏi. Thiên phú cấp thần giới là ngươi sao, con trai? Thiên phú cấp thần giới đã kinh động toàn thế giới, Dương Đằng mặc dù không có online, nhưng xem tin tức cũng được biết việc này, cùng lúc trước khác biệt, hiện tại tất cả mọi người nhận định là bá vương bất quá gian, chẳng qua tò mò bá vương bất quá gian làm được bằng cách nào, thiên phú cấp thần giới lại có mạnh bao nhiêu. Dương Đại cười gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, cùng một chỗ xem tivi. Dương Đằng nhìn hắn, đột nhiên cảm giác có chút lạ lẫm, từ khi con trai tiến vào thâm vực biến hóa quá lớn, hoàn toàn như hai người, hắn cũng hoài nghi con trai bị đoạt xá. Đúng rồi, cha ngươi chờ một chút, Thái Dương thần hôm nay vừa xuất phát, sở dĩ trì hoãn hai ngày, chính là vì thăng cấp thiên phú. Dương Đại mở miệng nói. Dương Đằng lấy lại tinh thần, tò mò hỏi. Làm sao thăng cấp? Dương Đại cười nói. Ta dựa vào ngoại lực, truyền không được cho ngài, ngài biết, nói không chừng sẽ còn gây phiền toái ta giúp ngài hỏi một chút như thế nào dựa vào bản thân thăng cấp thiên phú. Hà Quốc đã xuất hiện ví dụ giống như hắn, chưa hẳn không làm được. Dương Đằng gật đầu trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Dương Đại lấy điện thoại di động ra, phát hiện Tiêu Hưng cho mình gọi qua mấy cuộc, bây giờ Tiêu Hưng có quyền hạn cực cao, đã vượt qua tổng thống một nước, các cục thế giới mơ hồ hình thành liên minh địa cầu, Tiêu Hưng cực kỳ quan trọng ở trong đó. Dương Đại bấm gọi cho Tiêu Hưng. Là ngươi sao? Không sai. Ha ha ha, rất tốt, nếu như vậy chuyện bắt lại nô chiến tộc lần này cũng không có vấn đề. Dĩ nhiên không có vấn đề, bất quá ta muốn hỏi một chuyện khác. Nói đi tự thân cố gắng như thế nào mới thăng cấp thiên phú. nghe vậy, tiêu hưng lâm vào trong yên lặng. dương đại kiên nhẫn chờ đợi. việc này căn hệ trọng đại, tiêu hưng không có nói từ chối liền đã nói lên có hy vọng. chẳng qua cần tổ chức những gì để nói. tiêu hưng mở miệng nói. hẳn là lặp lại sử dụng thiên phú lại tần số cao. trước mắt thăng cấp thành công, mạnh đại đế chính là điên cuồng sử dụng thiên phú, trắng trận hấp thu lực lượng huyết mạch, đột phá cực hạn. bất quá có chút thiên phú tương đương với kỹ năng tấn công, tương quan cùng linh lực, không cần sử dụng tần suất cao. Cho nên suy đoán này tạm thời không có ban bố Sợ có người đi hướng cực đoan Dĩ nhiên, so với sách lược này Đi vào thâm vự tìm kiếm cơ duyên có hy vọng lớn hơn Dương Đại cảm thấy có đạo lý Hai người trò chuyện trong chốc lát liền cút máy Dương Đại kể lại nội dung nói chuyện cho Dương Đằng nghe Dương Đằng như có điều suy nghĩ vuốt cầm nói Thiên phú của ta không tính là kỹ năng tiến công Cũng có thể thi triển tần số cao Dương Đại tò mò hỏi Cha, thiên phú của ngài là cái gì? Hắc hắc Tạm thời không nói cho ngươi, chờ lão tử ngươi hóc một tiếng lên làm kinh người đi. Dương Đằng thần bí hề hề nói, Dương Đại nghe được mà muốn cười. Dương Đại suy nghĩ thiên phú nguyên thủy của mình. Cường hóa tốc độ 2, thiên phú cấp C, mỗi lần đột phá, tốc độ được tăng phút cấp 2. Thiên phú này cũng không tính kỹ năng tiến công, chẳng lẽ Dương Đằng cũng là thiên phú này? Truyện audio hồn chủ. Tác giả nhâm ngã tiếu. Thực hiện HP audio truyện chuồng 441, đơn đấu nộ chiến tộc 1 thiên phú cấp thần giới dẫn nổ internet toàn bộ địa cầu các quốc gia cũng đang thảo luận đẳng cấp thiên phú đến cùng có bao nhiêu e z c b a s SS, s s s s siêu tinh cực trụ thần giới đẳng cấp đã biết đã có mười một bá vương bất quá giang một mình chiếm lĩnh cấp thần giới cho đến trước mắt thiên phú cấp cực trụ trống không không có người thuộc về đẳng cấp này ngoại trừ cảm khái bá vương bất quá giang không phải người ra chủ đề liên quan tới thiên phú bắt đầu được bày ra rất nhiều chuyên gia nhảy ra cho rằng thiên phú không nên dùng thiên phú lúc đầu tới định nghĩa bá vương bất quá giang ban đầu thiên phú bị cho rằng là kém nhất trong cấp ss không ngờ từng bước một nghịch tập bây giờ xa xa dẫn trước toàn cầu một chút thiên phú cấp thấp bị lấy ra nếu phóng to vạn lần sẽ mạnh bao nhiêu toàn thế giới nhất lên phong trào thảo luận thiên phú thiên phú âm chúng của dương đại không ngờ lại không được cho rằng là tiềm lực lớn nhất Một chút thiên phú về cường hóa thuộc tính cơ sở ngược lại đạt được coi trọng, tỉ như tốc độ, lực lượng, hình thể các loại. Có người cho rằng tốc độ vô hạn mạnh lên có thể sáng tạo hết thảy, thậm chí sáng tạo vũ trụ. Thiên phú càng mạnh, có vài người có thể biến lớn thân thể, nếu có thể trở nên lớn như tinh cầu, sẽ mạnh bao nhiêu? Sát hải thần chính là đủ lớn, lớn đến chủng tộc đều khó mà đánh giấc hắn. Ngược lại là một chút thiên phú thoạt nhìn cổ quái kỳ lạ cao cấp ngược lại bị cho rằng tìm lực đã hết, tỉ như biến thân, chưởng lôi, chưởng phong các loại thiên phú. Dương Đại say sưa ngon lành lượt xem các bài viết trên mạng, cảm thấy rất thú vị, sự thật xác thực như thế, chỉ cần có khả năng vô hạn thăng cấp, bất kỳ thiên phú gì đều có không thể đo lường tương lai, quan trọng không phải thiên phú bản thân, mà là như thế nào thăng cấp. Từ sau khi thu hoạch được thiên phú cấp thần giới, Dương Đại đã khôi phục trạng thái tu luyện thông thường, lực lượng linh hồn của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, tốc độ triệu hoán âm chúng càng khoa trương, Dương Đại đánh giá một chút, triệu hoán hơn 770 triệu âm chúng chỉ cần mấy giây. Mạnh phát nổ. Giang lễ, mộ dung trường An rời khỏi ngày thứ ba, mộ dung trường An đột nhiên nói với Dương Đại, muốn mở hình thái âm thần. Dương Đại trực tiếp mở ra hình thái âm thần, lựa chọn mộ dung trường An. Trong chốc lát, các nơi hẻo lánh thiên khởi tiểu hải vực dân lên ánh sáng màu lục, cấp tốc chuyển biến làm chùng sáng màu đen, vọt tới cùng một phương hướng, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Dương Đại một mực rất tò mò tốc độ hình thái âm thần truyền tống lực lượng có bao nhanh, không đến 5 giây. Mộ Dung Trường An ở một vùng biển khác phía xa đã tiến nhập hình thái âm thần, khí tức tăng vọt. Thật nhanh. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, sau đó chờ đợi hình thái âm thần kết thúc, đồng thời gọi trụ nộ Thiên Vương, Trượng Thiên Nam vào cung trông coi mình. Sau 10 phút, hình thái âm thần kết thúc, Dương Đại không có có ngoài ý muốn, tiến vào trạng thái hỗn độn, ngất đi tại chỗ. Sau mấy tiếng, Dương Đại tỉnh lại, nhưng vẫn như cũ đầu não u ám, các âm chúng khác đều ở vào trạng thái suy yếu, cũng may trong khoảng thời gian này không có kẻ địch tập kích. Dương Đại có thể cảm nhận được số lượng âm chúng đang tăng trưởng, mộ dung trường an đang trắng trận hấp thu âm chúng. Ai ịa? Yeah. Bọn hắn đồ Thánh Địa, làm sao nhiều người như vậy? Dương Đại có thể cảm thụ vượt qua 500 vạn âm chúng đã tăng trưởng, số lượng còn đang tăng trưởng, tìm kiếm đại giáo phái cũng không có nhiều người như vậy, nhưng nếu là Thánh Địa, không đến mức bị mộ dung trường an ở hình thái âm thần tàn sát chứ. Giang Lễ còn là người dẫn đường. Dương Đại lộ ra nụ cười, hắn để trụ nộ thiên vương, trượng thiên nam lui ra sau đó gọi tới một nhóm âm chúng. Trong đó bao gồm cả một chút âm chúng hạch tâm, tỉ như từ siêu nhân, Lương Tử Tiêu, Nam Nguyệt Như, Doanh Kỷ các loại. Nhóm âm chúng đi vào trước mặt hắn, cung kính hành lễ, rất tò mò Dương Đại có chuyện gì tìm bọn hắn, dưới tình huống bình thường, Dương Đại đâu dùng tâm linh cảm ứng sai khiến bọn hắn rất ít trịnh trọng như vậy. Dương Đại nói ra chuyện luân hồi chuyển sinh, nhóm âm chúng đều chấn kinh. Sau khi chuyển sinh, có thể bắt đầu nhân sinh mới. Nhưng các ngươi vẫn như cũ là âm chúng, sợ dĩ để cho các ngươi quay người là hy vọng các ngươi có thể lăn lộn đến gia tộc nào đó có huyết mạch không tệ, cũng hoặc là sau đó làm thám tử tình báo cho ta, đây là một cơ hội, dĩ nhiên, địa điểm, thời gian đầu thai, ta không cách nào khống chế, các ngươi cũng có thể cân nhắc, không bắt buộc. Dương Đại nghiêm túc nói, hắn cảm thấy chỗ tốt lớn nhất của luân hồi chuyển sinh chính là ép năm lại tư chất và tình báo. Nếu có âm chúng chuyển sinh vào trong thế lực địch nhân của hắn, vậy thì càng có ý tứ hắn quyết định sau này sẽ định kỳ để cho một đám âm chúng chuyển sinh, bất quá chỉ có thể hạn chế trong âm chúng tư chất kém. doanh kỷ mở miệng nói: ta nguyện ý. hắn chính là hoàng tử đại hạ vương triều, sau khi chết một mực đi theo dương đại, từ chất bản thân không tính đột xuất, hắn không muốn làm người trong suốt, cho nên gặp được cơ duyên, hắn không chút do dự đáp ứng. từ siêu nhân nam nguyệt như do dự một chút, cũng đáp ứng. bao giải yên lặng, lầm vào trong suy nghĩ thật lâu. lương tử tiêu là soán xuất nhất. Từ bản thân hắn có tư chất rất mạnh, chẳng qua là hắn phát hiện mình đã theo không kịp bậc thang đệ nhất, nhưng một phần vạn sau khi chuyển thế, tư chất còn không bằng hiện tại, làm sao bây giờ? Hắn nhịn không được hỏi, sau này sẽ còn cơ hội lại bị hấp hồn sao? Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HT Audio truyện. Chương 442: đơn đấu nội chiến tộc 2. Dương Đại nói, "Tự nhiên có khả năng, phải đi vào trước mặt ta." Nếu trên đường hồn phi phách tán, vậy thì thật không có, cho nên có tương đối nguy hiểm, suy nghĩ kỹ càng. Hắn có khả năng cưỡng cầu, chỉ bất quá đây là nhóm đầu tiên, lại nhiều là lão nhân thành viên của tổ chức, cho nên thái độ hết sức khai sáng. Lương tử tiêu cắn răng nói. Ta nguyện ý. Các âm chúng khác cuối cùng đều lựa chọn đồng ý, bọn họ cũng đều biết đây là cơ duyên, mà năng lực mới của Dương Đại sau khi thăng cấp thiên phú, làm thiên phú đẳng cấp cao hơn, bọn hắn chuyển sinh hẳn là sẽ không quá kém. Dương Đại lập tức thi triển năng lực luân hồi chuyển kiếp. Trán của hắn hiện ra hắc văn, tự nhiên nhánh cây đang sen lan tràn, mơ hồ lộ ra từng tia từng tia kim quang. Ngay sau đó, trước mặt hắn hiện ra một đoàn khói đen, xoắn ốc đứng thẳng, giống như vòng xoáy màu đen. Đi vào đi. Dương Đại mở miệng nói. Nghe vậy, nhóm âm chúng lập tức xếp hàng tiến vào, không có chen chen lớn lớn. Bọn hắn rất nhanh tan biến tại trong vòng xoáy màu đen. Dương Đại đóng cửa năng lực này. Luân hồi chuyển sinh mở ra bất cứ lúc nào, chỉ cần hao tổn linh lực. Không có đại giới khác, cũng là dùng dễ dàng. Hết thảy 27 vị âm chúng, Dương Đại hết sức chờ mong biểu hiện của bọn hắn. Chẳng qua là cần chờ một đoạn thời gian, cho dù hôm nay đầu thai thành công, hoài thai 10 tháng, lại thêm trưởng thành mấy năm, sớm nhất hiển lộ thiên tư cũng muốn mấy năm. Ừm, rất có cảm giác đầu tư thả dây dài. Dương Đại chuẩn bị định kỳ cực thêm. Mỗi tháng quăng một nhóm. 20 năm sau, bắt đầu kéo lưới. Dương Đại lại có chút chờ mong, hắn đã bước vào tu tiên, 20 năm không tính xa xôi. Những ngày tiếp theo bình tĩnh như trước, đám người Lương Tử Tiêu tan biến mặc dù đưa tới bộ phận âm chúng chú ý, nhưng Dương Đại nói điều động bọn hắn đi làm nhiệm vụ bí mật, nhóm âm chúng không hỏi thăm nữa. Mộ Dung Trường An hấp hồn kết thúc, một trận chiến này trực tiếp hấp thu hơn 8 triệu âm chúng, hết sức khoa trương. Sau 5 ngày, Mộ Dung Trường An lần nữa thỉnh cầu mở ra hình thái âm thần, sau đó trong vòng một ngày hấp thu 900 vạn âm chúng, lại thêm hấp thu máu thịt, Dương Đại cảm giác khí tức của hắn tăng lên rất nhanh. Sau 20 ngày Mộ Dung Trường An lại thu hoạch một đợt âm chúng Tu vi thành công đi đến thiên nguyên Càng không cảnh hậu kỳ Hấp hồn tăng phúc Quần thể âm chúng khổng lồ tu luyện tăng phúc Cùng với hiệu quả của trường sinh quyết Tốc độ hắn đột phá không thể tưởng tượng Trong một tháng này Hắn tích lũy hấp thu 4872 4872 vạn âm chúng Tổng số âm chúng của Dương Đại Đã đột phá tới hơn 820 820 triệu Này 4872 4872 vạn âm chúng đã lần lượt trở lại thiên khởi tiểu hải vực không có hao tổn một vị mộ dung trường an không cần bọn hắn tham chiến dương đại an bài bọn hắn ở lại một khu vực trong chủ đảo chờ mộ dung trường an giang lễ trở về trực tiếp quản lý chút âm chúng này tuyệt đại đa số âm chúng mới đều là tu sĩ nhân tộc cũng có một nhánh sáu thế lực yêu tộc nhân số trăm vạn số lượng người lãnh tụ cũng là thiên nguyên cảnh số lượng thiên nguyên cảnh của dương đại đã đột phá năm càng khung cảnh còn gia tăng một vị tốc độ phát triển trong một tháng này quả thật không tệ chất lượng rất cao, hơn 48 triệu âm chúng có chiến lược vượt qua mấy trăm triệu âm chúng trước kia. Một ngày này, chạng vạn tối. Dương Đại vừa khôi phục tinh thần, đang ở trên bờ các tu luyện công pháp. Luyện là Đại Chư Thiên mà tán kiếm tiên tử truyền thụ cho hắn, Đại Chư Thiên ở trong cơ thể hắn đã mở ra một mảnh thiên địa rất lớn, đủ để dung nạp hết thể âm chúng, ngoài trừ thiên địa trong cơ thể ra, Đại Chư Thiên có linh lực khổng lồ, tạm thời chưa có thủ đoạn công kích, bất quá Dương Đại tin tưởng, chờ Đại Chư Thiên đủ mạnh, nhất định có uy năng mạnh mẽ. Oanh Mặt biển nổ tung, một đạo thân ảnh bay ra Sau lưng còn đi theo một người Chính là trượng thiên nam Chờ một chút, ta không phải là địch nhân Dương đại, mau cứu ta Quy thần kêu lên, ngữ khí hoảng hốt. Dương đại mở to mắt Nhìn hắn bị trượng thiên nam truy sát Lập tức vui vẻ, trước đó lão già này Vào thiên khởi tiểu hải vực như vào chỗ không người Bây giờ thủ hạ dương đại có thánh cảnh Cuối cùng khiến cho hắn ăn quả đắng Thả hắn đến đây đi Dương đại mở miệng nói Trượng thiên nam mới dừng tay Bất quá trụ nộ thiên vương vẫn đi vào thủ hộ bên cạnh Dương Đại. Quy thần rơi vào trước mặt Dương Đại, cười nói. Gần đây quy danh mộ dung trường an, giang lễ có thể truyền đi rất nhanh, liên tục tàn sát nhất lưu thế lực ven vùng biển, quả nhiên mạnh mẽ, ngay cả thánh địa đều đang chăm chú ngươi. Dương Đại cười hỏi. Không biết tiền bối đến đây cần làm chuyện gì, hẳn không phải là chúc mừng ta chứ? Quy thần vút trâu cười nói. ha ha tam điện hạ hy vọng ngươi có thể giúp đỡ giới thiệu một nhóm dị nhân, Long cung sẽ trọng điểm bồi dưỡng bọn hắn Xem như đặt thành sơ bộ hợp tác Cùng quần thể dị nhân Nghe vậy Dương Đại cảm thấy đây là chuyện tốt Long cung có thể là thế lực cấp độ bá chủ Còn cường đại hơn thiên phủ Chẳng qua việc này cần thương thảo Ta trước thương lượng với bọn hắn Xác định lại trả lời chắc chắn Người trước lưu ở trên đảo đi Dương Đại trầm ngâm nói Quy thần gật đầu, nói Số lượng không nên quá thiếu Cũng không cần quá nhiều, một ngàn người là đủ Khá lắm Mở miệng chính là một ngàn người Dương Đại cao mày nói Vậy vấn đề an toàn của bọn hắn Quy Thần cười nói Yên tâm đi Nếu Long Cung không hài lòng Ta sẽ đích thân đưa bọn hắn trở về Long Cung không làm khó phạm nhân Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 443 Đơn đấu nội chiến tộc 3 Dương Đại lúc này mới yên tâm Sau khi thu xếp tốt nơi ở cho Quy Thần, Dương Đại mang theo một nhóm âm chúng lo gút. Thái Dương Thần đã giúp Dương Đằng báo thù, hiện tại Dương Đằng đang đi tắm trong trong thâm vụ, không thể tự kềm chế. Dương Đại lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiêu Hưng, đối diện rất nhanh kết nối, bất quá cũng không phải là Tiêu Hưng, mà là trợ thủ của hắn. Tiêu Hưng từng giới thiệu qua trợ thủ cho hắn, đáng giá tín nhiệm. Dương Đại trực tiếp đưa ra long cung thỉnh cầu, trợ thủ cực kỳ cao hứng, đáp ứng lập tức lựa chọn. Thật ra chúng ta đã sớm quan tâm đến Long Cung, vẫn muốn tiếp xúc, khổ vì không có cửa, bá vương, ngài thật sự quá lợi hại, Hạ quốc có ngài, không, nhân loại có ngài, thật sự quá may mắn. Trợ thủ kích động nói, ngữ khí tràn ngập sùng bái, thân là nhân viên nồng cốt, hắn biết một đường Dương Đại đi tới, cũng không có ý lại Hạ quốc, càng nhiều hơn chính là chính hắn nỗ lực, bây giờ càng dẫn dắt toàn thế giới thăm dò thăm vực. Dương Đại cười nói, Người trước xác định một thoáng địa điểm gặp mặt cùng với danh sách. Tốt. Sau khi cúp máy, Dương Đại trước sau như một lên mạng lướt mạng. Hai ngày sau, Hạ Quốc quyết định phương án, xác định địa điểm gặp mặt, ở vào Duyên Hải phía Bắc Mang Hoang Chi Địa. Dương Đại ôn lai, báo cho Quy Thần, Quy Thần lập tức rời khỏi. Không có Quy Thần, Dương Đại chân thật không ít. Quy Thần chân trước vừa đi, đám người mộ dung Trường An trở về. Trên bờ cát, Giang Lễ đang hồi báo tình huống cho Dương Đại, còn mộ dung Trường An đã đi về nghỉ. Giang Lễ cười nói. Chuyến này là vây quanh Thiên Sương Hải vực tiến hành càn quét, lớn mạnh thực lực bản thân, cũng hướng nhất Nguyệt Thiên chứng minh chúng ta, trước khi rời khỏi, chúng ta đặc biệt nhìn thấy trưởng giáo nhất Nguyệt Thiên, thái độ rõ ràng sốt ruột hơn không ít, bọn hắn thậm chí nguyện ý sớm mở ra tài nguyên mậu dịch giữa Thiên Sương Hải vực và Thiên Khởi Tiểu Hải vực, sau đó ta sẽ thương lượng cùng với Vân Du lão tiên, nghĩ biện pháp phát triển một phương vùng biển, chắc chắn cần giao tiếp với. Bên ngoài, mà không phải một người chém chém vết vết. Thì ra là đi vòng quanh Thiên Sương Hải vực càn quét, tương đương với giúp nhất Nguyệt Thiên quét địch Dương Đại rất hài lòng sách lược của Giang Lễ, trách không được thuận lợi như vậy. Tiếp theo trước thao luyện chút âm chúng mới, chờ ổn định lại tiếp tục thu âm chúng. Ta vừa hay biết được một trận pháp thích hợp tác chiến trên vùng biển, vừa hay để bọn hắn luyện một chút, thuận tiện chờ bình ổn phong ba, lại hành động, miễn cho trở thành mục tiêu công kích. Giang Lễ tiếp tục cười nói. Dương Đại gật đầu nói. Đều giao cho ngươi, phương diện quản lý có thể thương lượng cùng Vân Du Lão Tiên, không nắm chắc được chuyện hỏi lại ta. Trước mắt ta rất hài lòng về ngươi, tiếp tục giữ vững. Hắn vỗ vỗ bả vai Giang Lễ, để Giang Lễ thụ sủng nhược kinh. Ngoài trừ âm chúng thân phận ra, Giang Lễ đối với Dương Đại có một loại cảm xúc không hiểu, chỉ vì Dương Đại đến từ Cửu Châu đại địa hắn một mực theo đuổi. Trò chuyện xong, Giang Lễ rời khỏi, Dương Đại tiếp tục tu luyện Đại Chư Thiên. Mục tiêu tiếp theo đặt ở trên người nộ chiến tộc. Dương Đại chuẩn bị cho nộ hỏa thần tâm một kinh hỉ. Nếu muốn tới, vậy thì toàn tộc cùng một chỗ chung vùi đi. Trong tinh hải sáng chói, một vật sáng nhanh chóng tiến lên. Trên máy phi hành trong chùng sáng, nộ hỏa thần tâm nhìn phía trước, hai mắt dưới mặt nạ lập lòe dị quan. Hắn mở miệng nói. Nghĩ biện pháp càng thêm nhanh. Một chiến sĩ nộ chiến tộc hiện thân, trầm giọng nói. Nếu càng thêm nhanh, cơ thể có thể sẽ sụp đổ. Tuyệt đối sẽ sụp đổ. Dĩ nhiên không phải. Chẳng qua là có khả năng. Vậy liền gia tốc, hổng mất, lại đoạt một chiếc máy phi hành là được, vừa hay địa vực đã đi tới ngân hà tộc, còn bao nhiêu máy phi hành. Ta chỉ muốn nhanh chóng chạy tới địa cầu. Hiểu rõ. Chiến sĩ nộ chiến tộc lui ra. Nộ hỏa thần tâm nhìn chầm chầm phía trước, ánh mắt lấp lánh, lẩm bẩm nói. Loài cảm giác này thật sự làm ta không kịp chờ đợi, bá vương bất quá gian, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết chưa, để lực lượng của ngươi giúp ta dẫn đầu nộ chiến tộc trèo lên đỉnh vạn tộc. Sau bảy ngày, Dương Đại còn đang ở trong thâm vự, đột nhiên đạt được tình báo của âm chúng đến từ thế giới hiện thực. Chủ nhân. Nội chiến tộc đã tiến vào phạm vi vệ tinh địa cầu dò xét, chậm nhất hai ngày sẽ buông xuống địa cầu. Vị này âm chúng đến từ tinh không lưu lãng tộc, phụ trách trợ giúp hạ quốc phát triển kỹ thuật dò xét không gian. Dương Đại đáp lại nói. Ta biết rồi, ta sẽ sớm trở lại hiện thực. Rốt cuộc đã tới. Dương Đại đứng dậy, đi ra hồn thần cung, nhìn hướng chân trời, biển mây hùng vĩ, khắp nơi hiện ra hình ảnh âm chúng tu luyện pháp thuật, đấu pháp. Một trận chiến này, Dương Đại quyết định dẫn đầu hết thảy âm chúng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn phải chiến không chỉ là nộ hỏa thần tâm, còn có nộ chiến tộc. Dương Đại lập tức báo cho hết thảy âm chúng chạy đến chủ đảo. Nhóm âm chúng hạch tâm trước tiên tụ tập, Dương Đại báo cho tình hình thực tế, nhóm âm chúng rất hưng phấn. Cuối cùng cũng khai chiến. Làm thịt nộ chiến tộc. Uy uy uy, đánh nộ chiến tộc có thể, đừng nói đến thật khó nghe. Nên đánh, chúng ta so với lúc ở chủng tộc đào thải, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nội chiến tộc đối mặt cường giả thánh cảnh, có thể hay không bị dòa sợ. Tâm tính nhóm âm chúng đều hết sức buông lỏng, không có đem nội chiến tộc để vào mắt, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn hôm nay mạnh bao nhiêu. Càng ngày càng nhiều âm chúng theo từng hướng bay tới, dương đại bắt đầu hấp hồn, thu bọn hắn vào không gian linh hồn. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chường 444, đánh nát, 1 Tốc độ âm chúng khác biệt dẫn đến Dương Đại chỉ thu hồn đã mất hơn nửa ngày. Đợi sau khi thu hơn 820, 820 triệu âm chúng toàn bộ chứa vào không gian linh hồn, Dương Đại lựa chọn lo gút. Trở lại trong hiện thực, Dương Đại đi vào trong phòng khách, để Liễu Tuấn Kiệt mở tivi, xem tin tức, Dương Đại gọi điện thoại cho Tiêu Hưng. Tiêu Hưng cấp tốc nghe máy, hắn rõ ràng thở phào một hơi. Chuẩn bị đánh như thế nào? Ta muốn đi vũ trụ đánh, đến lúc đó toàn bộ các ngươi không cần động, ta một mình đối mặt. Một mình đối mặt Mặc dù ngươi sát thực mạnh hơn xa chúng ta Nhưng nội chiến tộc dám quan minh chính đại đến đây Chỉ sợ có thủ đoạn Ngữ khí tiêu hưng có chút sầu lo Dương đại cười nói Ta có một kiện bảo vật Có thể kéo toàn bộ nội chiến tộc vào trong chiến trường chủng tộc đào thải Cho nên các ngươi đừng can thiệp Còn có loại bảo vật này Tốt, ta an bài Tận lực không cho ngươi thêm phiền toái Tiêu hưng cũng không có hỏi nhiều càng ngập tính nhiệm dương đại Hai người cấp tốc cút máy Dương đại để thái dương thần đi tới ngoài không gian chờ đợi, một bên hấp thu năng lượng mặt trời lượng, một bên chờ đợi. Ban đêm cùng ngày, tin tức liên quan tới nộ chiến tộc đột kích truyền khắp toàn thế giới, dẫn nổ toàn mạng. Nộ chiến tộc đột kích Địa cầu mối nguy Địa cầu lần đầu tiên đối mặt vũ trụ tập kích Ai là cứu thế chủ? Vũ trụ thời đại sắp đến Bá vương đơn đấu nộ chiến tộc, ngoài ta còn ai? Đủ loại tiêu đề khoa trương tràn ngập trên Internet Dương Đại nhìn đều hoa mắt chóng mặt. Không thể không nói, truyền thông địa cầu phát triển rất mạnh. Nhân loại địa cầu xác thực tràn ngập tính nhiệm hắn, khiến cho hắn hết sức thoải mái. Hắn đủ mạnh, xác thực đáng giá tính nhiệm, ở kiếp này không có gặp được tình huống máu chó. Chủ nhân, đến lúc đó trước ngược bọn hắn, để khán giả nhìn một chút, lại kéo chiến trường đi. Liễu Tuấn Kiệt hưng phấn nói. Trong nhà Dương Đại có mấy chục cái điện thoại, chuyên môn để nhóm âm chúng lên mạng, Hiện tại toàn mạng lưới cũng đang thảo luận Dương Đại cùng nộ chiến tộc, bọn hắn đều trở nên hưng phấn. Làm âm chúng, bọn hắn có cơ hội ngoi đầu lên. Lại nhìn đi, nộ hỏa thần tâm nếu quá mạnh, cơ hội muốn lưu cũng không được. Dương Đại cười nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chờ mong, tràn ngập tính xâm lược. Nộ chiến tộc mau tới đi, lão tử đã đợi không được. Lúc này, cầu thang truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy Dương đằng vô cùng lo lắng lao xuống, hắn tới đằng sau ghế sofa, hỏi. Con trai! Người muốn đơn đấu nộ chiến tộc. Dừng đi. Ta có một người bạn, hắn có thể mơ thấy tương lai, lần này cường giả nộ chiến tộc đến đây rất khủng bố. a khủng bố bao nhiêu? Dương Đại quay đầu hỏi, các âm chúng khác cũng nhìn về phía Dương đằng Dương đằng đi qua ghế sofa, ngồi bên cạnh Dương Đại, nói. Nói không rõ ràng, nhưng ngược lại dọa hắn quá sức. Dương Đại hỏi. Sao hắn lại xác định là nộ chiến tộc? bởi vì kẻ địch trong mộng cảnh lần lượt bị đánh ngã, lại một lần đứng lên, càng ngày càng mạnh. trong chủng tộc đã biết thì chỉ có nội chiến tộc phù hợp. Dương Đằng nói đến chỗ này, nhìn không được cảm thán. Nhân tộc địa cầu thật quá yếu, không giống nội chiến tộc, yếu hơn nữa cũng là tuyệt đại đa số người mà người địa cầu ngưỡng vọng. Dương Đại cười nói. điểm này, ta ngược lại thật ra đã sớm hiểu, bất quá bằng hữu của ngài không ngờ lại có thể dự báo tương lai, là tiên tri. Dương Đằng lắc đầu nói. cái gì tiên tri, hắn rất phế, chẳng qua là thường xuyên nằm mơ, mãi sau khi đến giấc mộng của hắn trở thành sự thật, chúng ta mới ý thức tới thiên phú này của hắn có chút đáng sợ. Hắn một mặt sụt sịt, hắn đến những bằng hữu khác của bản thân để dương đại có chút kinh ngạc. Lão cha đã có của mình tiểu đoàn đội, mà thiên phú từng người còn không phải thường. Có chuyên công kích, có thiên phú tình báo, có công kích từ xa, còn có thiên phú trị liệu. Các ngươi là tổ đội chơi đùa sao? Quá hợp lý đi. Dương đại âm thầm chửi bậy bất quá tập tục dạng này xác thực lưu hành rộng rãi theo nhân tộc địa cầu sống sót sau chủng tộc đại đào, áp lực nhân tộc địa cầu rõ ràng giảm xuống càng ngày càng nhiều người bắt đầu lấy thăm vực xem như phó bản võng du đi thăm dò đại hạ vương triều cũng đã bị hạ quốc nắm giữ nghe nói trên triều đình đã bị dị nhân bắt chè quyền nói chuyện hai cha con hàng huyên nói chuyện đều là chuyện trong thăm vự cơ hồ đều là dương đằng đang nói nói sự tích thí luyện giả tần dưới chốc mạo hiểm dương đại cũng cảm thấy thú vị thành đoàn tổ đội với thí luyện giả là chuyện hắn đời này còn chưa làm qua Một đêm này, toàn thế giới đều đang chăm chú nổ chiến tộc khi nào đến, truyền thông các quốc gia lại bắt đầu trực tiếp tình hình thực tế, chiếu vào từng vệ tinh phát sóng rộng khắp. Trước mắt, đối phương đã bay vào hệ ngân hà, thỉnh thoảng tiến hành bước nhảy không gian, khoảng cách đến mặt trời hệ càng ngày càng gần. Rất nhiều hình ảnh vệ tinh còn quay chụp đến Thái Dương thần hấp thu năng lượng mặt trời lượng trên bầu trời địa cầu tự như viên mặt trời thứ hai, cực kỳ lóa mắt. Trong đình viện biệt thự, trụ nộ Thiên Vương đang ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Nộ vũ thần đi vào ngồi xuống bên người hắn, mở miệng nói Đang lo lắng cái gì? Lo lắng nộ chiến tộc sao? Trụ nộ thiên vương không có cúi đầu, nói khẽ Tự nhiên không phải, chỉ là đang nghĩ Sau khi nộ hỏa thần tâm trở thành thần đã thức tỉnh lực lượng như thế nào Người ta đều rõ ràng hắn là người như thế nào Không có tuyệt đối nắm bắt Hắn không có khả năng một mình xuất lĩnh chiến đội đến đây Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện ht audio truyện Trường 445, Đánh nát, 2 Nộ vũ thần gật đầu nói Xác thực, chỉ là tốc độ chủ nhân chúng ta mạnh lên đã không thể tưởng tượng Nộ hỏa thần tâm không có khả năng vượt qua chủ nhân chúng ta Bằng không nộ chiến tộc trong chủng tộc đào thải không đến mức hoảng hốt kết thúc chiến tranh Đúng vậy Trụ nộ thiên vương cảm khái một câu, chậm rãi cúi đầu Hai vị đã từng là thần tuyển giả của nộ chiến tộc không nói thêm gì nữa Mỗi người tắm ở trong suy nghĩ của riêng mình Mặt trăng lặng, mặt trời mọc ánh nắng sáng sớm phá tan mây đen, đuổi đi bóng đêm. căn cứ vệ tinh thiên tộc số 7 giám sát nội chiến tộc đã đến gần hệ mặt trời, dự tính một giờ chiều sẽ đến sau diêm vương. tốc độ phi hành của kẻ địch không thể đo lường, một mực đang biến hóa, có một chút có thể xác định. lần đầu tiên nhân loại tác chiến ngoài không gian sắp bắt đầu. trong tivi truyền ra âm thanh nghiêm túc của người dẫn chương trình, dương đằng một bên nghe, một bên hút thuốc lá, thôn vân thủ vụ. dương đại từ thang lầu đi tới, còn vùi cái lưng mệt mỏi, một mặt thoải mái. Dương đằng quay đầu, hỏi. Lập tức liền muốn khai chiến, người làm sao ngủ được? Chính hắn mỗi lần gặp được chiến đấu, đều cực kỳ khẩn trương, mặc dù có lòng tin, cũng rất khó ngủ. Bây giờ có thể là đại chiến sắp tới, tiểu tử này không ngờ lại có thể ngủ an ổn, tâm tính này ngay cả hắn là lão tử đều bồi phục. Không sao đâu, có âm chúng gác đêm, thật gặp nguy hiểm, bọn hắn sẽ thông báo cho ta. Dương đại ngồi ở bên cạnh cha mình, cười nói, tư thái thoải mái, hoàn toàn không có đem nộ chiến tộc để vào mắt. Hắn thậm chí cảm thấy nộ hỏa thần tâm đến có chút chậm, hắn đã không kịp chờ đợi muốn sử dụng vật kia. Hôm nay, tuyệt đại đa số thí luyện giả đều trở lại hiện thực, rất nhiều người bình thường sớm tỉnh lại, đều thủ trước mặt tivi, điện thoại nhìn trực tiếp bên trong, hiện tại hết thể hình ảnh trực tiếp đều nhắm ngay ngoài không gian, từng hướng đi đều có. Những người thí luyện đều tràn ngập lòng tin đối với Dương Đại, nhưng người bình thường vẫn hết sức lo lắng, dù sao không có trải qua chủng tộc đào thải, không biết Dương Đại rốt cuộc mạnh cỡ nào. 10 giờ sáng. Dương Đại đứng dậy, cười nói: "Cha, ta xuất phát đây." Dương Đằng đứng dậy, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu. "Cẩn thận một chút." Dương Đại cười gật đầu, sau đó mang theo nhóm âm chúng đến sân vườn, cùng nhau bay lên, cấp tốc tan biến trên bầu trời. Dương Đằng đứng ở cửa ra vào, ngẩn ngơ một lâu. Hắn trở lại trong phòng khách, ngồi ở trên ghế salon bắt đầu hút thuốc, thôn vân thủ vũ. Tin tức mới nhất, bả vương bất quá gian đã bay ra khỏi tầng khí quyển địa cầu, làm người thí luyện mạnh nhất nhân loại Được vinh dự địa cầu thần, hắn sẽ một mình đối mặt nội chiến tộc. Người dẫn chương trình trực tiếp đột nhiên nói sang chuyện khác, mặc dù khắc chế rất khá, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn dấu vẻ kích động. Trong mấy năm nay, bá vương bất quá gian hoành không xuất thế, không ngừng mang cho toàn nhân loại kinh hỉ. Mấy tháng trước càng dùng sức một mình cứu vớt toàn nhân loại, hình tượng và địa vị đã đi đến mức độ xưa nay chưa từng có. Lần này, toàn nhân loại đều đang chờ mong biểu hiện của hắn. Phía trên tầng khí quyển địa cầu, Dương Đại được một đám âm chúng chen chút tiến lên, hắn lần đầu tiên tới ra ngoài không gian, tâm tình có chút xúc động, nhưng khắc chế rất khá, dù sao hiện tại toàn cầu trực tiếp, cũng không thể biểu hiện kỳ lạ, như thế thật mất thể diện. Giang Lễ cảm khái nói, Cũng là hư không, không ngờ hư không nơi này lại không có thiên quy, chỗ tốt như vậy Phàm là Linh thì sẽ tự do đi tới thiên địa khác, chỗ xấu là Phàm Linh không có bảo hộ, rất dễ dàng lọt vào thiên địa khác xâm lấn. Mộ Dung Trường An nói, Cho nên nơi này tàn khốc hơn, Linh khí mỏng manh. Còn có vạn tộc cạnh tranh. Âm chúng đều đang cảm khái hoàn cảnh thí luyện giả sinh tồn, chân không mặc dù không thể truyền thanh, nhưng bọn họ đều là tu tiên giả, có thể dùng linh lực truyền âm, Dương Đại thì thưởng thức mặt trời hệ thần bí và duy mỹ. Qua mười mấy phút, trụ nộ thiên vương mở miệng nói. Cảm nhận được khí tức của hắn, Dương Đại xuất ra chiến tranh lệnh, trở tay giữ ở sau thác lâm, bất cứ lúc nào chuẩn bị sử dụng. Sử dụng chiến tranh lệnh cần kẻ địch tới gần phạm vi nhất định mới có thể tuyển định, nếu kẻ địch trong phạm vi quá nhiều Đến từ chủng tộc khác biệt, vẫn phải lựa chọn một vị trong đó. Đúng lúc này. Sâu trong bóng tối vũ trụ xuất hiện một đạo ánh sáng, càng lúc càng lớn. Ha ha ha. Rốt cuộc đã đến. Chủ nhân, ta lên trước. Âm thanh Thái Dương Thần truyền đến, cực kỳ hưng phấn. Hắn đã tích lũy một ngày một đêm năng lượng mặt trời, cảm giác thân thể sắp bị chống đỡ không nổi mà phát nổ. Vậy liền thử một chút đi, ngăn lại hắn. Trong lòng Dương Đại Phân Phó, vừa nói xong, Thái Dương Thần đã tiến lên. Trên địa cầu, các quốc gia trực tiếp đều đã chú ý tới nội chiến tộc đột kích. Đến rồi. Nội chiến tộc đến rồi. Châu Âu Thái Dương Thần là người trước tiên phát ra phản kích lần đầu tiên. Thái Dương Thần động. Địch nhân đến. Mối nguyên ngoài không gian lần đầu tiên của nhân loại đến rồi. Toàn nhân loại đều đang khẩn trương chờ đợi, đồng thời cầu nguyện dương đại có thể thành công. Thái Dương Thần bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, tốc độ càng lúc càng nhanh, thế không thể đỡ thẳng hướng đến chùng sáng sâu trong vũ trụ hai bên cấp tốc tới gần lẫn nhau, tự như sao hỏa đụng phải trái đất. trong chung sáng, nổ hỏa thần tâm đứng ở trên phi hành khí, ánh mắt của hắn rơi vào trên người thái dương thần, lộ ra nụ cười khiên thường. quả nhiên là xem thường ta. truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương bốn đào thải chiến tranh thu nổ chiến một nổ hỏa thần tâm khẽ cười nói, phía sau hắn xuất hiện lần lượt từng bóng người chính là đặc chiến đội của hắn, chục chiến sĩ này cùng nhau điều động linh lực, trong chốc lát, bao vây lấy chúng sáng phi hành khí đột nhiên biến lớn. Thái Dương thần ngang tàn dũng cảm đụng vào mấy phi hành của nộ chiến tộc. Oanh. Ánh lửa và cường quang ánh sáng xuất phát, nhấc lên sóng xung kích hào đẳng, rung chuyển hư không vũ trụ. Ánh lửa thế nhỏ, Thái Dương thần bị ép tới thân thể nghiêng đi, hắn cắn chặt răng kiên trì. Súc thế lâu như vậy, há có thể cứ bại như thế. Thái Dương thần linh cân giận dữ. Thái Dương chi hỏa trên người càng thêm tràn đầy, cường thế đánh tới mấy phi hành nộ chiến tộc. Mặt ngoài chùng sáng tán đi, hiển lộ hình dáng phi hành khí. Máy phi hành hiện ra hình dạng thập tự giá màu đen trong ngọn lửa, lạnh khốc mà tràn ngập sát khí. Nộ hỏa thần tâm đứng ở trên đài cao, nhìn xuống Thái Dương thần đang dùng hết toàn lực. Nhân loại yếu đuối, sao dám làm thần tức giận? Nộ hỏa thần tâm khinh miệt nói, hắn nâng lên tay phải, chuẩn bị chung kết Thái Dương thần. Đúng lúc này, tân đầu ngũ trảo kim long đánh tới. Bị rung động vào mấy phi hành, mấy phi hành lập tức phát động vòng phòng hộ, nhưng ngay sau đó liền phá vỡ ra, toàn bộ mấy phi hành trong nháy mắt tan rã phá toái. Phương xa, Hùng Liệt và mấy trăm tên âm chúng duy trì tư thế thi triển Thương Long Phá, Hùng Liệt bây giờ đã là thiên nguyên cảnh xưa đâu bằng nay. Mấy phi hành của nộ chiến tộc bị hủy. Người dẫn chương trình trực tiếp hạ quát xúc động quá, đây là một ảnh thu nhỏ của toàn thế giới, nộ chiến tộc mới xuất hiện liền bị phá hủy, đề tăng sĩ khí. Lúc này, màn ảnh trực tiếp rơi vào trên người Chỉ thấy thân Dương Đại ở trong hắc vụ, vô số âm chúng toát ra từ trong hắc vụ, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Dương Đại một hơi triệu hoáng 100 triệu âm chúng, trong đó một chút âm chúng hình thể khổng lồ, khiến cho đại quân âm chúng chiếm cứ một mảnh không gian rất lớn. Trượng Thiên Nam và hình thánh đứng ở hai bên Dương Đại, như là thủ hộ thân. Dương Đại nhìn chầm chầm phía trước, nói Không nên để cho bọn hắn chạy trốn, ít nhất lưu lại một vị, hiện tại các ngươi biểu hiện một chút, để nhân tộc địa cầu càng trực quan cảm thụ lực lượng của thiên nguyên cảnh Trường Thiên Nam cười nói: Ta sẽ không vội mà ra tay. Âm Vương, ngươi đi đi. Âm Vương xưng hô thế này để Mộ Dung Trường An nhúm mày, nhưng hắn không có phản bác, xuất ra thương hải long ảnh, bay về chiến trường phía trước. Trong liệt diễm cuồn cuộn, nộ hỏa thần tâm và đặc chiến đội của hắn hiện thân, đều lông tóc không hư hại, bọn hắn bay ở trong hư không, đành muốn vây công Thái Dương Thần. Một đạo kiếm khí lướt đến, tốc độ cực nhanh, cả kinh bọn hắn cấp tốc tránh né. Chỗ kiếm khí lướt qua, sẽ rách ra một đầu khe rảnh thật dài màu đen cực kỳ kinh người. Nộ Hỏa Thần Tâm quay đầu nhìn lại, đối đầu ánh mắt lạnh lùng của Mộ Dung Trường An. Mộ Dung Trường An không nói một lời, hóa thành một đạo kiếm quang, Nộ Hỏa Thần Tâm lần này không có tránh né, chỉ thấy hắn chắp tay hành lễ, sau lưng bay lên mâm tròn đầy liệt diễm, bên trong lao ra thân ảnh từng tôn chiến sĩ nộ chiến tộc. Nhìn Nộ Hỏa Thần Tâm triệu hoán từng tôn chiến sĩ nộ chiến tộc, Dương Đại đầy hứng thú, hắn lần đầu tiên gặp phải kẻ địch có đơn vị tác chiến quy mô lớn, thiên tộc thiên nhân cũng sẽ triệu hoán, nhưng số lượng không nhiều. Nộ hỏa thần tâm cấp tốc triệu hồi ra mấy chục vạn chiến sĩ nộ chiến tộc, luận số lượng đã vượt xa thiên tộc. Mấu chốt nhất là những chiến sĩ nộ chiến tộc này khí tức từng người rất khủng bố, bọn hắn như bóng với hình, thấy không rõ hình dáng, tre và mang một lao thẳng tới mộ dung Trường An. Mộ dung Trường An chút nào không hoảng hốt, tay cầm thương Hải Long ảnh, từng kiếm một chém đi, kiếm khí hào đảng, tàn phá bừa bãi vũ trụ, khiến đại quân nộ chiến tộc không thể tới gần. Thiên nguyên càng khôn cảnh. Ánh mắt nộ hỏa thần tâm lấp lánh Trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng đối thủ lớn nhất của mình là trụ nộ Thiên Vương, không ngờ đối phương phái ra một vị càng không cảnh khác. Bất quá càng không cảnh đã không đủ để khiến cho hắn kiên kỵ. Nộ hỏa thần tâm nâng tay phải lên, một thanh trường trượng màu bạc do thủy tinh điêu khắc thành xuất hiện trong tay của hắn, linh lực rót vào trong đó, quyền trượng dài màu bạc trong nháy mắt sáng ngời, theo đó phát ra cường quang sáng chói, đều muốn sáng hơn bất kỳ một ngôi sao nào trong vũ trụ. Bị mấy chục vạn đại của nộ chiến tộc vây công, mộ dung Trường An chân đạp kiếm hà, một tay vung kiếm khí như từng đầu hồng lưu vớt ra, tru diệt từng tôn chiến sĩ nội chiến tộc. giờ khắc này mộ dung trường an thẳng thắng thoải mái, tiêu xài linh lực. mặc dù cách nhau rất xa, từng vệ tinh quay chụp truyền về hình ảnh trực tiếp cũng để người địa cầu phấn chấn. tuyệt đại đa số người địa cầu đều nhận ra mộ dung trường an, nhận khí hắn trên mạng cực cao, thấy biểu hiện của hắn, toàn thế giới đều đang hoang hô. cái này là kiếm thần, kiếm thánh trong chuyện xưa đông phương thường xuyên xuất hiện sáo. quá đẹp rồi. nội chiến tộc liền tài nghệ này cảm giác mộ dung trường an một người là đủ. Không phải nội chiến tộc quá yếu, là bá vương bất quá gian quá mạnh. Thật khoa trương, các ngươi phát hiện ra không, tốc độ âm chúng bá vương bất quá gian phát triển cực nhanh, hắn không chỉ một người đang thay đổi mạnh, ngay cả thủ hạ đều đang thay đổi càng mạnh, Người xem hùng liệt quốc trụ, một quyền đánh ra một đầu rồng, cảm giác đầu rồng kia còn dài hơn cả trường gian. Khi mộ dung trường an triển hiện thực lực mạn mẽ của mình, thái dương thần lâm vào trong bị động, hắn bị đặt chiến đội của nộ hỏa thần tâm vây công, một mực ở vào hạ phong cực kỳ bi quất. truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương bốn đào thải chiến tranh thu nỗ chiến hai nỗ hỏa thần tâm vung tay lên ánh sáng màu bạc trắng rỗng xuất hiện vậy tới chiến trường mộ dung trường an chỉ cảm thấy hồn thể chìm xuống tự như người đang khiêng một ngọn núi lớn các chiến sĩ nỗ chiến tộc ngược lại tốc độ tăng tốc từng người dí tới trước mặt mộ dung trường an dùng quyền cước tấn công lực quyền của bọn hắn dĩ thường đáng sợ băng sơn chấn biển, tuyệt không phải việc khó. mộ dung trường an bỗng nhiên hóa thành muôn vàng thân ảnh, phân tán trong hư không, chỗ có thân ảnh cùng nhau bay lên, bay ra ánh sáng màu bạc, cùng nhau huy kiếm, dáng người giống như đúc, chiêu thức cũng giống nhau, vô số kẻ kiếm khí như mưa sa tầm tả hạ xuống, tru diệt từng tôn chiến sĩ nộ chiến tộc. đám chiến sĩ nộ chiến tộc bắt đầu gào thét, tuy không có âm thanh, lại rõ ràng có thể cảm nhận được hình thể cùng khí thế bọn hắn đang nhanh chóng thay đổi. nội hỏa thần tâm phái ra mấy chục vạn chiến sĩ nội chiến tộc. Lại bị mộ dung trường an một người kiềm chế, trái lại dương đại, được 100 triệu âm chúng chen chúc, hiển thị rõ khí phách vương giả, giống như có thể trưởng khống hết thảy. Dương đại đang yên lặng tính toán thời gian. Hắn cố ý để mộ dung trường an thể hiện ra thực lực cường đại của thiên nguyên càng không cảnh kích thích nhân tộc địa cầu, nhưng chiến tranh chân chính còn chưa bắt đầu. Mộ dung trường an cũng rất biết khống chế tiết tấu, không có cấp tốc đồ diệt đám chiến sĩ bị triệu hoán, Cũng là nộ hỏa thần tâm, để dương đại có chút kỳ quái. Cái tên này tình cờ ra tay, đại bộ phận thời điểm đều đang xem chiến, giống như cũng đang chờ đợi. Ngay lúc Dương Đại đang hoang mang thái độ của Nộ Hỏa Thần Tâm, Nộ Hỏa Thần Tâm cũng đang tò mò, hắn có thể cảm giác được mộ dung Trường An còn có thực lực càng mạnh hơn, mặt khác, 100 triệu âm chúng hội tụ vào một chỗ tạo ra khí thế cũng cực kỳ đáng sợ, vì sao không toàn bộ tiến lên? 10 phút đồng hồ rất nhanh qua đi. Dương Đại cảm thấy không sai biệt lắm, hắn đem linh lực rót vào chiến tranh lệnh trong tay. Có lựa chọn đem nộ chiến tộc kéo vào chiến tranh đào thải hay không? Trong phạm vi tính toán, chỉ có nộ chiến tộc, cho nên không có có tuyển hạng dư thừa. Dương Đại Yên lặng lựa chọn có. Trong chốc lát, phía sau hắn xuất phát ra cường quang sáng chói, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Nộ hỏa thần tâm trừng to mắt, vô ý thức dùng trường trượng màu bạc ngăn cản trước mặt. Đợi cường quang tan biến, trong tình không đã mất thân ảnh hai bên. Cái này khiến người dẫn chương trình trực tiếp toàn cầu sửng sốt, không biết nên như thế nào tiếp tục nói tiếp, rất nhanh bọn hắn đã nhận được một phần văn bản. Các. Dương Đại rơi xuống đất, bốn phương tám hướng 100 triệu âm chúng đi theo hạ xuống Tất cả đều đang quan sát phiến đại lục này, cùng rất giống ma ngục đại lục lúc trước, nhưng cũng không phải là vậy Chiến tranh đào thải mở ra, hai bên nhất định phải giết hết kẻ địch, bằng không sẽ vĩnh viễn ở bên trong đào thải chiến tranh Bởi vì ngươi sử dụng chiến tranh lệnh, chủng tộc ngươi sẽ không bị ngươi liên lụy Hai đầu nhắc nhở xuất hiện trước mắt Dương Đại, khiến cho hắn mỉm cười Sát lục chính thức bắt đầu Hắn có thể cảm nhận được càng ngày càng nhiều khí tức xuất hiện ở phương xa. Toàn bộ nội chiến tộc đều tiến đến, không chỉ là thí luyện giả nội chiến tộc, cái này hết sức đáng sợ. Chiến tranh lệnh, hoàn toàn có khả năng đổi thành chém tận giết tuyệt lệnh. Dương Đại lập tức triệu hoán âm chúng, toàn bộ triệu hoán ra hơn 7 ức âm chúng còn lại, hơn 820 triệu âm chúng phân tán ra, tràn diện cực kỳ hùng vĩ, sát hải thần, ma thản tộc thực hầu khổng lồ như cự nhạc, như hồng hoang hung thú trong sơn hải kinh. Trượng Thiên Nam khinh miệt nói. Đối phương chỉ có tài nghệ này sao? Ngoài trừ một vị càng không cảnh ra, mạnh nhất cũng mới là âm dương cảnh, chẳng qua là thực lực trung bình còn không tệ thôi. Trụ nội thiên vương mở miệng nói. Chủ nhân, ta đi trước đi, chủng tộc của ta, ta muốn tự mình tán đưa bọn hắn, dạng này cũng không tính bôi nhỏ uy danh nộ chiến tộc. Dương đại nói. Ừm, trượng thiên nam đi cùng hắn, các âm chúng khác chờ đợi ở đây. Nghe vậy, hai người lập tức tan biến tại chỗ. Dương Đại đang suy nghĩ thái độ trước đó của nộ hỏa thần tâm, luôn cảm thấy không thích hợp. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức thi triển thân ngoại phân thân, sáng tạo ra một tôn phân thân, sau đó tự thân thi triển biến thân chi thuật, hóa thành một bộ dáng sinh linh thu tộc bình thường, một miêu nhân màu đen. Nhóm âm chúng đối với việc này cũng không có ra vẻ gì đặc biệt, thậm chí giả vờ như không nhìn thấy, bọn hắn cũng sẽ trao đổi cùng phân thân Dương Đại. Liễu Tuấn Kiệt Hưng Phấn nói? Mở hình thái âm thần đi, trực tiếp giết. Bây giờ hình thái âm thần kéo dài đến 10 phút đồng hồ, đầy đủ trấn áp nộ chiến tộc. Dương Đại cũng có chút lưỡng lự, bất quá hắn muốn xem trước một chút, một phần vạn trưởng thiên nam, trụ nộ thiên vương đủ để trấn áp nộ chiến tộc, ngược lại nộ chiến tộc đều trốn không thoát, nếu mở ra hình thái âm thần, trong vòng 10 phút không có thể giải quyết chiến tranh, ngược lại phiền toái hơn. Oanh. Phần cuối đường chân trời truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, đại địa rung động, sóng gió đáng sợ cuốn tới, 100 tên âm chúng thiên nguyên cảnh rơi ở phía trước. Dùng khí thế bản thân hội tụ thành một bức tường khí hùng vĩ, ngăn cản sóng gió. Phân thân dương đại bị thổi áo bào phần Phật, tóc đen trên trán tung bay, ánh mắt hắn bình tĩnh. Chủ nhân, nộ hỏa thần tâm đã bước vào càn khôn cảnh, còn có thể tụ tập lực lượng nộ chiến tộc. Âm thanh trụ nộ thiên vương vang lên trong lòng dương đại. Trong lòng dương đại hỏi. Hai người không có nắm bắt. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 448, Đào Thải Chiến Tranh, Thu Nộ Chiến, 3 Trụ nộ thiên vương cấp tốc trả lời Tạm thời không rõ ràng, chỉ là ta có loại cảm giác không ổn, trước tận toàn lực thử một chút đi, chủ nhân cẩn thận một chút xung quanh, ta lo lắng tên kia tính toán ngài Ta biết Dương Đại trả lời một câu, hắn ngược lại muốn xem xem nộ hỏa thần tâm có âm mưu quỷ kế gì Trước mắt đến xem, nộ chiến tộc đã không đủ tư cách trở thành kẻ địch của Dương Đại, xem nộ hỏa thần tâm có thủ đoạn khác hay không Giữa thiên địa tràn ngập một cổ khí thế hạo đại mà đè nén, nhưng nhóm âm chúng không có khẩn trương, ngược lại kích động, thậm chí chờ mong nộ chiến tộc có thể mạnh hơn một chút, để bọn hắn có chút cảm giác tham gia chiến đấu. Mộ Dung Trường An đang điều động nhóm âm chúng bày trận, Giang Lễ đi theo bên cạnh hắn chỉ huy, phân đội theo trận pháp khác biệt, hơn 800 triệu âm chúng cùng một chỗ hành động, nhưng không có lộ ra hỗn loạn, ngược lại có loại cảm giác trật tự, từ trên cao nhìn lại, đại khí bàn bạc. Mấy phút sau, hình thánh đứng ở bên cạnh Dương Đại Bổng Nhiên nói có thứ gì đó đang đến. Ngữ khí hắn nghiêm túc, giờ lên sát hồn trong tay. Mỗi lần chiến đấu, Dương Đại đều sẽ trước tiên đưa sát hồn cho hắn. Âm chúng gần đó bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Dùng Dương Đại làm trung tâm, trong vòng phương viên mấy trăm dặm tất cả đều là thân ảnh âm chúng. Theo lý mà nói, Dương Đại hẳn là vô cùng an toàn mới đúng. Cẩn thận dưới mặt đất. Âm thanh hình thánh vang lên, Dương Đại đột nhiên vọt lên, các âm chúng khác mặc dù chậm một nhịp. Nhưng phản ứng vẫn rất nhanh lập tức bay lên Cùng hắn bay lên không Oanh Mặt đất phá toái Vô số nham thạch Buồn đất cùng với cỏ dại bay ra bốn phương tám hướng Một tôn thân ảnh đáng sợ xuất hiện Hất bay mấy ngàn âm chúng Lao thẳng tới dương đại đánh tới Đây là một tôn thân ảnh nộ chiến tộc cao tới mấy trăm trượng Hắn khác biệt với những nộ chiến tộc khác Mọc ra ba đầu tám cánh tay Như cổ thần thức tỉnh Trong đó một tay cầm lấy dương đại trên không ngầm Long ngâm nổ vang mấy chục đầu hắc long khổng lồ bừa bãi tàn phá lao tới, đụng vỡ hắn, nhưng hắn chẳng qua chỉ là hơi lắc lư một thoáng, cũng không có bị đánh ngã hoặc bị đánh bay. Ra tay chính là hình thánh, tiếng công mang tính tiêu chí của hình thánh không ngờ lại không có chút chỗ dùng nào. Cái đó là làm sao có thể? Nộ vũ thần thất thanh kêu to, một vị âm chúng nội chiến tộc khác là quý thuế cũng theo đó sợ hãi, toàn thân run rẩy. Hùng liệt quay đầu hỏi: thứ gì? người nói mau. Mấy trăm vạn âm chúng tu vi không vô cảnh trở lên bao vây tới, dùng hồn thể bày trận, chuẩn bị vây khốn cường giả nộ chiến tộc tám tay. Nộ vũ thân trầm giọng nói Ba đầu tám cánh tay, từ xưa đến nay cũng chỉ có tộc trưởng nộ chiến tộc đời thứ nhất mới có thể đạt được, nhưng hắn lúc trước đã hy sinh trong chiến đấu, chính là cuộc chiến tranh nộ chiến tộc bị một chiếc máy phi hành tiêu diệt một nửa tộc nhân kia, hắn đã chết nhiều năm trước, sao lại trở thành triệu hoáng linh của nộ hỏa thân tâm. Dương đại nhíu mày, một vị tộc trưởng chết đi có thể mạnh như thế? Hắn cứ tưởng rằng nộ chiến tộc thế hệ này là một đời mạnh nhất, xem ra cũng không phải như thế. Trên người hắn tụ tập lực lượng của rất nhiều chiến sĩ nộ chiến tộc, không thể đo lường. Âm thanh hình thánh theo đó vang lên. Dương Đại cũng không có hạ lệnh, bộ dung trường an cầm trong tay thương Hải Long ảnh đánh tới, tựa như một đạo kiếm quang lướt ngang trời cao, mắt trần khó mà bắt kịp tốc độ. Kiếm quang lóe lên, cường giả nộ chiến tộc tám tay bị xuyên thủng lồng ngực, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà phá diệt, bốn tay trong đó đánh về phía Dương Đại quanh ra bốn đầu sóng lửa màu sắc không đồng đều, theo bốn phương tám hướng đánh tới. Hình thánh nhăn ở trước mặt Dương Đại, vùng lên sát hồn, khoanh tròn trước người, sáng tạo ra một hắc động, phát ra hấp lực đáng sợ, hấp thu bốn đầu sóng lửa. Âm âm Mấy trăm vạn âm chúng bày trận thành công, từng đợt băng tinh bay lên, vây khốn cường giả nộ chiến tộc tám tay, Dương Đại cấp tốc bay ra ngoài trận, để nhóm âm chúng nhỏ yếu dồn dập rút lui. Đại trận băng thuộc tính, Dương Đại không rõ ràng cụ thể tên là gì ngược lại là giang lễ mang âm chúng luyện, hiệu quả mạnh là thường, cấp tốc đông kết cường giả nộ chiến tộc tám tay. Hùng liệt mang theo long phá chúng quân của hắn vào trận, cùng nhau thi triển thương long phá, khoảng cách gần công kích cường giả nộ chiến tộc tám tay, từng đầu ngũ trảo kim long đánh tới, không ngừng tan rã thân thể hắn. Trong trời cao, dương đại thất vọng, cái này là nộ hỏa thần tâm cậy vào sao? Không đủ tư cách trở thành âm tướng của hắn. Đã như vậy, vậy sớm một chút kết thúc đi. Bắt đầu đuổi tận tuy Dương Đại ở trong lòng hạ lệnh, hết thảy âm chúng đều nghe được câu này. Phương xa, một cổ khí thế khủng bố phóng lên tận trời, cũng lên làn sóng cuồn cuộn, đó là khí thế của Trưởng Thiên Nam. Thánh cảnh cường giả cuối cùng muốn toàn lực mà chiến. Dương Đại rõ ràng cảm nhận được số lượng lớn khí tức đang tiêu vong, trụ nội Thiên Vương cùng Trưởng Thiên Nam hợp lại, đủ để tàn sát toàn bộ nộ chiến tộc. Dương Đại điều động 100 vị âm chúng Thiên Nguyên cảnh tiến đến trợ giúp, trong đó bao gồm cả Mộ Dung Trường An, hắn cần Mộ Dung Trường An hấp hồn. Hắn lo lắng sau khi nộ chiến tộc chết hết, trận chiến trên này sẽ trực tiếp dừng lại, cho nên hắn muốn một bên hấp hồn, một bên tác chiến. Phương xa, biển lửa thao thiên, bao trùm phạm vi dặm chỗ, đếm không hết tộc nhân nộ chiến tộc toàn thân bị đốt cháy, bọn hắn không có chạy trốn mà là phấn đấu quên mình lao thẳng đến Trường Thiên Nam. Trường Thiên Nam đã tiến vào thánh thân, hồn thể phát ra kim quang, song chuẩn thẳng thắng thoải mái, mỗi một thần thông đều bẻ gãy nghiền nát, cải biến hình dạng mặt đất, đánh dẹp ngàn vạn tộc nhân nộ chiến tộc. Truyện audio hồn chủ Tác giả, Nhâm Ngã Tiếu Thực hiện, HP Audio Truyện Chương 449, Đào Thải Chiến Tranh, Thu Nộ Chiến, 4 Nộ chiến tộc luôn cố chấp biến thành kẻ yếu bị tàn sát Nộ hỏa thần tâm đang giao chiến cùng mộ dung trường an Thực lực bản thân hắn có thể cứng rắn chống đỡ mộ dung trường an Thân hình hai người nhanh chóng xây dịch, đủ loại pháp thuật thần thông tiện tay đánh ra Ngươi tự hồ không quan tâm tộc nhân Phải biết tộc nhân của ngươi là bởi vì ngươi mới rơi vào nguy cảnh như thế mộ dung trường an mở miệng hỏi thương hải long ảnh trong tay chưa từng ngừng qua lòng ảnh cuốn quanh thân kiếm tư thái thần binh triển lộ không bỏ sót Nộ hỏa thần tâm không có trả lời chẳng qua trong mắt của hắn tràn đầy ý cười khinh miệt hai người quyết chiến tạm thời không nhìn ra ai thắng ai thua trụ nổ thiên vương bị mười mấy tên thần tuyển giả vây công nhưng hắn vô cùng cường thế đã có bảy vị thần tuyển giả chết ở trong tay hắn đáng chết người xứng làm đệ nhất thần tuyển giả nổ chiến tộc sao trụ nổ thiên vương mặc dù chết Ta cũng phải hóa thành lệ quỷ cuốn lấy ngươi. Đáng giận, nộ chiến tộc ta không ngờ lại chết trong tay của tộc nhân mình. Vì sao lại như thế? Vì sao đột nhiên tiến vào chiến tranh đào thải? Đối mặt những đồng bào oán giận, vẻ mặt trụ nộ thiên vương không biểu tình, hắn không có chút nào gánh vác, ngược lại những đồng bào này rất nhanh sẽ hiểu rõ. Không đến 2 phút đồng hồ, hắn tru diệt hết thầy thần tuyển giả trừ nộ hỏa thần tâm ngoài, hắn tiến đến đối chiến nộ hỏa thần tâm, để mộ dung trường an tiếp tục hấp hồn. Bản tôn Dương Đại hóa thành thu tộc nhân cảm thụ được số lượng âm chúng tăng trưởng, tâm tình dễ chịu. Cứ như vậy. Một bên giết, một bên hút. Dương Đại đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nhìn thấy một đám hắc ảnh nhanh chóng kéo tới, âm chúng ven đường mong muốn ngăn cản, nhưng lại xuyên qua thân thể của bọn hắn, đang xen mà qua, tựa như đụng phải hư ảnh. Mục tiêu của bọn hắn chính là Dương Đại. Thật nhanh. Dương Đại dự cảm không ổn, nhưng nhóm âm chúng căn bản không có cách ngăn cản. Hình thánh vung lên sát hồn. Những hắc long đó không ngờ lại cũng xuyên thể mà qua, không có ngăn cản đến những hắc ảnh kia. Trong chốc lát, những hắc ảnh kia nhảy lên một cái, đem dương đại bao vây. Một vị trong đó hai mắt phát ra hồng quang chiếu vào trên người dương đại, thân ảnh dương đại đang chuẩn bị công kích hơi ngưng lại, định trên không trung, không thể động đậy. Càng rỡ, hình thánh quát lớn, tiếng như lôi đình, quanh quẩn không dứt, sát hồn chém đi, lại xẹt qua những hắc ảnh kia, không có tạo thành tổn thương, cực kỳ quỷ dị. Trong đó một vật bóng đen truyền ra âm thanh của nộ hỏa thần tâm. Bả vương bất quá gian, đến đây kết thúc, người sắp thành lực lượng của ta. Dương Đại nghe không hiểu những gì nộ chiến tộc đã nói, dù sao cũng là kéo chiến trường từ trong hiện thực, không có năng lực tiếng nói chung ở trong thâm vực, cho nên ở giữa chủng tộc nghe không hiểu đối phương nói gì. Dương Đại trả lời một câu. Có thể nói hán ngữ hay không? Nộ hỏa thần tâm cười lạnh. Xem ra ngươi không tin. Dương Đại nói. Cái gì? Nộ hỏa thần tâm ngạo nghễ cười nói. Chiến tranh lệnh. Ta cũng có, ban đầu ta cũng muốn sử dụng, không ngờ ngươi dùng trước, mà thứ có giá trị duy nhất của nhân tộc địa cầu chính là ngươi. Dương Đại hỏi lại. Ngươi đang cầu xin tha sao? Hắn không rõ nộ hỏa thần tâm muốn làm gì, mặc dù thân thể không thể động, nhưng hắn cũng không có thấy khó chịu. Mà hắn chẳng qua là phân thân, cũng không phải bản tôn. Nộ hỏa thần tâm bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Hắc ảnh có cặp mắt phát ra hồng quang hoảng sợ nói. Làm sao có thể? Người không có thiên phú. Vậy những hồn nô này là xảy ra chuyện gì? Dương Đại khinh thường nói. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm giác tâm tính ngươi đã sập, cầu xin tha thứ vô dụng. Mấy trăm vạn âm chúng bày ra trận Pháp vừa tru diệt cường giả nộ chiến tộc tám tay, lập tức bao vây Dương Đại cùng các bóng đen, bắt đầu kết trận. Trận Pháp cấp tốc kết thành, nhưng các bóng đen vẫn không thể đoạt được thiên phú của Dương Đại. Nhíp hư trận lên. Giang lễ ở trên không trung quá to, trận pháp lên, tấm màn đen bay lên, liên tiếp trời và đất. Trong tấm màn đen toát ra muôn vàng lôi đình, liên tục tru diệt các bóng đen, phần thân Dương Đại Long tóc không hư hại. Phương xa, nộ hỏa thần tâm đang quyết chiến cùng trụ nộ thiên vương ánh mắt kịch biến. Tại sao lại dạng này? Không có khả năng. Chính Như Dương đại suy đoán, tâm thái nộ hỏa thần tâm đã sụp đổ. Kế hoạch của hắn chính là chiếm lấy thiên phú của Dương Đại Nhưng thất bại, hắn không thể nào hiểu được. Những hắc ảnh kia chính là thí luyện giả chủng tộc khác, trong đó có một vị có thiên phú chính là chiếm lấy thiên phú của những người thí luyện khác, trăm phần trăm thành công. Hắn không nghĩ ra, vì sao lại thất bại? Chẳng lẽ vừa rồi là bá vương bất quá gian giả? Nhưng khí tức của hắn rõ ràng chính là bá vương bất quá gian mà. Nộ hỏa thần tâm tâm loạn như ma, dẫn đến chiến đấu xuất hiện sai lầm, bị trụ nộ thiên vương tung một quyền đánh trúng, rơi xuống phía dưới, nền xuyên mặt đất. Trong ánh mắt trụ nộ thiên vương lóe lên hoang mang, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, cuối người phóng đi, truy sát nộ hỏa thần tâm. Nộ hỏa thần tâm bị kiềm chế, nhóm thần tuyển giả chết hết, nộ chiến tộc bắt đầu yếu ớt chống đỡ, nhóm âm chúng thiên nguyên cảnh của Dương Đại trắng trợn đồ sát tộc nhân nộ chiến tộc, mà mộ dung trường an hấp hồn bốn phía, khiến cho âm chúng của Dương Đại càng ngày càng nhiều. Số lượng nộ chiến tộc cũng không ít, có tới mấy trăm triệu người, chiến tranh đến tận đây, Dương Đại đã hấp thu trăm vạn âm chúng. Trận chiến tranh này đã không còn lo lắng một nén hương thời gian sau âm chúng nội chiến tộc của dương đại đã qua ngàn vạn mộ dung trường an triệu hoán bọn hắn đi ra đầu nhập vào trong chiến tranh nhìn đồng bào từng kề vai chiến đấu trở thành địch nhân sĩ khí nội chiến tộc giảm lớn bọn hắn ý thức được một sự thật nội chiến tộc muốn vong truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương bốn phục sinh người chết hắc động vô định tộc một thời gian từng phút từng giây trôi qua Chiến tranh đào thải tàn khốc còn đang tiếp tục. Nộ Hỏa Thần Tâm bị Trụ Nộ Thiên Vương đuổi theo đánh, nhưng hắn rất nhanh ổn định tâm tính, không lo lắng vì sao chiếm lấy Thiên Phú sẽ thất bại, mà chuyên tâm chiến đấu. "Vì sao ngươi còn đang kiên trì?" Hai tay Trụ Nộ Thiên Vương mang theo Lôi Đình, phất tay, muôn vàng lôi điện theo từng hướng đi sen lẫn lao tới Nộ Hỏa Thần Tâm, Nộ Hỏa Thần Tâm vung động trượng dài màu bạc trong tay, dùng linh lực bản thân chống cự lôi đình từ bốn phương tám hướng. Khắp nơi trên mặt đất phá toái phía dưới là thi thể nô chiến tộc phiến đại địa này nhiễm nhiên biến thành luyện ngục. Dĩ vãng đều là nộ chiến tộc là thợ săn, bây giờ nộ chiến tộc thành con mồi, bọn hắn biểu hiện ra quyết tâm cứng cỏi vượt qua chủng tộc khác, mặc dù biết đại thế đã mất, bọn hắn còn đang quyết chiến, bọn hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, tận khả năng diệt nhiều địch, để cho mình chết cũng không tiếc. Ngươi đã từng thuộc về nộ chiến tộc, vì sao ngươi còn muốn hỏi? Nộ Hỏa Thần tâm lạnh lùng nói, ngữ khí trào phúng. Trụ Nộ Thiên Vương bình tĩnh nói. Nếu không phải ngươi không nhìn rõ thực lực của mình, nhất định phải đến địa cầu, vì sao nộ chiến tộc lại có kết quả như vậy? Ta đối với ngươi rất thất vọng, bởi vì ngươi bây giờ bày ra lực lượng thấp hơn ta dự đoán. Nộ hỏa thần tâm không lên tiếng nữa, hắn vung lên trường dài màu bạc, Nhất lên gió lốc, như vòi rồng vụt lên từ mặt đất, vần quanh thân hắn, hắn đi theo lui lại, chui vào trong phong bạo, tàng biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Lôi đình trụ nộ thiên vương đánh ra khẽ chạm vào gần gió lốc liền bị xé tan, tàng biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Gió lốc đột nhiên gia tốc, bao trùm phương viên mấy trăm dặm, mang theo vô tận thiên uy tàn phá bừa bãi mà đi, quét ngang hết thảy tồn tại ven đường, trụ nội thiên vương muốn ngăn cản, nhưng linh lực của hắn căn bản không có cách xuyên thấu gió lốc, hồn thể cưỡng ép bị xông vào trong phong bạo, rất nhanh bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Trụ nội thiên vương quá sợ hãi, trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng đem cảnh tượng mình thấy thông qua tâm linh cảm ứng báo cho Dương Đại. Dương Đại đang xem chiến, hưởng thụ số lượng âm chúng gia tăng nhíu mày. Người chắc chắn chứ? Xác định Tuyệt đối là thánh cảnh, chính là chủng tộc thần bí lúc trước tàn sát nổ chiến tộc, ta thấy qua thân ảnh của hắn trên bộ máy phi hành kia, không ngờ hắn đã chết, lại còn trở thành triệu hoang linh của nộ hỏa thần tâm. Âm thanh trụ nộ thiên vương rung rẩy, trận chiến năm đó cho hắn bóng ma trong lòng cực lớn. Dương Đại nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chân trời đã xuất hiện gió lốc màu bạc, mơ hồ rõ ràng đếm không hết lôi điện xen lẫn, đó là pháp thuật của trụ nộ thiên vương, lại bị gió lốc màu bạc biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mục tiêu của đối phương rõ ràng chính là hắn. Lúc trước phái tới những hắc ảnh kia đã bị nhóm âm chúng trấn áp, nhưng nộ hỏa thần tâm rõ ràng không muốn từ bỏ ý đồ. Dương Đại cũng không muốn lại kéo dài thời gian, lập tức mở ra hình thái âm thần, lựa chọn âm tướng hình thánh. Trong khoảnh khắc, hơn 800 triệu âm chúng các phe phân bố trên khắp đại lục đều bốc lên ánh sáng màu lục, cấp tốc bay lên không, chuyển hóa thành màu đen, hơn 820 triệu trùng sáng màu đen bắn về phía hình thánh trong chiến trường, che khuất bầu trời, để cả thiên địa đều bị trùng xuống. Trong phong bạo màu bạc, Nộ Hỏa Thần Tâm cũng chú ý tới một màn này, ánh mắt hắn lộ ra nét mừng. Hình thái âm thần chính là tuyệt chiêu của Dương Đại, người gặp qua đều đã chết, nhưng Nộ Hỏa Thần Tâm thông qua thủ đoạn nào đó biết được hình thái âm thần, hắn kinh hỉ chính là Dương Đại cuối cùng thi triển một chiêu này. Người vẫn không giữ được bình tĩnh. Trong lòng Nộ Hỏa Thần Tâm khinh thường suy nghĩ, gió lốc màu bạc gia tốc, cuốn bay đếm không hết âm chúng, chiến sĩ nộ chiến tộc, hắn đã không cố kỵ gì, cả đồng bào bị đụng trúng đều không thèm để ý, mục tiêu của hắn chỉ có một. Dương Đại tiến vào hình thái âm thần, hình thánh bay trên bầu trời, thân cao trăm trượng, trên người không ngờ lại hiện ra đường nét chiến giáp, lại thêm sát hồn bá khí đáng sợ trong tay, như thường cổ chiến thần buông xuống giới này, cổ khí thế kia kinh thiên động địa, để mặc hết thảy âm chúng lộ vẻ hướng tới. Bọn hắn đều muốn thử xem hình thái âm thần. Muốn nếm thử loại lực lượng vô địch kia. Hình thánh lập tức phóng tới gió lốc màu bạc, một màn này để nộ hỏa thần tâm càng cao hứng hơn. Đối phương nhanh như vậy, rõ ràng thời gian rất gấp vậy cảm thụ một chút ác chủ bài chân chính của ta đi ánh mắt nộ hỏa thần tâm trở nên điên cuồng hắn cuối cùng đợi đến cơ hội này gió lốc màu bạc trở nên dị thường cuồng bạo chấn động đến đại địa kịch liệt rung rẩy mặt đất phá toái từng khối nham thạch như cát đá bay lên trời quanh quẩn trên không trung thanh thế hạo đại hình thánh bay qua trên đỉnh đầu mấy trăm triệu âm chúng đánh tới phía gió lốc màu bạc hắn nâng lên sát hồn Vung vẫy trảm ra một búa một đạo búa khí màu đen muốn sang cả trời cao đánh trúng gió lốc màu bạc trực tiếp đánh tan gió lốc màu bạc